Nguyên bản tần sư tỷ bọn họ cũng muốn tới, nhưng là gần nhất vừa lúc bọn họ đi ra ngoài làm chân truyền đệ tử nhiệm vụ. Sư môn nhiệm vụ gần đây nhiều không ít, thiên diễn tông cùng mặt khác mấy cái tông môn liên hợp lại cho chúng ta ngáng chân, đại gia nhiệm vụ làm đều có chút gian nan. Trần Mục Vân đơn giản nói, bất quá ta tưởng, ngươi hẳn là cũng không hy vọng quá nhiều người chú ý ngươi. Trần Sư Minh, ngươi nếu là trước kia liền có cái này giác nộ thì tốt rồi. Dịch Dư huyền cũng nhìn thoáng qua Trần Mục Vân. Đối phương khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ kém một bước xa, nhưng hắn tựa hồ đang chờ cái gì, còn không có kết thành lựa chọn toái đan thành anh, hẳn là muốn lại mài giũa trong chốc lát. Nhưng thật ra nàng, tu hành tốc độ có điểm quá nhanh. Ngươi chỉ là kia trăm vạn thân gia cũng đã cũng đủ dẫn nhân chú mục, ta biết được nặng nhẹ. Chân mục Vân nhẹ giọng cười nói, nhưng thật ra ngươi, nghĩ kỹ rồi tưởng cùng trưởng môn chân nhân nói cái gì sao? Dịch Dư Huyền bước chân tức khắc ngừng lại. Ta, vì cái gì, muốn thấy trưởng Môn, thật, người. Dịch dư huyền gần từng chữ một, gắt gao nhìn chằm chằm chân mục vân đôi mắt, trước đó nói tốt giá, nhưng không bao gồm này một cái a. Là trưởng môn chân nhân nói muốn muốn gặp ngươi. Chân mục vân sửng sốt một chút, rốt cuộc ngươi muốn đi thực vi thiên, thủ lệnh cũng đến là trưởng môn chân nhân mới có thể cho ngươi a ngươi không đi gặp hắn lao nhân già như thế nào lấy được đến. Bất quá ta đã trước tiên cùng trưởng môn chân nhân nói qua, hắn nguyện ý đem thủ lệnh cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhìn thấy hắn lão nhân ra cúc cái tự mình thực hành cái lễ đơn giản nói hai câu thì tốt rồi. Này lại có cái gì khó? Bọn họ trường nguyên kiếm tông trưởng môn chân nhân trương ý nhiên cũng không phải một cái cỡ nào nghiêm túc người, tương phản hòa khí thực, thậm chí còn có một ít người ngoài cho rằng trương ý nhiên không giống như là chấp trưởng trường nguyên kiếm tông trưởng môn đâu. Tiểu nhất, ngươi sẽ không bị nhận ra đến đây đi. Kẻ hèn một cái thủ lệnh, đáng giá muốn trưởng môn tự mình thấy ta. Dịch dư huyền ở Thức Hải chống hỏi. Nên không phải là hắn đã biết sự tình gì, cho nên cô ý muốn thử ta. Hẳn là không đến mức. Phong hữu dư cũng không dám khẳng định, ta là bị quy nhất kiếm linh dùng bí pháp biến thành kiếm linh bộ dáng có thể sinh tồn trên thế giới này. Từ nào đó góc độ đi lên nói, ở ta không có hoàn toàn sống lại phía trước, ta chính là một cái thuần túy kiếm linh không có sai, cùng ngươi khế ước cũng không có bởi vì ta khôi phục ký ức liền giải trừ rớt. Cho nên, liên tính trưởng môn cũng không có khả năng phát hiện ta tung tích. nhưng là nhưng là cái gì trường môn mật lệnh cũng có ta một khối xá lợi ở ta cùng xá lợi chi gian cho nhau có cảm ứng đến lúc đó khả năng sẽ bị nhận thấy được một ít đồ vật phong hữu dư trần chờ trong chốc lát vẫn là thẳng thắn nói ra nếu không ngươi trước đem ta đặt ở địa phương khác ta không đi theo ngươi đi vào khó mà làm được vạn nhất đến lúc đó trường môn phải đối ta động thủ nhưng làm sao bây giờ dịch dư huyền lắc đầu vẫn là ngươi ở ta bên người tương đối an tâm ta cảm thấy nhân gia tốt xấu là nhất phái trưởng môn Hẳn là không đến mức đối với ngươi làm cái gì. Phong hữu dư cảm thấy dịch dư huyền có điểm buồn lo vô cớ. Lúc trước vây công ngươi những người đó, ai mà không vang dội đại nhân vật ta. Hơn nữa, ở cái này thời gian điểm đột nhiên muốn gặp ta, ta như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Nói nữa, có thể chấp trưởng trường nguyên kiếm tông, nói không trưởng trưởng môn chân nhân là có thể phát hiện điểm cái gì bí mật. Dịch dư huyền cảm thấy chính mình vẫn là phải cẩn thận cẩn thận một chút hảo. Vạn nhất thật sự có cái gì không đúng lại đem tiểu nhất cấp thả ra. Liên Tính trưởng môn chân nhân lại nghĩ như thế nào muốn động thủ, cũng đến suy xét một chút Phong Hữu Dư thân phận, xem hắn có thể hay không gánh vác đến khởi khi sư diệt tổ cái này tội danh tới. "Hảo đi." Phong Hữu Dư bị thuyết phục. Tiểu Tâm Sử đến vạn năm thuyền. Dịch Dư Huyền cũng không kiêng kỵ bằng đại ác ý tới suy đoán người khác. "Sư muội, đừng lo lắng." Chân Mục Vân nghĩ lầm Dịch Dư Huyền là khẩn trương, hắn hướng tới Dịch Dư Huyền nháy mắt vài cái. Cũng may hắn sinh còn tính có thể không đến mức có vẻ đáng kinh, nói không chừng là cái gì chuyện tốt đâu. Nếu không phải ngươi mày dẫm mắt to mi thanh mục tú, ngươi này tư thế không biết còn tưởng rằng ngươi kéo, ra điều đâu. Dịch dư huyền hít sâu một hơi, ở chân mục vân hộ tống tiếp theo lộ bay đến trưởng môn chân nhân thủ tọa ngọn núi phía trên, động phủ trước cửa. Rồi đầu là một đao xúc đầu cũng là một đao, ta sợ cái gì. Dịch dư huyền như vậy nghĩ, ở chân mục vân nhìn chăm chú dưới, trong tay gắt gao nắm quy nhất kiếm, đi nhanh đạp đi vào. Tiểu nhất, ngươi nhất định phải cấp lực điểm A. Ngan vạn đừng làm ta bị chủ tịch cấp chiếm tiện nghi. Dịch dư huyền mới vừa đứng ở động phủ cửa, thân thể liền dường như bị cái gì hút một chút, đảo mắt cũng đã vào động phủ chỗ sâu trong. Lấy trưởng môn trương ý nhiên thâm hậu công lực, nơi nào sẽ không rõ ràng lắm nhà mình động phủ chạm kế tiếp ai. Dịch dư huyền trước kia cũng rất xa gặp qua trưởng môn chân nhân không ít lần, biết đây là một cái chân chính lợi hại nhân vật, không phải hiện đại xã hội những cái đó liền sẽ phát huy bù, cùng với động thủ đ Trèo tường cắt điện linh tinh chủ tịch có thể đánh đồng. Bất quá như vậy gần gũi tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên. Trường môn trương nguy nhiên, bởi vì này chú nhan có thuật, hiện giờ tuy rằng là đại thừa kỳ tu vi, nhưng thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 20 suốt đầu, sinh thập phần không có công kích cảm, là một cái làm nam nhân nữ nhân thấy đều sẽ không cảm thấy có khoảng cách hớm nam hình xoay ca. Nhưng dịch dư mới biết, này bất quá chính là biểu tượng mà thôi. Rốt cuộc đây chính là trường nguyên kiếm tông A, cuốn vương nơi tụ tập, có thể từ cuốn vương tụ tập trong đất sát ra tới, còn có thể là cái gì cá mặn không thành. Cũng may động phủ không phải chỉ có trưởng môn trương ý nhiên một cái, hắn bên người còn đứng một cái quen thuộc người. Đúng là đã thương thế khôi phục như lúc ban đầu phong hạ tử. cảm ơn trời đất, có cái người quen tại nơi này, dịch dư huyền trong lòng đại thạch đầu cuối cùng có thể rơi xuống. ân, không có khả năng là trước trường tiềm quy tắc. Dịch dư huyền, bổn tọa đã quan sát ngươi hồi lâu. Trăm triệu không nghĩ tới. Trưởng môn chân nhân xuất khẩu chính là cái đại triều, đi lên liền cấp dịch dư huyền ăn một cái bánh, bùn tọa thập phần xem trọng ngươi, biểu hiện của ngươi bùn tọa đều nhất nhất xem ở trong mắt. Tới tới, lãnh đạo nhóm kinh điển lời nói thuật, cổ kim nội ngoại, đổi thang mà không đổi thuốc. Đây là khai bánh dán cửa hàng. Đa tạ trưởng môn hậu ái, dịch dư huyền khỏe mắt có chút chiều chiều, nàng không ngừng hướng tới phong hà tử đưa mắt ra hiệu, hy vọng vị này đại sư huynh có thể cấp điểm nhắc nhở nhưng không nghĩ tới phong hà tử gia hỏa này vẫn luôn giả chết xem sàn nhà, đầu đều không nâng một chút á huy. Ngươi hiện giờ là chân truyền đệ tử, ngươi nhưng có tưởng hảo muốn bái người nào vi sư. trương ý nhiên tay vịn mà đứng, khỏe mắt mỉm cười nhìn dịch dư huyền, một đôi mắt tràn ngập chuyện xưa. Thật giống như đang nói ngươi hiện tại nếu là muốn bái ta làm thầy cũng là có thể. Rốt cuộc, đều trong lén lút mang theo chính mình đồ đệ tới gặp nàng, này ôm cái gì tâm tư còn dùng đến nói sao. Phong hữu dư tại quý nhất kiếm nhìn. Đều nhịn không được vì dịch dư huyền kinh hỉ lên. Nếu là trở thành trưởng môn đệ tử, kia ở trường nguyên kiếm tông địa vị liền hoàn toàn không giống nhau. Dịch dư huyền về sau phải một ngày luyện 10 cái canh giờ trở lên kiếm. Thực hảo. Phong hữu dư cảm thấy, nếu là có thể làm dịch dư huyền chăm chỉ lên, cái này sư phụ danh phận cấp trương ý nhiên cũng không phải không thể. Dịch dư huyền chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp. Chẳng lẽ nàng là không cẩn thận quấn vào cái gì phe phái đấu tranh phải bị người coi như pháo hôi chịu chết sao Không có việc gì hêm đẹp nàng mới không cần đi đương cái gì chủ tịch thân tín đâu. Nàng chỉ nghĩ nằm yên. Ta, ta một lòng muốn trở thành luyện khí sư, đối, ta muốn bái bổ tổn đường đường chủ vi sư. chương 58 đệ 58 trương. Được. Trường môn trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Phong hà tử bay nhanh ngẩng đầu nhìn dịch dư huyền liếc mắt một cái, không đợi dịch dư huyền xem trở về hắn liền một lần nữa túi đầu. Trường môn nghiêm túc ở tự hỏi, có phải hay không chính mình nói quá mức quyển chuyển? Chẳng lẽ... Đương bổ tổn đường đường chủ đệ tử còn có thể so đương hắn đệ tử càng tốt. Chuyện này không có khả năng a Hơn nữa vì tỏ vẻ đi theo chính mình có tiền đồ, hắn liền phong hà tử đều mang đến. Dịch dư huyền không phải cùng phong hà tử cùng đi kiếm đạo dương bia sao? Chẳng lẽ, nàng cũng không có đối như vậy ưu tú sư huynh sinh ra sùng bái chi tình, không nghĩ muốn đi theo phong hà tử cùng nhau tu hành sao? trương ý nhiên hoàn toàn không hiểu. Hắn tin tưởng, mặc kệ đổi cái nào tu sĩ ở chỗ này, đều sẽ không làm ra cùng dịch dư huyền giống nhau lựa chọn. Nhưng nhớ tới cái này, nữ tu lúc trước rút ra thỉnh thế kiếm lại đem nhân ra cấp cắm trở về, hắn tựa hồ bắt giữ tới rồi một chút kỳ quái cảm giác. Có lẽ, cái này dịch dư huyền sở theo đuổi thật sự cùng người khác không quá giống nhau. Bổ tổn đường đường chủ dụ áp là ta sư đệ, hắn tuyển đồ đệ nhưng không xem bất luận kẻ nào mặt mũi. Trương Ý nhiên vẫn là nhịn không được khuyên bảo một câu, Bổ tổn đường nhân tài đông đúc, dù áp tỉ mỉ bồi dưỡng lộ danh nhiều năm, Sớm đã đem hắn xem thành là y hề bắt chuyên nhân, ngươi liền tính đi bổ tồn đường, cũng không chiếm được nhiều ít coi trọng, mà ta chỉ có phong hà tử một cái đệ tử. Lời này đã nói có thể nói là thập phần trắng ra. Đi bổ tồn đường, đó chính là cấp lộ danh đương làm nền mệnh. Nhưng là đương hắn đồ đệ, phong hà tử chính là tương lai trưởng môn, đương trưởng môn sư muội cùng đương một cái đường chủ đệ tử, ai hảo ai hư còn dùng đến nói sao. Chẳng lẽ như vậy dịch dư huyền còn phải đi? Dịch dư huyền vừa nghe ngược lại kiên định tiến đến nơi đó hốn nhật tử quyết tâm. Dù sao đi nơi nào đều so đi theo trưởng môn cường, trưởng môn liền phong hà tử một cái đệ tử, nhìn xem phong hà tử đều mệnh thành bộ răng gì, nàng đánh chết cũng không cần quá loại này thức dậy so gà ngủ sớm so cẩu vãn sinh hoạt. Trưởng môn, ta thiệt tình từ nhỏ liền thích luyện khí. Hơn nữa ta bản mạng bảo kiếm đến nay chưa bộ toàn, ta cần thiết muốn đem nó thân thủ luyện chế hoàn chỉnh mới được, còn thỉnh trưởng môn thành toàn. Nói xong Dịch dư huyền loảng soảng loảng soảng liền cấp trưởng môn chân nhân khái hai cái đầu, đương nàng chuẩn bị khái cái thứ ba thời điểm bị trưởng môn ngăn trở. Ta sẽ đi cùng sư đệ nói. Chương ý nhiên lại không phải thu không đến đệ tử, hắn nếu là muốn thu cái đồ đệ, chỉ cần thả ra phong đi, không biết bao nhiêu người muốn lại đây đi hắn phương pháp, chỉ là thành hoặc không thành, liền phải xem chính ngươi. Đa tại trưởng môn, ngài đại ân đại đức đệ tử suốt đời khó quên. Dịch dư huyền vẻ mặt cảm động, có ngài như vậy quan ái đệ tử trưởng môn chẳng không được chúng ta Trường nguyện Kiếm Tông như thế phồn vinh hưng thịnh. Ta đối ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Qua qua, Phong Hữu Dư nghe thật sự có điểm không giống, ngươi lương tâm đều sẽ không đau sao? Nói ngọt không phạm pháp. Nàng lương tâm mới sẽ không đau. Cũng thế. Trương Ý nhiên biết chính mình cùng Dịch Dư huyền sợ là không có thể cho duyên phận, từ trong tay háo móc ra một khối thủ lệnh tới, Trần Mục Vân nói ngươi muốn đi thực vi thiên đại thế giới. Vừa lúc, ngươi hiện giờ cũng là chân truyền đệ tử bên trong cánh cửa có cái chân truyền đệ tử nhiệm vụ liền cùng thực vi thiên đại thế giới tương quan, ngươi cùng nhau làm đi. Dịch dư huyền thấy kia khối thủ lệnh, cảm giác trưởng môn ở nàng trong ánh mắt lấp lánh sáng lên, xin hỏi trưởng môn, ta đây đi thực vi thiên đại thế giới thời điểm, ta tiền tiêu hàng tháng là dựa theo nội môn đệ tử trả về là ấn chân truyền đệ tử phát. tự nhiên là ấn chân truyền đệ tử phát. trương ý nhiên thuận miệng nói, đến lúc đó ngươi mang theo tay của ta lệnh đi tiểu lầu của ta ở chính là, có thể tỉnh một bút linh thạch đa tạ trưởng môn. Dịch dư huyền mừng đến thấy nha không thấy mắt, không hổ là trưởng môn, chính là rộng thoáng. Đi thôi. Trương ý nhiên bật cười, hắn nhẹ nhàng phát tay, đem dịch dư huyền một lần nữa đưa ra đậu phủ, quay đầu đối với phong hà tử nói, xem nàng như thế để ý linh thạch bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần bổ tổn đường người trong hương vị. Phong hà tử cuối cùng đã mở miệng, dịch sư mội rất có thiên tâm. ngươi nói thẳng nàng không có chí lớn chính là, ai, như thế phát ngọc, cố tình tâm tính không kiên. Nàng con trẻ, về sau trải qua nhiều, tự nhiên cũng liền thay đổi. Chư ý nhiên nhưng thật ra không thèm để ý cái này, hắn sống đến như vậy tuổi tác, cái dạng gì quái nhân không có gặp qua. Dịch Dư Huyền cũng bất quá chính là có một chút nho nhỏ khác người mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Phong Hà Tử không có nói cái gì nữa. Trường môn thật đúng là lợi hại, hắn giống như không có phát hiện ngươi. Dịch Dư Huyền nhìn xem chính mình xung quanh, nhịn không được nói, hắn như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, Bên người linh khí đều bị hắn chặt chẽ khóa chặt, ta vừa rồi lăng làm một chút linh khí đều hấp thu không đến. Đại thưa kỳ thần thông xa không ngừng tại đây. Phong Hiếu Dư cũng nghiêm túc nói, hắn không phải không có phát hiện ta, là không có như thế nào để ý ta mà thôi. Quý nhất kiếm đã thay đổi bộ dáng, hơn nữa qua thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên sẽ không đem chúng ta liên hệ ở bên nhau. Nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi bổ tổn đường. Cái loại này dưới tình huống, chỉ có bổ tổn đường mới là lựa chọn tốt nhất. Nói nữa, tu đổ ngươi tài liệu như vậy quý, ta dù sao cũng phải tìm một chỗ bạch phiêu, khu, không phải, là hưởng thụ bên trong giá cả. Dịch dư huyền vội vàng cho chính mình mù, nhưng đang tiếp nói chậm, Phong Hiếu Dư đã hoàn toàn nghe thấy được. Tuy rằng Phong Hiếu Dư đã sớm đoán được, nhưng thật sự nghe dịch dư huyền nói ra, kia cảm thụ chính là một cái khác bộ dáng. Đột nhiên hắn cảm thấy thường thường bị dịch dư huyền lừa dối cũng không phải không có nguyên nhân. Trương ý nhiên đều đã là chấp trưởng trường nguyên kiếm tông nhất phái trưởng môn không cũng bị dịch dư huyền bị đã lừa gạt đi sao. Có thể thấy được không phải hắn buồn, thật sự là địch nhân quá cường đại. Hảo, thực vi thiên thủ lệnh đã tới tay, ta đi trước nhìn xem cái kia cùng thực vi thiên có quan hệ nhiệm vụ. Ai, đương chân truyền đệ tử liền phải nhiều làm nhiệm vụ. Ai, ta còn phải tưởng cái biện pháp làm bổ tổn đường chủ dụ áp thu ta đương đồ đệ mới được, cho dù là cái đệ tử ký danh đâu. Bằng không vạn nhất trưởng môn lại tâm huyết dâng trào muốn thu ta đương đồ đệ không thể được. Chỉ có thành người khác đồ đệ. Dán lên những người khác nhãn, nàng mới có thể an toàn. Kỳ thật đương trưởng môn đệ tử, có phong hà tử cái này đại sư huynh ở phía trước đỉnh, người áp lực cũng sẽ không rất lớn. Phong hữu dư vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc, hàn thiếu chút nữa là có thể thấy dịch dư huyền mỗi ngày luyện 10 cái canh giờ kiếm. Không nghĩ tới, mới vừa nói xong phải tới rồi dịch dư huyền một cái xem thường. Tiểu nhất ta, có hay không cùng ngươi đã nói người đầu vóc không tốt lắm xử Dịch dư huyền thiệt tình thực lòng hỏi. Chưa từng có. Phong hữu dư chém đinh chặt sắt trả lời nói. Những cái đó giáp mặt nói hắn đầu góc không hảo xử người dù sao hiện tại đều đã toàn bộ nga xuống, đó chính là đã không có. Ngươi liền nói dối đều giải không rõ. Dịch dư huyền tấm tắc lắc đầu, ngươi không hiểu, có một cái lợi hại sư phụ, lại có một cái vạn chúng chú mục sư hình. Trong tình huống bình thường ta cái này đường lão nhị nếu là lòng dạ không rộng rãi điểm, sợ là muốn nghẹn cốt chết. Ta nếu là bái trưởng môn vi sư, như vậy mỗi người đều chỉ biết thấy sư phụ ta là ai. Ta sư huynh là ai? Mỗi người nhìn thấy ta, đều sẽ không nói ta là dịch dư huyền, mà là sẽ nói đây là trương ý nhiên nhị đồ đệ, là phong hạ tử sư muội. Chính là ngân hàn cũng là nhị đệ tử, hắn cũng hảo hảo. Phong hữu dư theo bản năng nói, bởi vì hắn buồn thả ai khóc ga. nếu không ta nói như thế nào ngươi thảy cho duyên phận hảo đâu. Nếu là ngươi nhị đồ đệ không phải một cái buồn buồn cá, ngươi nhị đồ đệ hát hóa khả năng tính cao tới 90. Dịch dư huyền rất muốn cấp phong hữu dư hảo hảo thượng mấy đường khóa. Người à, chỉ có muốn tương đối liền vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc, ngươi hiểu chưa? Cho nên ngươi dứt khoát liền trực tiếp rời khỏi cùng người tương đối cảnh tượng, không chịu hảo hảo nỗ lực luyện kiếm đúng hay không. Mỗi ngày 4 cái canh giờ đã thực đủ rồi. Dịch dư huyền khinh phiêu phiêu nói, hảo, tiểu nhất, ngươi giúp ta ngẫm lại như thế nào đã động dụ áp đi, sự tình dù sao đều như vậy. Ta ở bổ tổn đường nhưng thật ra không sao cả, dù sao ta chỉ cần hôn hôn nhật tử thì tốt rồi, lộ danh cùng la giao ta đều nhận thức. Nhưng là bổ tổn đường chính là quan hệ đến ngươi thân kiếm tu bổ, đối với ngươi mới nói, đây mới là hạng nhất đại sự A. Ngươi nói không tồi, làm ta hảo hảo ngâm lại. Phong hữu dư thâm chấp nhận, vùi đầu khổ tư lên. Dịch dư huyền nhỏ đến khó phát hiện con con khỏe miệng. Quả nhiên Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tiểu nhất liền tính thay đổi cái tên, cũng vẫn là hảo lửa. Làm tân ra lò chân truyền đệ tử, lại là nội môn sỉ nhục, dịch dư huyền trở thành chân truyền đệ tử tin tức truyền Đầu tiên cảm thấy không thể tin tưởng chính là những cái đó nội môn đệ tử nhóm. Dịch dư huyền loại này ra hỏa đều có thể trở thành chân truyền đệ tử, hơn nữa toái đan thành anh. Nàng là ông trời tư sinh nữ sao? Có lẽ nàng ban ngày cố ý giả dạng làm cái loại này lười biếng bộ dáng mê hoặc chúng ta, trên thực tế trộm luyện kiếm, bằng không nàng tu vi sao có thể hội trưởng đến nhanh như vậy. Rất có khả năng. Có lẽ nàng lúc trước học tập chính là một loại đặc thù công pháp, cùng chúng ta hoàn toàn tương phản. Cho nên nàng thoạt nhìn ở lưỡi biếng, trên thực tế ở luyện công. Đúng đúng, có cái này khả năng. Nội môn đệ tử nhóm ngươi một lời ta một ngữ, đã lung lay sắp đổ đạo tâm kịp thời bị cứu giúp trở về. Chỉ có số ít mấy cái tu sĩ yên lặng không nói gì, chỉ là âm thầm ở trong lòng cảm thán. Dịch dư huyền đích sát thực lười, nhưng nàng đồng thời cũng là đơn kim linh căn A. Tu hành loại chuyện này, nỗ lực quả thật rất quan trọng, nhưng là nỗ lực tới rồi cực hạn lúc sau, sở muốn đua ngược lại chính là thiên phú. Chỉ là đại đa số tu sĩ, cả đời đều đến không được đua thiên phú cảnh giới thôi. Lại nói dịch dư huyền đi trước tuyên bố nhiệm vụ địa phương, tìm một hồi lâu mới tính tìm được cùng thực vi thiên có quan hệ cái kia chân truyền nhiệm vụ. Không có biện pháp, ở một đống đại thế giới bên trong, lấy thực tu nổi danh thực vi thiên đại thế giới thật sự quá ít được lưu ý, rất nhiều tu sĩ liền cái này địa phương tên đều không có nghe nói qua. Là thực vi thiên được xưng có tiểu thực thần chi danh Long Thang Thang tuyên bố nhiệm vụ, nàng muốn tìm người hộ vệ chính mình 10 năm Tu vi hạn chế ở nguyên anh kỳ phía trên, còn có các loại linh tinh vụn vật yêu cầu. Thù lao là, là một bản tiên ma toàn tịch. Dịch dư huyền nhìn nhìn, cả người thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, ngao ngao ngao, là tiên ma toàn tịch. Đây chính là ước chừng có 1008 nói thức ăn thần tiên yến hội A, nghe nói ăn cái này yến hội người ta nói thần tiên không đổi A. Tiểu thực thần Long Thang Thang Sở Di có thể ở thực vi thiên đại thế giới quan lấy thực thần chi danh, thành danh làm chính là như vậy một bản tiên ma toàn tịch. Nghe nói này bàn tiệc nguyên liệu nấu ăn trải rộng 3.000 thế giới, một bàn đi xuống, tu vi dâng lên vẫn là tiếp theo, nhưng là một bàn có thể làm nhập mà tu sĩ đều có thể trực tiếp quyết tâm sửa đổi lỗi lầm đồ ăn. Bất quá này mặt trên mỗi một đạo đồ ăn, kia giá cả đều làm dịch dư huyền rút lui có trật tự. Hộ vệ 10 năm là có thể ăn thượng như vậy một bàn yến hội. Kiếm lớn kiếm lớn, nhất định phải tiếp. Phong hữu dư cảm giác được dịch dư huyền kích động, toàn bộ thân kiếm đều ở phát run. Đến nỗi sao còn không phải là một bàn đồ ăn. Dịch dư huyền đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên chính mình đến lúc đó ăn này bàn yến hội thời điểm muốn xuyên cái gì quần áo, còn muốn hưởng thụ cái gì khác giải trí. Thế nào, cũng đến muốn cái 10 cái 8 cái xinh đẹp tiểu ca ca cho chính mình nhất vai đấm chân mới được a, bằng không như thế nào xứng đôi như vậy một bàn bàn tiệc. Nghĩ đến đây, dịch dư huyền lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay quy nhất kiếm. ân, quyết định, đến lúc đó liền phải tiểu nhất tới một đoạn kiếm vũ. Chính mình còn phải cho hắn chuẩn bị trăm đồ gửi đến quần áo, làm chính mình cảnh đẹp ý vui. Mỹ thực Mỹ nhân Mỹ cảnh toàn bộ thêm lên, mới là nàng muốn sinh hoạt ra. Bổ tổn đường chỗ. Lấy lộ danh cùng la giao cầm đầu các đệ tử đều đã ở nhón chân mong chờ chờ dịch dư huyền đã đến. Trăm vạn thượng phẩm linh thạch thân ra, lại còn có đã từng là bọn họ bổ tổn đường khách hàng. Nói không chừng lúc này đây liền danh tác tiếp tục ở bọn họ bổ tổn đường bên này tiếp tục tiêu phí. Đây chính là một cái đại khách hàng. Trường Nguyên kiếm tông từ trên xuống dưới đệ tử, mỗi một lần tới bổ kiếm đều đạt được kỳ trả tiền, khấu khấu mèo mèo, thật sự không có gì lợi nhuận. Nhưng dịch dư huyền hiện giờ như vậy có tiền, vậy hoàn toàn không giống nhau. Nhất định phải nghĩ cách làm nàng ở bọn họ nơi này nhiều mua điểm tài liệu mới được. Mà nghe nói lộ danh cùng la giao hai người cùng dịch dư huyền đều thuộc thật sự, nay còn không phải là tốt nhất quan hệ sao. Bọn họ dứt khoát cũng cùng nhau tới, một là gặp một lần cái này có tiền đại khách hàng nhị la trông thấy vị này mới vừa tân chức vì chân truyền đệ tử người, nghe nói có khả năng trở thành trưởng môn đồ đệ đâu, trước tiên đánh hảo quan hệ cũng đúng à. Bởi vậy, chờ đến dịch dư huyền tới thời điểm, đối mặt chính là bổ tổn đường từ trên xuống dưới các đệ tử cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi. Dịch dư huyền thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi lầm đường. Bổ tổn đường người, không phải xem người luôn luôn đều không mang theo dùng con mắt nhìn sao. Dịch sư tỷ tới tới, nhìn xem đây là chúng ta tân đến tài liệu. Ngài kiếm cần thiết tới một cái bảo dưỡng phần ăn ai nhìn xem, ngươi vỏ kiếm liền có điểm quá mức bình thường. Một cái dẫn đầu vây đi lên đệ tử đối với dịch dư huyền đẩy mạnh tiêu thụ nói, chúng ta nơi này có một vạn tám nghìn tám thượng phẩm linh thạch chí tôn phần ăn nhưng cung ngài lựa chọn, bảo đảm làm ngài bản mạng bảo kiếm đạt được thần tiên giống nhau hưởng thụ. Tỷ như chúng ta nơi này có thể cấp thân kiếm đánh bóng, hơn nữa dung nhập canh kim chi tinh, còn có một vạn tám nghìn tám thượng phẩm linh thạch, ngươi sao không đi đoạt lấy? Dịch dư huyền đang muốn muốn phun trở về, liền nghe thấy phong hữu dư ở nàng trong đầu run dậy thanh âm. Dư huyền, ta có điểm tưởng. Không, ngươi không nghĩ, ngươi phải bị bọn họ nói thuật cấp lửa. Dịch dư huyền lánh khóc cự tuyệt phong hữu dư kế tiếp muốn lời nói, một vạn tám nghìn tám không phải một nghìn tám mươi tám. Chính là hắn nói có canh kim chi tinh. Quý nhất kiếm trước kia cũng là dùng cái này, ta trước kia tích có ước chừng năm mươi năm linh thạch mới cho nó thêm đi vào. Phong hữu dư nhịn không được nói. Cái này giá cả thật sự không quý. Nhân gia khẳng định liền thêm một chút. Dịch dư huyền nghiêm túc nói, đến nơi khác cái gì phục vụ, vậy càng vô nghĩa, tiêu thụ nói tuyệt đối không thể tin a Dịch sư tỷ cái này phần ăn ngươi không thích không có quan hệ, chúng ta nơi này còn có khác phần ăn, chỉ cần 5.666 thượng phẩm linh thạch, cũng sẽ dung nhập canh kim chi tinh, khắc phục vụ liền phải giảm lửa, nhưng chúng ta nơi này còn có cùng mây tiêu các liên hợp xuất phẩm nữ kiếm tu chuyên dụng pháp y Chẳng những xứng thành công bộ trang sức cùng son phấn, hơn nữa còn tặng kèm cùng khoản vỏ kiếm, làm ngài rực rỡ hẳn lên. Lại có một cái bổ tổn đường nữ đệ tử thấu đi lên, vì phương tiện dịch dư huyền quan khán, nàng còn lấy ra hình thức đồ. Ngao, này pháp y đi hề, này trang sức, còn có này phối màu. Đây là cái gì thần tiên phối màu? Ái ái. Tiểu nhất, ta cảm thấy chúng ta hai cái cũng không dễ dàng, là nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt hảo hưởng thụ hưởng thụ. Dịch dư huyền nghiêm túc nói, ngâm lại còn không phải là nửa viên giao châu giá cả sao. Chúng ta có tiền, ngẫu nhiên xa xỉ một phen cũng là có thể. Phong Hiếu Dư Người sát mặt cũng biến đến quá nhanh. Nhưng Phong Hiếu Dư cũng không có thể ngăn cản trụ dụ hoặc, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Dịch Dư huyền phát huy một chút chính mình chém giá kỹ năng, thậm chí không tiếp kéo tới lộ danh cùng la dao làm thuyết khách, lại ở nguyên lai like cơ sở thượng chém 500 thượng phẩm linh thạch, thành công mua sắm cái này phần ăn. Vì thăm người quen sinh ý, Nàng còn cố ý làm La Dao cùng Lộ Danh hai người phối hợp cái kia tiểu tỷ tỷ cùng nhau làm phục vụ. Đều có trích phần trăm, cấp người quen kiếm cũng là kiếm sao? La Dao thoạt nhìn có thể so trước kia gặp mặt thời điểm muốn đại khí sảng khoái nhiều, không cần phải nói, xem nàng khí sắc liền biết nàng ở chỗ này quá dứt khá. Hiện giờ nàng cũng đã là bổ tổn đường chính thức đệ tử, còn rất chịu coi trọng. Xem ra ngươi là thật sự kiếm lời không ít. Lộ Danh vừa thấy Dịch Dư Huyền đưa tiền như vậy sảng khoái, liền biết nàng hẳn là đã phát một bút cùng trước kia nghe thấy tiền trả phân kỳ liền hận không thể đem kiếm cấp chiếc bộ dáng nhưng không có nửa điểm tương tự nơi nào so được với bổ tổn đường kiếm tiền dịch dư huyền khiêm tốn hai câu cười tủm tỉm nói đúng rồi lộ sư minh ta hiện tại cũng coi như là chân truyền đệ tử không biết ngươi còn thiếu không thiếu một cái sư muội lộ danh hơi hơi kinh ngạc nhìn dễ dư trưởng môn chân nhân không đưa ra muốn thu ngươi đương đổ đệ ta một lòng muốn đương luyện khí sư dịch dư huyền lập tức bày ra nghiêm túc tư thế thật sự Ngươi xem ta liền ta như vậy nhiều linh thạch đều là lưu bổ tổn đường địa chỉ, này còn không đủ để nói minh ta đối bổ tổn đường thành tâm sao? Chính là đường chủ hắn xuất quỷ nhập thần, hơn nữa yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc. La Dao nghe thấy Dịch Dư Huyền có ý nghĩ như vậy, cũng là thập phần khiếp sợ, bởi vì Dịch Dư Huyền trước kia ở luyện khí sư đại tái thượng nhưng nửa điểm đều không có biểu hiện ra đối luyện khí có cái gì nhiệt tình bộ dáng. Không không, tỷ muội, ta là thiệt tình thực lòng. Dịch Dư Huyền đôi tay nắm lấy La Dao tay. Ngươi cũng muốn đương dụ áp đường chủ đồ đệ sao. Không quan hệ, ta chỉ cần quải cái danh là được, đương đệ tử ký danh cũng có thể. Ta tạm thời sợ là không được, đường chủ nói phải chờ ta luyện chế ra một phen cực phẩm linh kiếm, liền thu ta thật sự truyền đệ tử. La dao túi đầu ngượng ngùng cười, ta còn kém có điểm xa, chờ ta khi nào nguyên anh kỳ, hẳn là là được. Gần nhất si mê luyện khí, ta tu vi đều có chút lui về phía sau. Nhưng dù áp đường chủ có thể cấp ra như vậy hứa hẹn nàng trở thành chân truyền đệ tử cũng chính là chuyện sớm hay muộn vậy là tốt rồi ta nhưng không nghĩ bởi vì loại chuyện này liền đắc tội một cái bằng hữu dịch sư tỷ ngươi có cái gì luyện khí bản lĩnh không bằng thử xem lộ sư huynh là ở đường chủ trước mặt nhất có thể nói được với lời nói người chỉ cần ngươi luyện khí tiêu chuẩn qua quan có đường sư huynh cho ngươi nói chuyện hơn nữa ngươi lại là chân truyền đệ tử muốn quải cái danh nửa điểm đều không khó cái kia đang ở cấp quý nhất kiếm làm mát xa nữ đệ tử nói lộ danh trầm mặc trong chốc lát Xem như đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng ngươi sẽ luyện khí sao? Đường chủ hắn thích bảo kiếm, không bằng dịch sư tỷ ngươi liền luyện chế một phen bảo kiếm đi, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. La Giao cũng đi theo hồ. Bảo kiếm sao? Hẳn là không khó đi. Dịch dư huyền suy nghĩ, chính mình như thế nào cũng là chính thức kiếm tu chỉ là luyện chế một phen bảo kiếm, hẳn là sẽ không quá khó. Ngươi cố lên. Phong hữu dư hưởng thụ bổ tổn đường các đệ tử phục vụ, toàn bộ kiếm linh đều có điểm lâng, lâng. Hắn đi theo dịch dư huyền trong mưa trong gió lâu như vậy, chém dưa sắt rau sự tình đều trải qua, khi nào hưởng thụ quá loại này phục vụ. Vẫn là hảo hảo hưởng thụ một chút mới là thật sự, bằng không chờ đến dịch dư huyền khi nào không có tiền, lại muốn đi theo quá khổ nhạ tử. Hành, các ngươi hảo hảo dạy ta, con người của ta học gì đều mau, có các ngươi giúp ta, ta khẳng định có thể làm tốt lắm. Dịch dư huyền vô vô bộ ngực, thỏa thuê đắc ý nói. Bạch bạch bạch, mặt đau quá. Dịch dư huyền ở liên tiếp tạc mười mấy thứ bếp lò lúc sau cuối cùng luyện chế ra một cây gậy. Ân, côn sắt. Nói nó là kiếm, sợ là không có kiếm linh sẽ thừa nhận. Phong hữu dư đều trực tiếp nhắm hai mắt lại, vẻ mặt ngươi dám kêu ngoạn ý nhìn này là kiếm ta khiến cho ngươi luyện nó mười cái canh giờ tự viết ở trên mặt. Ta cảm thấy nó dùng hẳn là sẽ rất tiện tay. Dịch dư huyền căng ra đầu nói, lại hảo hảo mài rũa mài rũa, nó cũng sẽ biến thành kiếm. La giao đã không đành lòng nhìn. Dịch sư tỷ. Hảo kỳ quái, ngươi vừa rồi mỗi một cái bước đi đều là đúng, như thế nào luyện chế ra tới ngược lại? Ngược lại. Lộ sư huynh, ta tài hèn học ít, xin hỏi rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Là giao vạn phần không hiểu, bởi vì dịch dư huyền là thật sự một giáo liền sẽ, nàng đem luyện chế bảo kiếm bước đi nhất nhất làm mẫu xong lúc sau, dịch dư huyền là có thể giống nhau như lúc hoàn nguyên ra tới, làm người hô to thiên tài. Sau đó tiến bếp lò, liền trực tiếp tạc lò. Thiên phù đi. Lộ Danh trầm mặc trong chốc lát nói, có lẽ ngươi hẳn là đi thử thử khác ngọn núi. Môn Chung có không ít trưởng lão đều thực thích hợp ngươi. Đây là khuyên Dịch Dư Huyền từ bỏ ý tứ. Không, ta sinh là bổ tổn đường người, chết là bổ tổn đường quỷ. Dịch Dư Huyền ngược lại cùng Lộ Danh rằng co. Lộ sư Minh, ngươi xem ta kiếm, nó có phải hay không trở nên hảo rất nhiều? Nếu ta vào bổ tổn đường, đến lúc đó liền phải phiền thoái ngươi hỗ trợ tu bổ ta kiếm, ta sẽ cho ngươi tìm tới các loại tài liệu. Nàng đã sớm phát hiện. Lộ danh vẫn luôn ở trộn quan khán quy nhất kiếm. Cũng đúng, quy nhất kiếm rốt cuộc không phải giống nhau kiếm, bên trong ký túc cũng không phải giống nhau kiếm linh. Đối với lộ danh loại này luyện khí sư tới nói, quy nhất kiếm khẳng định so bất luận cái gì tuyệt thế công pháp hoặc là tuyệt thế mị nữ đều tới làm hắn tâm động. Phong hiếu dư ngáp một cái, liền sinh khí đều miễn. Ân, bị dịch dư huyền bán cũng không phải lần đầu tiên, hắn đều thói quen. Lộ danh ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu ngươi kiếm? Có phải hay không có kiếm linh? Đương nhiên là có, hơn nữa ta kiếm linh ở thân kiếm tu bổ lúc sau, trở nên lợi hại nhiều. Dịch dư huyền nghiêm túc nói, nếu không đợi chút ta làm kiếm linh ra tới cùng người gặp một lần. Sư phụ nơi đó ta đi nói nói. Lộ danh bay nhanh nói, bất quá có được hay không ta cũng không dám khẳng định, nhưng ta sẽ làm hết sức. hắn đối phó người khác không quá hành, đối phó sư phụ vẫn là rất đơn giản. chương 59 đệ 59 trương. Không được, tuyệt đối không được chúng ta bổ tổn đường luyện khí sư từ trước đến nay lấy luyện chế bảo kiếm nổi tiếng một cái liền cơ bản nhất kiếm đều luyện chế không ra đệ tử ta muốn nàng làm chi đừng nói là chân truyền đệ tử chính là một cái đệ tử ký danh đều là ném bùn tỏa mặt bổ tổn đường đường chủ dụ áp là một cái thuật nhìn thập phần tiên phong đạo cốt hơn nữa có chính mình kiên trì luyện khí sư ở bối phần thượng hắn còn phải quản trương ý nhiên kêu sư huynh nhưng về vẻ ngoài hắn quả thực có thể đường trương ý nhiên ra ra không có biện pháp Dù áp si mê luyện khí, nghiên thiếu thời điểm liền xem nhẹ tu hành, thẳng đến tóc trắng xóa thọ nguyên gần là lúc hắn mới phát giác muốn càng dài lâu thăm dò luyện khí chi đạo, đầu tiên hắn đến nỗ lực sống lâu một chút mới được. Vì thế, hắn lại tạm thời từ bỏ luyện khí một lòng tu hành, thành công tiến giai hợp thể tu vi, thọ nguyên kéo dài, nhưng bể ngoài thượng lại khó có thể thay đổi, hắn cũng lười đến phí cái kia công phu lại đi duy trì thanh xuân, dứt khoát cứ như vậy. Như vậy một cái si mê luyện khí người. Tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì ý tưởng đi thu đồ đệ. Nhưng ai làm lộ danh vận khí tốt đâu? Vừa lúc gặp dụ áp bị bức thu đồ đệ truyền thừa y ỉa bắt tiếp quản bổ tổ đường, lại vừa lúc bị lộ danh cấp đụng phải. Hơn nữa lộ danh thiên phú xuất chúng, vì thế dụ áp thuận lý thành trương liền thu hắn đương đồ đệ. Có lộ danh cái này đồ đệ lúc sau bổ tổn đường rất nhiều chuyện đều có thể trực tiếp ném cho chính mình đồ đệ làm. Dụ áp mỗi ngày chỉ cần nghiên cứu như thế nào luyện chế càng tốt pháp bảo là được. Cái gọi là xuất quỷ nhập thần. Bất quá là bởi vì dụ áp hàng năm hoa ở chính mình động phủ luyện chế pháp bảo, không ở mọi người trước mặt lộ diện thôi. Bởi vậy, dù áp thích hợp danh cái này chia sẻ chính mình không ít tục vụ đệ tử vẫn là thực coi trọng. Không có cái này hảo đồ đệ, bổ tổn đường từ trên xuống dưới như vậy nhiều luyện khí sư, phiền đều có thể phiền chết hắn. Lộ danh giống nhau cũng không đúng hắn nói cái gì yêu cầu, có thể nói là bất lo tới rồi cực điểm, bởi vậy chỉ cần hắn đề yêu cầu không quá phận, dù áp cảm thấy chính mình là có thể khoan dung một vài. Nhưng vấn đề chính là, Lộ Danh mang đến cái này tiêu dịch dư huyền chân truyền đệ tử tác phẩm quá kém một chút. Đây là kiếm. Liên Tính là nói côn sắt, cũng có chút vũ nhục. Côn sắt mặt ngoài không có như vậy gồ ghề lồi lõm. Thiên phú như thế chi kém, hắn nếu là thu đương đồ đệ, về sau người khác sẽ thấy thế nào hắn? Lộ Danh, ngươi nói như thế nào cũng là ta y y hay bắt truyền nhân, là bổ tổn đường đời kế tiếp đường chủ, nàng rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt làm ngươi như thế lo lắng? Nếu là ân cứu mạng nói Ngươi có thể lấy thân báo đáp, thật sự không cần vi sư tới thu nàng đương đồ đệ. Du áp tận tình khuyên bảo khuyên, các ngươi người trẻ tuổi chơi hoa ta biết, nhưng có chút thời điểm vẫn là muốn giảng điểm nguyên tắc đúng hay không. Sư phụ ngươi ta đều một phen tuổi, thật sự không thể chịu kích thích. Sư phụ, lộ danh sắc mặt ngưng trọng, ngài có phải hay không lại không có việc gì nghe cái gì thế gian thuyết thư. Loại này lời nói ngài cũng không thể tùy tiện nói, chúng ta bổ tổn đường thanh danh vẫn là muốn giữ lại. Ta, ta đã biết. Ta ở bên ngoài không nói. Dù áp không dám cùng chính mình đệ tử chính diện kiêng, chỉ là ta ngày thường không có việc gì liền sẽ dùng ngàn dặm nhĩ nghe một chút thế gian chuyện xưa mà thôi. Bọn họ phàm nhân chuyện xưa có thể so chúng ta thoại bản thú vị nhiều. Sư phụ, dịch dư huyền trong tay có một phen cổ kiếm, ta thượng một lần tu bổ kia thanh kiếm thời điểm liền cảm thấy lòng có dư mà lực không đủ. Chính là chờ đến lúc này đây nàng mang theo kiếm trở về thời điểm, thân kiếm đã bị tu bổ hơn phân nửa, hơn nữa nàng kiếm linh còn thập phần cường đại. Nơi này thật sự làm ta tò mò, ta muốn biết nàng kiếm linh là như thế nào ở ngắn ngủn thời gian khôi phục nhiều như vậy. Lộ danh há mồm đem chính mình nguyên do nhất nhất thuyết minh, cho nên ngài nhận lấy nàng đương đồ đệ, ta mới có thể gần gũi quan sát nàng kiếm. kia có cái gì khó? Nàng nếu muốn tu kiếm, cũng chỉ có thể tìm ngươi. Ta sau mệnh lệnh, những người khác không được giúp nàng tu kiếm là được. Dù áp thuận miệng nói, chính hắn tự tại tùy tâm quán, căn bản không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì không đúng. Hà tất muốn bắt vi sư ta tới ban ơn lấy lòng. Nay thu đồ đệ lại không phải thu pháp bảo, không thích còn có thể qua tay bán. Sư phụ, lộ danh thấy dụ áp dầu muối không ăn, biết hắn hảo mặt muối tật xấu lại phát tác. Hắn trước kia liền đối ngoại nói qua, nói cái gì hắn về sau thu đồ đệ khẳng định đều phải nhân trung long phượng vân vân. Thí dụ như La Giao, kỳ thật các phương diện đều không tồi, tuy rằng so lộ danh kém một ít, nhưng dụ áp vẫn là muốn chờ nhân ra có thành quả lúc sau lại thu đồ đệ. Nói trắng ra là vẫn là mặt mũi tình tiết quay phá. Hiện giờ dịch dư huyền liền cái giống dạng đồ vật đều luyện chế không ra, dù áp này trong lòng không qua được. Người còn có cái gì chiêu, cứ việc dùng ra tới. Dù áp hoàn toàn đem này trở thành là chính mình cùng lộ danh một loại trò chơi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem chính mình đồ đệ còn có cái gì biện pháp có thể cho hắn đồng ý. Cũng là thời điểm làm đồ đệ biết, chính mình cái này đương sư phụ cũng là có uy nghiêm. Sư phụ ngài làm hợp thể kỳ tu sĩ. Mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng không sai biệt lắm là một vạn thượng phẩm linh thạch. Lộ Danh không có trực tiếp trả lời dụ áp vấn đề, ngược lại bắt đầu cấp dụ áp tính sổ, nếu ngài bang nhân tu bổ pháp bảo nói, còn có thể từ giữa kiếm lấy trích phần trăm, nhưng từ 10 năm trước bắt đầu ngài liền vẫn luôn bắt đầu trầm mê với tân pháp bảo nghiên cứu chế tạo, hơn nữa vẫn luôn không có tiếp nhận khác đơn đặt hàng. Ở nghiên cứu chế tạo pháp bảo quá trình, ngài lãng phí tài liệu đều trực tiếp từ tiền tiêu hàng tháng khấu, đã khấu tới rồi 20 năm về sau. Dụ áp nghe Sắc mặt dần dần trầm trọng lên, nghiên cứu pháp bảo sự tình, kỳ thật một sớm một chiều có thể thành công. Giai đoạn trước liền tính ta hao tổn một chút, chờ đến ta pháp bảo nghiên cứu chế tạo thành công, đến lúc đó tự nhiên có thể bán một cái giá tốt. Mặt khác, ngài làm bổ tổn đường đường chủ, bổ tổn đường bình thường thu vào, trừ bỏ phát cấp luyện khí sư tiền tiêu hàng tháng còn có tương ứng trích phần trăm ở ngoài, còn thừa lợi nhuận ngài có thể rút ra 10%, dư lại muốn toàn bộ nộp lên trên cấp tông môn. Bổ tổn đường sinh ý vẫn luôn thực ảo. Ta biết. Dù áp nghe đến đó, dần dần có tự tin, bọn họ bổ tổn đường chính là tông môn nhất kiếm tiền, cho nên hắn lãng phí vài thứ kêu có thể kêu lãng phí sao. Chính là rất nhiều đệ tử đều là tiền trả phân kỳ, lại còn có có một ít đệ tử thường xuyên đi ra ngoài du lịch chính là vài thập niên không trở về, dẫn tới rất nhiều trướng đều không có biện pháp bình rớt. Mà ngài bên này, lại sớm đêm này đó lợi nhuận đều lấy tới bổ khuyết pháp bảo nghiên cứu phát minh thiếu hụt. Ta làm đệ tử nhắc nhở ngài một câu. Ngài sở hữu tiền lời toàn bộ thêm lên, bổ khuyết song thiếu hụt ở ngoài đại khái còn dư lại 9.600 viên thượng phẩm linh thạch. Một vạn không đến. Dù áp rất là khiếp sợ, không có khả năng, ta không có khả năng nghèo như vậy. Chứng mục danh mạch, ngài tùy thời có thể tra. Lộ danh lạnh nhạt mà chống đỡ, nơi này còn có ta tiền tiêu hàng tháng cho ngươi bổ khuyết một ít thiếu hụt, bất quá ta là ngài đệ tử, đệ tử cấp sư phụ trả nợ là thiên kinh địa nghĩa. Dù áp tức khắc cảm giác chính mình bả vai nặng chiếu. Chính mình có phải hay không muốn nghiêm túc suy xét một chút lộ danh đề nghị? Chính mình cái này đương sư phụ đích xác thật có điểm không đến vị. Bộ tổn đường gần nhất thu vào cũng không tốt lắm. Lộ danh khinh phiêu phiêu nói, phía trước là bởi vì kiếm đạo rừng bia muốn tuyển người đi, cho nên rất nhiều đệ tử đều chạy tới tu kiếm. Nhưng là hiện giờ kiếm đạo rừng bia đã kết thúc, bọn họ một đám yêu quý chính mình kiếm so yêu quý chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng, một ngày đều tiếp không đến hai cái đơn. Dự đánh giá chúng ta năm nay tiền lời sẽ so năm trước giảm xuống một nửa trở lên. Dù áp cảm thấy trên vai áp lực lớn hơn nữa. Hảo, ngươi hiện tại cùng ta nói những thứ này để làm gì? Bộ tổn đường sinh ý từ trước đến nay là có tốt có xấu. Nói nữa, kiếm tu nhóm nghèo cũng không phải một ngày hai ngày. Dù áp không nghĩ lại nghe này đó làm hắn cảm thấy đau đầu sự tình. Dịch dư huyền dịch sư muội, nàng trước mắt thân ra là 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Lộ danh quay đầu, nghiêm túc nhìn dù áp nói, sư phụ. Nàng kiếm còn cần hảo hảo tu bổ một phen, đệ tử ta một người làm không thành chuyện này, yêu cầu ngài cùng nhau hỗ trợ, ngài có thể minh bạch ta ý tứ sao. Một trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này nữ đệ tử tuổi còn trẻ, cư nhiên so với ta còn có tiền. Dù áp đôi tay vô vô lộ danh bà vai, kiên định nói, cái này dịch dư huyền, từ giờ trở đi chính là ta đệ tử ký danh. Chỉ thấy lộ danh đi ra ngoài một chuyến, một canh giờ không đến liền đã trở lại. Trở về thời điểm còn cấp dịch dư huyền mang đến làm bổ tổn đường đường chủ đệ tử ký danh thân phận bài. Có cái này, nàng liền chính thức trở thành bổ tổn đường đường chủ đệ tử. Tuy rằng không phải chân truyền đệ tử, nhưng đây là dịch dư huyền cảm thấy tốt nhất kết quả. Nếu bổ tổn đường đường chủ thật sự đem nàng thu đương đệ tử địch truyền, chính mình không duyên cơ chiếm cư nhân ra một cái đệ tử danh nghịch về sau sở cá đều ngượng ngùng. Đệ tử ký danh liền không sao cả, chỉ là quải cái danh mà thôi, quay lại tự do thực. Bất quá lộ danh sư huynh thật đúng là rất có một bộ a đều nói dụ áp khó mà nói lời nói, này rõ ràng chính là thực dễ nói chuyện sao. Lộ sư huynh, đà tạ ngươi. Dịch dư huyền không chút nào đủ xịn biểu đạt chính mình cảm tạ. Việc rất nhỏ. Lộ danh ngẩng đầu nhìn về phía đang ở làm mát xa quy nhất kiếm, nghiêm túc nói, kế tiếp ngươi kiếm liền từ ta tới tu bộ đi, ngươi nếu là nhàn dỗi không có việc gì có thể đi sư phụ động phủ cửa cùng hắn lao nhân ra thơi cái mặt. Sư phụ mạnh miệng mềm lòng, hảo hào hống nhưng nếu là không đi gặp hắn về sau sẽ có điểm phiền toái minh bạch đưa tiền bảo hộ sao hẳn là dịch dư huyền gật gật đầu không chút do dự liền đem quy nhất kiếm đưa cho lộ danh sư minh kế tiếp ta kiếm liền phiền toái ngươi đồng thời dịch dư huyền còn không quên âm thầm dặn dò phong hữu dư vài câu tiểu nhất ta ngươi cần phải phối hợp nhân gia nhân gia đây là tự cấp ngươi hỗ trợ đâu ngươi linh thạch ngạch độ chỉ có 20 vạn thượng phẩm linh thạch minh bạch sao vượt qua cái này số Về sau liền phải từ ngươi tiền lương khấu Ta minh bạch Phong hữu dư trầm trọng gật gật đầu Này 20 vạn chính là hắn toàn bộ thân gia Hắn cũng không thể một hơi đều tiêu hết Rốt cuộc mặt khác tài liệu đều là đòi tiền Hắn hôm nay nhiều nhất Cũng là có thể hoa cái 5 vạn Không thể lại nhiều Dịch dư huyền lúc này mới yên tâm Dù sao nàng chỉ cấp nhiều như vậy tiền Liền phải xem tiểu nhất chính mình như thế nào sử dụng Hắn nếu là đem linh thạch đều tiêu hết Về sau chính mình còn có thể thuận tiện áp hắn tiền lương Hắn cũng không dám phản kháng. Như vậy ngâm lại, vẫn là làm hắn đều tiêu hết đi. Nam nhân sao, chỉ cần trong tay có tiền liền dễ dàng trở nên kinh cuồng Dịch dư huyền đối sư phụ yêu cầu không cao, chỉ cần đối phương không cho nàng tìm việc, không cho nàng thêm phiền thoái, chính mình ngày lễ ngày Tết thời điểm đi gặp lễ Vân An, sau đó ngày thường đem chân truyền đệ tử phải làm nhiệm vụ đều cấp làm, luyện xong kiếm lúc sau liền đi làm điểm nghề phụ kiếm linh thạch, đây là nàng muốn sinh sống. Có thể. Bởi vậy, Nàng ở nhìn thấy dụ áp thời điểm, thái độ cũng tương đương chi hảo. Làm dụ áp còn nho nhỏ kinh ngạc một phen. Hắn còn tưởng rằng như vậy tuổi trẻ liền như vậy có tiền đệ tử hẳn là sẽ vinh váo tự đắc mới đúng, không nghĩ tới còn rất khiếm tốn. Theo sau trò chuyện một phen, hắn mới phát hiện tuy rằng dịch dư huyền luyện khí bản lĩnh đích sắc rất kém cỏi, nhưng nàng lại có không ít kỳ tư diệu tưởng. Tỷ như nàng liền đưa ra một loại gọi là Internet phát bảo, phỏng theo con nghệnh phung ti, nếu là mỗi một cái tu sĩ đều là tơ nghệnh một mặt. Sau đó có thể cho nhau thông tin, cho nhau truyền lại tin tức nói, khả năng sẽ cho toàn bộ tu chân giới đều mang đến một cái thật lớn biến cách. Lần này thiết tưởng, thật là nói đến dụ áp tâm khảm. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Loại này phát bảo, nếu là dùng đến hảo, bọn họ trường nguyên kiếm tông đệ tử mặc kệ ở nơi nào, đều có thể kịp thời liên lạc tông môn, lại còn có có thể trở thành tông môn đôi mắt, vì tông môn hấp thu các loại tin tức. Có thể, đợi chút chính mình liền đi tìm trưởng môn sư huynh. Lại làm hắn phê kinh phí, trước đem trong tay pháp bảo nghiên cứu chế tạo dừng lại, nghiên cứu một chút cái này kêu Internet đổ vật. Một fan nói chuyện với nhau xuống dưới, dịch dư huyền cùng dụ áp đối lẫn nhau đều thập phần vừa lòng. Phía trước một chút khúc mắt, rốt cuộc biến mất không thấy. Dịch dư huyền càng là đối dụ áp ôm có cực đại kỳ vọng. Nàng có thể hay không quá thượng có di động, có máy tính, có vong sinh hoạt, liền phải xem dụ áp loại kỹ thuật cao này nhân tải có thể hay không đem đổ vật cấp nghiên cứu ra tới. Nếu là có thể nghiên cứu ra tới. Sư phụ, ta cảm thấy cái này pháp bảo tương đương có tiền cảnh, không biết ngài có thể hay không tiếp thu đồ đệ ta góp vốn. Dịch dư huyền nhanh chóng quyết định nói, ngài cảm thấy đầu tiên yêu cầu nhiều ít kinh phí đâu. vị sư ta tính toán đi tìm trưởng môn chân nhân trước muốn cái 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Dù áp sửng sốt một chút, này đồ đệ so với ta còn sốt rồi ta. Ta đây trước ra 50 vạn. Dịch dư huyền không chút do dự nói, liền làm nguyên thủy cổ phân đi. Chờ sư phụ ngài nghiên cứu thành công, phát bảo lợi nhuận phân ta một thành, không, nửa thành là được. Nửa thành có phải hay không thấp? Dù áp cảm thấy có điểm quá khi dễ đồ đệ, liền tính là đệ tử ký danh, đây cũng là đệ tử A. Không thấp sư phụ, ta sợ muốn nhiều về sau các ngươi liền phải đá ta đi ra ngoài. Dịch dư huyền tràn đầy cảm xúc nói, nếu thích hợp nói, hiện tại chúng ta liền có thể ký kết khế đức. Dù áp có chút ngồi không được, Linh Thạch tới dễ dàng như vậy sao? Không không. Nàng nhất định là muốn tiêu tiền mua danh ngạch khi ta đệ tử đi chuyển. Bằng không như thế nào sẽ vì một cái vừa mới thảo luận ra tới thiết tưởng liền đầu 50 vạn thượng phẩm linh thạch đâu. Cho dù có tiền cũng không phải như vậy cái tạo pháp. Người nếu là muốn khi ta đệ tử đi chuyển, cũng không cần như thế. Không, sư phụ, ta luyện khí thiên phú không được, có thể đương đệ tử ký danh liền cảm thấy mỹ mãn. Dịch dư huyền thiệt tình thực lòng nói, ta là thật sự xem trọng ngài bản lĩnh, thì ngài nhất định phải nhận lấy ta 50 vạn. Nàng về sau có thể hay không trở thành tu chân giới nhà giàu số 1, thành bại liền tại đây nhất cử. Tin tưởng mỗi một cái người xuyên Việt biết dụ áp có khả năng nghiên cứu ra Internet ra tới, đều sẽ không chút do dự đảo giống chính mình thân ra. Nếu không phải bởi vì chính mình cũng chỉ dư lại 80 vạn, nàng còn cần hàng ngày chi tiêu cùng thực vi thiên tiêu phí, nàng hận không thể đem sở hữu tiền đều cấp quăng vào đi mới hảo, chờ ta về sau có tiền, ta còn sẽ tiếp tục hướng bên trong đầu, sư phụ ngài không cần lo lắng kinh phí vấn đề chỉ cần hảo hảo chuyên tâm nghiên cứu thì tốt rồi ta đây liền mang ngươi đi tìm trưởng môn cái này khế ước cần thiết muốn trưởng môn tự mình chứng kiến làm ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng hấu ngươi Dù áp cảm động không được lập tức quyết định lôi kéo dịch dư huyền đi ký kết khế ước có lẽ chính mình chính là có đồ đệ duyên đi đây là cỡ nào tốt một cái sư phụ đồ đệ a dịch dư huyền cùng dụ áp không hẹn mà cùng nghĩ đến lại nói phong hữu dư bên này lộ danh là chủ yếu tu bổ luyện khí sư La Giao còn lại là phụ trách trợ thủ, bọn họ đối Quý Nhất Kiếm trong ngoài đều tiến hành rồi một cái kiểm tra. Phía trước phần ăn phục vụ, cấp Quý Nhất Kiếm thân kiếm dung nhập canh kim chi tinh, khiến cho toàn bộ thân kiếm đều nhiều một tầng quan mang, mũi kiếm cũng trở nên sắc bén không ít. Còn Thỉnh Kiếm Linh Tiền Bối hiện thân, lộ danh đôi tay ôm quyền nói, có chút vấn đề muốn Thỉnh giáo ngài. Phong hữu Dư mang theo mặt nạ, đem chính mình tu vi áp tới rồi cùng Dịch Dư Huyền giống nhau nguyên anh kỳ, lúc này mới từ Quý Nhất Kiếm lui tới. Lạc Dao đôi mắt tức khắc sáng ngời, kiếm linh tiền bối, ngài trước kia nhất định là một cái tương đương cường đại kiếm linh, ngài trên người kiếm ý quả thực vô pháp xem nhẹ. Như thế nào phân rõ kiếm linh trên người kiếm ý trình độ, đều là bọn họ bổ tổn đường đệ tử môn bắt buộc. Kiếm linh nhóm cá tính thiên kỳ quái, chúng nó thực lực cũng là các có trọng điểm, yêu cầu kiếm tu cùng chúng nó chầm rãi ma hợp, cuối cùng mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Cũng có chút kiếm linh thực lực sẽ cao hơn kiếm tu rất nhiều, dẫn tới địa vị ngược lại điên đảo lên. Có chút kiếm tu sẽ không đi thay đổi chính mình kiếm linh, mà là sẽ bị kiếm linh sở thay đổi. Bởi vậy, kiếm linh tuy rằng cường đại, nhưng chỉ có số rất ít kiếm tu mới có thể đủ có được. Nếu là kiếm tu bản thân không đủ xuất sắc, bọn họ liền sẽ không trở thành kiếm linh chủ nhân, ngược lại sẽ trở thành kiếm linh nô buộc. Không ngừng. Lộ danh cũng đi theo nói, ngài đối chính mình nắm giữ đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi, ta phía trước liền suy nghĩ thanh kiếm này phía trước tàn phá bất ham, ta như thế nào cũng không có cách nào làm nó viên mãn chữa trị Nhưng hiện giờ phát hiện nó đã bắt đầu ở tự mình chữa trị, chắc là kiếm linh tiền bối ngài chính mình tìm tài liệu, dùng chính mình kiếm y đi dung hợp này đó tài liệu, mới có thể đạt tới loại này hoàn mỹ vô khuyết nông nỗi. Nói cách khác, cái này kiếm linh bản thân liền xương được với là một vị luyện khí đại sư. Tạm được, phong hữu dư người ở bên ngoài nhóm trước mặt, vẫn là thức bừng chỉ là trong lòng cũng thầm nghĩ này hai cái hậu bối vẫn là thật tinh mắt. Chứ bỏ dịch dư huyền cái này kỳ quái ra hỏa. Nhưng phàm là cái kiếm tu đều có thể nhìn ra trên người hắn bất phàm tới. Hắn năm đó nghèo thái quá, tự học như thế nào tu bổ linh kiếm, trung gian không biết trải qua nhiều ít chắc trở, lại có bao nhiêu năm kinh nghiệm lấp nền, đã xưng được với là cái người thạo nghề. Tiên bối, ta này có có 30 dư loại tài liệu, nếu là ngài, ngài sẽ lựa chọn này đó tới làm tu bổ chính mình đồ vật đâu. Lộ danh chủ động thỉnh giao nói. Nếu là ta, ta sẽ lựa chọn phong hữu dư khoanh tay mà đứng, theo theo nói tới. Lộ danh cùng la giao ở một bên không ngừng gật đầu, đồng thời cũng ở làm bút ký, nghiêm túc học tập này được đến không dễ chi thức. Từ nào đó góc độ đi lên nói, dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người đều qua một phen lao sư nghiện. Một tháng sau, dịch dư huyền mang theo toàn thân dực dỡ hẳn lên phong hữu dư cùng nhau chuẩn bị rời đi trường nguyên kiếm tông. Thật là người rửa y thì trang Phật rửa kim trang. Quý nhất kiếm ở bổ tổn đường ngây người lâu như vậy, chỉnh thanh kiếm thoạt nhìn đều cụ bị một loại không giống người thường khí thế. Vừa thấy thanh kiếm này, liền biết dịch dư huyền ở trường nguyên kiếm tông địa vị không thấp. Chân truyền đệ tử khí thế, lập tức liền dậy. Đi thực vi thiên thế giới, cũng có thể thua người không thua trận. Lúc này đây tới đưa tiễn người liền có điểm nhiều. Chẳng những có Trần Mục Vân, Lộ Danh, còn có Phong Hà Tử thân đến. Trường nguyên kiếm tông các đệ tử đối dịch dư huyền hảo nhân duyên lại có một cái tân nhận thức. Bổ tổn đường cũng liền thôi, vì cái gì liền Phong Hà Tử Đại Sư Huynh đều phải lại đây cho nàng đưa tiễn a nhưng phong hà tử uy danh hiển hách giống nhau đệ tử thật đúng là không dám đối hắn có ý kiến gì còn nữa dịch dư huyền vào bổ tổn đường đó chính là toàn bộ trường huyền kiếm tông đệ tử nhất không thể đắc tội địa phương đến nỗi nội môn sỉ nhục gì đó cái này ngoại hiệu đã không còn có người nhắc tới rốt cuộc dịch dư huyền hiện giờ đã cá chép nhảy long môn không hề là ngày xưa nội môn đệ tử dịch dư huyền hữu hảo cùng bọn họ nhất nhất từ biệt đang muốn muốn ngự kiếm phi hành liền thấy phong hữu dư lại lần nữa lấy ra một thanh kiếm hòa tới Làm dịch dư huyền dùng cái này phi. Cái gọi là kiếm hoàn, chính là chưa thành hình kiếm. Nói như vậy, chính là thay thế bổ sung. Có đôi khi các tu sĩ không nghĩ dùng chính mình bản mạng bảo kiếm, liền sẽ dùng kiếm hoàn làm quá độ dùng. Dịch dư huyền. Tiểu nhất ngươi sao hồi sự, còn không cho ta thượng. Dịch dư huyền hồn nhiên không cảm thấy chính mình lời này nói ra có cái dạng nào nghĩa khác. Tuy rằng ngươi là tổ sư gia, nhưng ngươi cũng là ta kiếm linh A. Ta hiện tại toàn thân tương đương đáng giá. 20 vạn linh thạch hoa sạch sẽ. Ra cửa phía trước, ta làm một ít trừ ô phục vụ, giá trị 3000 thượng phẩm linh thạch, ngươi xác định muốn giống quy nhất kiếm đi ngự kiếm phi hành sao? Phong Hữu Dư phủi phủi ống tay áo, hắn hiện giờ đã thay đổi một thân hoàn toàn mới quần áo, liền trên người bội sức cũng đều thay đổi cải biến, thậm chí liền quy nhất kiếm cũng bị hắn nạp lại sức một phen, vỏ kiếm thượng đều lộ ra điệu thấp xa hoa. Liền kiếm tuệ thượng bội ngọc đều là tốt nhất linh ngọc, vạn kim khó cầu. Dịch Dư Huyền, ngươi thay đổi Tiểu nhất, ngươi cư nhiên cũng xa đoạn. Này đó hưởng thụ hình đồ vật liền ăn mòn ngươi nhanh như vậy sao? Ngươi còn nhớ rõ chính mình trước kia đối vỏ kiếm yêu cầu chính là gỗ đảo là được sao? Từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó a? Ta trước kia thật sự là bỏ lỡ quá nhiều. Phong Hiếu Dư không khỏi cảm thắn nói, trước kia ta tuy rằng cũng luyện kiếm, nhưng sùng bái khổ tu, hiện giờ nghĩ đến, thật cũng không phải ta chính mình thích khổ tu, thuần túy là bởi vì ta nghèo mà thôi. Ta lúc ấy còn có một đống đồ đệ muốn dưỡng Nơi nào có thể như vậy hưởng thụ? Sau lại sáng tạo tông môn, lại vội vàng khắp nơi bình ổn kiếp nạn, chẳng yêu trừ ma, đừng nói là loại này hưởng thụ, liền tính là muốn có cái sạch sẽ nghỉ ngơi địa phương đều khó. Hắn thiếu chút nữa cho rằng đây là kiếm tu hẳn là quá sinh sống. Không nghĩ tới thành kiếm linh, nhưng thật ra có thể hảo hảo cảm thụ một phen cái gì gọi là sinh sống. Chợ. Dịch dư huyền khác không được, nhưng là ở như thế nào làm chính mình quá càng thêm vui vẻ điểm này thượng có thể nói là đăng phong tạo cực. Nói nữa, trên người của ngươi 50 vạn linh thạch đều hoa đi ra ngoài. Phong hữu dư nhịn không được phun tào nói, ngươi cũng thật là bỏ được, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không bị dụ áp cấp hạ cổ. Ngươi hiểu cái cây bữa, ta đây là đầu tư. Dịch dư huyền hung hăng mắt trợn trắng, nói không chừng chờ ta đầu tư thành công, liền tính lại mua ba cái ngươi đều đủ rồi. Đến lúc đó tu chân giới sở hữu tu sĩ, đều sẽ quỷ cầu mua như vậy cái pháp bảo. Đúng không? Ta không tin. Phong hữu dư học dịch dư huyền trước kia bộ dáng lười biếng nói, các tu sĩ yêu thích thiên kỳ bách quái, liền tính là kiếm tu bên trong đối với linh kiếm trang vẫn đều hoàn toàn bất đồng, húng chi là bất đồng đạo thống bất đồng trùng tộc. Ta xem, ngươi khẳng định vẫn là bị lừa. Dịch dư huyền lười đến cùng phong hữu dư loại này mãn đầu góc chỉ biết luyện kiếm ra hỏa nhiều lời. Bọn họ là sẽ không hiểu, Internet loại đồ vật này một khi thành công xây dựng, sẽ biến thành một cái cỡ nào đáng sợ quái vật khổng lồ. Nói không chừng đến lúc đó ngươi trước kia là kiếm thần thời điểm đều hoàn thành không được tâm nguyện, ta có thể hoàn thành." Dịch Dư Huyền rỗng rạc nói. Phong Hữu Dư chỉ cảm thấy Dịch Dư Huyền là tâm ma không xong. "Ai, tính, ngươi cũng không hiểu, rốt cuộc ngươi vẫn luôn chính là như vậy buồn buồn nhân thiết." Dịch Dư Huyền lắc đầu thở dài nói, "Ta cũng không có biện pháp cùng ngươi giải thích. Kia lúc sau ta tiền lương, ngươi cũng làm đầu tư cho ta nhập một phần cổ." Phong Hữu Dư đi theo Dịch Dư Huyền bên cạnh phi, nghiêm túc tự hỏi qua đi nói, Ngươi vừa rồi không còn nói không đáng tin cậy sao? Dịch dư huyền đôi tay ôm ngực với trước, lạnh lạnh nói, cho ta một cái lý do. Tuy rằng ngươi nói cái này pháp bảo không đáng tin cậy, nhưng là ta đối với ngươi thực hiểu biết. Phong hữu dư lại thay đổi khẩu phong, ngươi hiện tại loại thái độ này, làm ta tin tưởng ngươi không có bị tâm ma bám vào người. Nếu ngươi hiện tại tâm trí bình thường nói, như vậy ngươi lời nói liền tính lại không thể tưởng tượng, ta cảm thấy cũng có có thể bắt một phen nắm chắc. Dịch dư huyền luyện kiếm không đáng tin cậy. Nhưng là nàng làm nghề phụ là thật sự rất có một bộ. Này 100 vạn linh thạch là như thế nào tới, còn không phải dịch dư huyền kiếm tới. Phong hữu dư cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo cùng dịch dư huyền lấy lấy kinh nghiệm. Nếu là thật sự không được, cùng lắm thì lại quá một đoạn trước kia cái loại này nghèo nhật từ sao, cũng rất đơn giản. Tính ngươi thật tinh mắt. Dịch dư huyền nợ nụ cười, ta đây liền không khách khí. Kế tiếp chúng ta đi thực vi thiên đại thế giới trên đường, phải tỉnh điểm nhi tiền, lại làm điểm khác nghề phụ kiếm kiếm mới được. Đều nghe ngươi. Phong Hữu Dư thập phần phối hợp. Vậy là tốt rồi. Dịch Dư Huyền trên mặt lộ ra một cái sáng lạn tươi cười tới, muốn đi thực vi thiên đại thế giới đến trước trải qua Hoan Hỉ Tông, ta nghe nói nơi đó tiểu ca ca nhóm tố chất đều thực không tồi, còn có một cái cái gì Hoa Khôi đại tái đâu. Phong Hữu Dư sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn đã đoán được Dịch Dư Huyền muốn nói điểm cái gì, ta không. Khôi thủ tiền thưởng có 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Khu, ngươi giúp ta lấy một cái dùng tên giả đi. Phong hữu dư nhìn dịch dư huyền nói, ta cảm thấy, ít nhất không thể làm người tùy tiện nhận ra tới là ta, như vậy ngươi cũng có thể miễn đi một ít phiền toái. ngươi nói đi. Hoa khôi không hoa khôi gì đó, hắn cũng không phải lần đầu tiên bán đứng sát tướng. chương 60 đệ 60 chương. Người một khi giàu có quá, liền rất khó lại trở lại trước kia bần cùng nhận tử. Đối với Phong hữu dư cùng dịch dư huyền hai người tới nói, những lời này liền càng thêm là bọn họ hai người miêu tả chân thật. Không có biện pháp. Bọn họ một đoạn này thời gian thật sự hung hăng hưởng thụ một phen nhà có tiền vui sướng, hiện giờ tưởng tượng đến lại muốn một lần nữa là khẩn lưng quần sinh hoạt, hai người trong lòng đều không phải cái gì tư vị. Tuy rằng nói cái này hòa khôi thi đấu có ước chừng 20 vạn khen thưởng, nhưng giai đoạn trước thi đấu vẫn là phải tốn phí không ít thời gian, chờ đến bắt được này số tiền cũng không biết phải chờ tới khi nào đi. Bởi vậy, trước đó vẫn là muốn trước hết nghĩ điểm biện pháp kiếm tiền mới được. Phong Hiễu Dư đưa ra. Dịch dư huyền có thể lại tìm một cái chơi bắt diễn địa phương kiếm một bút. Nhưng dịch dư huyền đem hắn bàn tính như ý tạp cái dập nát, người cho rằng bọn họ loại này người trên là ăn mà không làm. Thượng một lần bọn họ ngoan ngoán đưa tiền là xem ở trường nguyên kiếm tông mặt mũi thượng, hơn nữa là bọn họ treo chọc chúng ta trước đây. Bọn họ ăn như vậy đại một cái mệnh, ta dám đánh đố, chúng ta hai cái khẳng định đã đi vào bọn họ sổ đen đi, hơn nữa cũng sẽ nhằm vào bờ lai like bột hạ chú phương thức đưa ra ưng có đối sách. Nếu là chúng ta lại đi hắc ăn hát một lần, chúng ta liền gặp phải vô cùng vô tận truy sát lệnh, Kéo lông dê cũng không thể liền tóm được cùng con dê. Còn nữa, nàng hiện tại cũng tìm không thấy những cái đó chơi bắt diễn ở nơi nào. Không có biện pháp, trung gian bọn họ hai người cũng chỉ có thể thành thành thật thật, ngẫu nhiên phản đánh cấp một ít ý đồ hắc ăn hắc. Chỉ là mấy ngày hôm trước còn có chút sinh ý, tới rồi sau lại tửa hồ mọi người đều biết nàng là cái lợi hại kiếm tu, vì thế không còn có cái gì không có mắt ra tới tìm bọn họ phiên thoái. Dịch dư huyền giống như đột nhiên liền minh bạch phía trước bảng tú bất đắc dĩ. Nguyên lai kiếm tu kiếm tiền là thật sự rất khó, không có dư thừa kiếm tiền phương pháp, bọn họ hai người cũng chỉ có thể nỗ lực lên đường. Rõ ràng là hai tháng mới có thể đuổi tới lộ, lăng là làm cho bọn họ ở trong một tháng liền chạy tới, như vậy cũng có thể tỉnh điểm tiền. Hoan hỷ tông xen vào chính tà chi gian vẫn luôn là thuộc về vùng đất không người quản, bọn họ nơi dừng chân cũng chọn thực hảo, sở chọn lựa đại thế giới không phải cái gì linh khí dư thừa nơi. Càng thêm không có gì đặc biệt kiếm tiền đặc sản, hơn nữa bọn họ cũng không áp bách bản thổ thế giới người, ngược lại còn giúp bọn họ giải quyết một ít thiên thai nhân họa, bởi vậy còn tính được hoan nên. Bọn họ nơi cái này lương thần đại thế giới là tiến đến thực vi thiên đại thế giới nhất định phải đi qua chi lộ, cho nên bọn họ cùng thực vi thiên đại thế giới thực tu nhóm quan hệ cũng rất không tồi. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hoan Hỷ Tông có thể nói là dịch dư huyền vùng đất mộng tường, bởi vậy giai đoạn trước nàng chính là hạ đủ công phu thu thập tin tức. Hiện tại lại nói tiếp cũng là đạo lý rõ ràng, thuộc như lòng bàn tay. Chiếu người nói như vậy, cái này hoan hỉ tông vẫn là cái danh môn chính phái. Phong hữu dư liết xéo dịch dư huyền giống nhau, lạnh lạnh nói, ta nhìn không thấy đến đi. Hoan hỉ tông bất quá là cái dễ nghe tên tuổi, bọn họ trước kia cũng gọi là gì hợp Hoa tông, tiêu giao tông, đa tình tông, tên thay đổi là một cái lại một cái, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Bọn họ dung hợp đạo tu, phật tu, thần tu, yêu tu lý về song tu công pháp. Hơn nữa tu luyện vô tình đạo, chú trọng chính là người trong thiên hạ toàn vì tự thân chi lô đỉnh, chẳng những theo đuổi thân thể vui thích, đồng thời cũng theo đuổi đại đạo mỹ diệu. Người cũng không cần nói như thế, bọn họ cũng có tu sĩ phi thăng, chính là thiếu điểm. Dịch dư huyền vẫn là không chịu hết hy vọng, chẳng lẽ liền thật sự không gì đáng tin cậy lối tắt. Có lối tắt có thể đi lại không phản pháp, ai sẽ không nghĩ đi a Không nghĩ đi lối tắt đều không phải đáng tin cậy làm công người, bằng không liền sẽ không có như vậy nhiều si mê mua vẽ số. Đích sắc cũng có mấy cái lao tổ có thể thành công thoát liên này đó phạm tục tình yêu thành tiểu tự thân đại đạo, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử đều trầm mê với trong đó sung sướng ngược lại quên mất bản tâm, có đôi khi nóng lỏng cầu thành ngược lại sẽ đem lô đỉnh một phương hút khô, bởi vậy thường thường liền sẽ gặp bao vây tiêu trừ. Phong hữu dư thấy dịch dư huyền biểu tình, liền biết nàng hiện tại suy nghĩ điểm cái gì? Ha, ngươi tuổi hồ còn hiểu biết rất rõ ràng. Bất quá ngươi vừa rồi nói bọn họ kêu đa tình tông, nhưng là tu luyện lại là vô tình nói. Ngươi có phải hay không nói sai rồi? Không sai. Phong Hữu dư tinh tế đánh giá dịch dư huyền liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, kỳ thật ngươi rất thích hợp tu luyện vô tình đạo. Các ngươi đều cho rằng vô tình nói chính là vô tình vô ái, kỳ thật không phải. Vô tình nói chỉ là đối thế gian hết thể tình yêu đều cùng cấp coi chi, không nghiêng không lệ tôi. Chỉ là thế nhân nhiều cầu thiên vị, cho nên đem đối vô tình nói nhiều có hiểu lầm. Mà hoan hỉ tông tu sĩ, cả đời yêu cầu cùng bất đồng người song tu tăng lên công lực. Nếu là tu luyện hữu tình đạo, chẳng phải là mua dây buộc mình. Bọn họ chỉ có đối bất luận kẻ nào đều đối xử bình đẳng, đương đoạn tác đoạn, mới có thể thoát ly gông cùng xiềng xích, phi thăng thành tiên. Cho nên song tu quả nhiên vẫn là có thể chướng tu vi. Dịch dư huyền mắt sáng rực lên. Là đơn phương chướng tu vi, cùng ma tu cái loại này hấp thụ người khác tu vi tăng lên chính mình là giống nhau, chỉ là giả ta song tu chi danh, sẽ không như vậy tàn nhẫn, sẽ không làm người một hơi đến chết thôi. Phong Hiếu Dư nhàn nhạt trả lời nói, bất quá hoan hỉ tông tu sĩ nhiều mạo mị ô nu, giống nhau tu sĩ rất khó chống cự. Vì sắc sở mê, có này một khó cũng thuộc bình thường. Người tuổi trẻ con nhỏ, tốt nhất không cần mất nguyên âm, hoan hỉ tông người nếu biết ngươi là kiếm tu, sợ không phải sẽ đem ngươi ăn sạch sẽ. Người cũng không thể nói như thế, có lẽ nhân ra chính là chân ái đâu. Dịch Dư huyền tổng cảm thấy tiểu nhất nói chuyện ý có điều chỉ, chính là hướng về phía nàng nói. Chơi xanh trứng giám. Nàng có đôi khi chính là thuần túy thưởng thức một chút sắc đẹp mà thôi Chân ái Buồn cười, những cái đó tự nhận là chính mình gặp được chân ái người Không bằng về nhà lấy mặt gương chiếu chiếu chính mình Bọn họ dựa vào cái gì sẽ cho rằng một cái lại mỹ mạo lại thiện giải nhân ý Đối với người vô dục vô cầu người sẽ yêu bọn họ đâu Có đôi khi đi, tiểu nhất nói chuyện là thật sự đáng chết có đạo lý Nhưng cũng là thật độ ca Ngươi có phải hay không bị bọn họ mơ ước quá a? Ta nghe ngươi ngự khí có điểm không đúng Ta không có nói qua sao. Phong hữu dư hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, sáu nghìn nhiều năm trước, ta mẹ đẻ đó là hoan hỷ tông tông chủ. Cái gì? Ngươi thân thế nguyên lai là cái dạng này sao? Tiểu nhất ngươi cũng quá không chú ý, ngươi tùy tùy tiện tiện thật giống như nói ra một cái kinh thiên bí mật ta. Bị coi là kiếm thần ngươi, nguyên lai mẫu thân là xuất từ hoan hỷ tông, vẫn là hoan hỷ tông tông chủ. Chính là nghiêm túc nắm lại, cũng không phải không có nguyên nhân. Không nói đến tiểu nhất luyện kiếm tư chất cao thành cái dạng này, dùng thái quá tới hình dung cũng không quá, hoàn toàn chính là ông trời thân nhi tử. Phải biết rằng, giống nhau phàm nhân đều là không có linh can, liền tính là tu sĩ cùng tu sĩ chi gian kết làm đạo lữ, sinh hạ tới hải tử cũng chỉ có thể là đại khái suất có linh can, cũng có sinh ra phàm nhân khả năng. Nhưng thiên phú đặc biệt hảo, linh căn đặc biệt xuất sắc, ra đời ở phàm nhân bên trong sát suất cơ hồ bằng không, trừ phi đối phương là đại năng chuyển thế chúng tu còn có phong hữu dư dung mạo, cũng là treo lên đánh mỹ nhân bảng thượng mỹ nhân, này nếu là che lại lương tâm nói hắn cha mẹ khó coi, kia khẳng định là không có khả năng. Cho nên như vậy giải thích, kỳ thật thực hợp lý. Chỉ là tiểu nhất cùng Hoan Hỷ Tông, hoàn toàn xả không bên trên Á huy Từ từ, 6.000 nhiều năm trước, Hoan hỉ Tông phi thăng tu sĩ. Ta nhớ rõ Hoan Hỷ Tông trong lịch sử có ghi lại phi thăng tu sĩ ít đòi không có mấy, gần nhất một cái hẳn là có ma thiên nữ chi xương diêu tình. Nghe đồn nàng tình nhân trải rộng 3.000 thế giới, nhưng nàng một cái cũng không yêu, liền tính là Phật tử cũng có vì nàng xa đoạn. Nàng phi thăng phía trước, không có người xem trọng nàng có thể thành công, ngược lại đều tại hạ tiền đặt cược nàng cuối cùng sẽ theo ai. Lại không nghĩ nàng một sớm phi thăng, ngược lại đi ở mọi người phía trước, trong lúc nhất thời dẫn tới sau lại 500 năm lý tu luyện hoan hỉ tông tu sĩ đều cực nhanh gia tăng. Là cái siêu cấp như bức làm vô số vì tình sở khốn nữ tu đều sùng bái có thêm nhân vật. đương nhiên rồi. Cũng là không ít biện hộ sĩ trong miệng yêu nữ điển hình. Nàng cư nhiên có nhi tử, nhi tử vẫn là phong hữu dư. Ta thiên, này nếu là nói ra đi, chỉ sợ không có người sẽ tin. Lớn như vậy bí mật, ngươi liền như vậy nói cho ta. Ta tại thế nhân trong mắt đã phi thăng, mẫu thân của ta cũng phi thăng nhiều năm, đều đã là chuyện cũ dích. Còn nữa, mặc kệ là ta còn là nàng, bị bố trí nhiều không kể xiết, ngươi nói cũng sẽ không có người tin. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không nói đi ra ngoài đó là tự nhiên, con người của ta miệng đặc biệt khẩn. Dịch dư huyền phá có chút đắc ý, theo sau bắt quái chi hỏa ước chế không được dâng lên ta đây mạo muội hỏi một câu phụ thân ngươi là ai a? là người nào có thể làm diêu tình sinh hài tử? ta khó có thể tưởng tượng a, là cái kia nghe đồn vì ái sa đoạn phật tử, vẫn là cái kia đã từng nổi bật vô song ma tôn, vẫn là cái kia tiên đạo thiên tài. hoặc là nói, trên người của ngươi kỳ thật có yêu tu huyết thống, nhưng là ngươi không biết nàng ở ta tuổi nhỏ là lúc cũng đã vô tình nói lại thành phi thăng thành công xa ta mà đi nàng cả đời bên trong gặp được người thật sự quá nhiều ngay cả nàng chính mình cũng không biết ta là ai hải tử phong hữu dư nhưng thật ra rất có nhàn tâm đi thỏa mãn dịch dư huyền bất quái bất quá sau lại ta sau lại tìm kiếm hỏi thăm, ta tưởng phụ thân ta hẳn là cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông phạm nhân mà thôi bởi vì nàng ở đi vào đại thừa phía trước vì viên mãn chính mình đạo tâm phong ấn chính mình sở hữu tu vi dung mạo Ký ức đi nhân thế gian qua vài thập niên, nàng cần thiết ở nhân gian trải qua các loại cơ khổ, mới có thể lĩnh ngộ đến vô tình nói tinh túy. Hoan hỷ tông nhiều năm qua đều không có người phi thăng không phải không có nguyên nhân. Những cái đó hậu bối chỉ nhìn thấy diêu tình người trước phong cảnh, thấy vô số ưu tú cả trai lẫn gái đều vì nàng si cuồng chỉ cần nàng hơi chút sinh ra mềm yếu chi tâm, là có thể dựa vào người khác quá thượng hảo nhật tử. Chính là ai có thể nghĩ đến nàng sẽ vứt bỏ hết thể đi làm một cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Liền vì ly đại đạo càng gần một bước đâu Nếu là không thành, nàng có lẽ cũng chỉ có thể là một phạm nhân bình thường chết đi, nơi nào còn sẽ có người nhớ rõ nàng. Nàng đánh cuộc thắng, cho nên nàng mới có thể thành công phi thăng. Ở phương diện này, đại khái phong hiếu dư vẫn là tùy nàng. Vậy ngươi như thế nào họ phong? Bởi vì nàng nói, nàng phi thăng lúc sau đó là vô tình đạo tu sĩ, chặt đứt trần duyên, quá vãng đủ loại đều đem theo gió rồi biến mất. Cho nên, ta liền cho chính mình lấy phong dòng họ này. Hiệu dư này hai chữ là sư phụ ta lấy, hắn nói ta vốn dĩ chính là vô tình đạo tu sĩ nhiều ra tới một phần thiện tâm, bởi vậy hắn hy vọng ta cả đời đều có thể bảo trì này một phần thiện tâm. Vô tình đạo tu sĩ liều mạng tu vi đại ngã khốn cảnh đều có thể phóng ta một con đường sống, như vậy thế gian việc cũng là như thế. Nhiều cho người ta một đường sinh cơ, cũng là cho chính mình một đường sinh cơ. Hoa Nga, này thật đúng là có đại trí tuệ. Dịch dư huyền đột nhiên có điểm hâm mộ khởi tiểu nhất tới. Nhân ra có thể như vậy ưu tú không phải không có nguyên nhân. Vậy ngươi sao lại như thế nào thành kiếm tu, ngươi không có lưu tại hoan hỷ tông sao? Dịch dư huyền truy vẫn nói. Lúc trước hoan hỷ tông người chia làm hai sóng, một đợt cho rằng ta mẫu thân chính là hoan hỷ tông nhiều năm trước tới nay kỳ tài tuyệt thế, ta thân là con trai của nàng, khẳng định cũng có thể trò giỏi hơn thầy. Còn có một đợt người tắt cho rằng, mẫu thân của ta năm đó hành sự bá đạo, tạo địch nhân vô số. Hiện giờ nàng vũ vô mông phi thăng thành công nhưng là nàng treo chọc những người đó nếu là liên hợp lại, có thể đem hoan hỷ tông cấp hủy đi. Cho nên, kiến nghị đem ta trực tiếp giao ra đi. Tuy rằng tiểu nhất nói thập phần bình tĩnh, nhưng dịch dư huyền cơ hồ có thể tưởng tượng ngay lúc đó phong hữu dư là như thế nào quá nhật tử. Vậy ngươi, ta cũng không hận ta mẫu thân. Nàng hoài thượng ta là lúc, tu vi đại ngã, nàng không giết ta đã là yêu ta. Tu luyện vô tình đạo tu sĩ, kỳ thật cũng cũng không có như vậy không thể nắm lấy. Nàng ở phi thăng phía trước có hỏi qua ta muốn hay không kế thừa hoan hỷ tông, ta cự tuyệt, ta nói ta muốn đi đương kiếm tù, nàng liền nhờ người đem ta đưa đến sư phụ ta nơi đó. Bất quá sư phụ ta cơ hồ cũng không có như thế nào đã dạy ta, ta là sư huynh mang đại. Nhân tiện nhắc tới, ta cái kia sư phụ bản lĩnh thấp kém, tư chất cũng không tốt, nhưng ta mâu thân nói hắn làm người chính trực, một lời nói một gói vàng, là nhất có thể làm ta tiếp cận kiếm đạo người. Có đôi khi, cũng không phải nói một người kiếm thuật càng cao liền càng tiếp cận kiếm đạo. Tương phản, mỗi người đối với kiếm đạo lý giải cùng kiếm tâm bất đồng, ngược lại sẽ ở trên kiếm đạo tạo nghệ có bất đồng cao thấp. Trương Nguyên kiếm tông lịch sử, không có nói quá Phong Hữu Dư sư phụ là ai, thật giống như hắn trời sinh chính là sẽ luyện kiếm giống nhau. Phong Hữu Dư sư phụ tuy rằng không có thể lưu lại cái gì thanh danh, nhưng hắn lại giáo hội Phong Hữu Dư quan trọng nhất phẩm hạnh. Bằng không người bình thường cùng Phong Hữu Dư gặp được đồng dạng sự, đó chính là đại vai ác tiêu sướng. Xem hắn trước sau như một đơn thuần Liên biết hắn trước kia ở sư phụ cùng sư huynh chiếu cố hạ sống thực hảo. Một cái từ nhỏ liền ở một cái công chính, hữu hảo, tràn ngập ái hoàn cảnh hạ trưởng thành lên phong hữu dư, mới có thể dùng đồng dạng phương thức đi đối đai hắn các đồ đệ. Loại thiện nhân đến thiện quả, không ngoài như vậy. Đương nhiên rồi, cũng là tiểu nhất chính mình vẫn luôn đều có thể kiên trì chính mình. Không phải người nào đều có thể từ một cái hoan hỷ tông thiếu tông chủ nhanh trong chuyển biến đến một cái trừ bỏ bẩn cùng gì đều không có kiếm tu. Nếu là phong hữu dư lúc trước chịu đựng không được như vậy kham khổ sinh hoạt nói, lấy hắn thân thế hơn nữa hắn thiên phú dung mạo, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay quá thượng một loại khác sinh hoạt. Ngươi như vậy vừa nói, ta đều ngượng ngùng đối hoan hỷ tông xuống tay. Dịch dư huyền thở dài nói, này nói như thế nào cũng cùng người quan hệ phỉ thiện. Vì cái gì không thể xuống tay. Hiện tại hoan hỷ tông cùng 6.000 nhiều năm trước đã sớm không phải một cái. Nói nữa, người hố trưởng nguyên kiếm tông thời điểm ta đều không có nói cái gì. Như thế nào đến phiên hoan hỷ tông ngươi liền ngưỡng ngùng. Phong hữu dư thập phần bất mãn, này đó ngươi đương cái chuyện xưa nghe một chút thì tốt rồi, ta chính mình đều không thèm để ý bất quá kia 20 vạn linh thạch, chúng ta vẫn là muốn bắt tới tay. Thực hảo, không hổ là ngươi A tiểu nhất. Ngươi như vậy làm ta liền lừa tình nói đều nói không nên lời. Hành, chúng ta đây này liền chuẩn bị lên. Dịch dư huyền sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật, bên trong còn có một ít linh thạch, chúng ta trước đến cho ngươi đặt mua một thân hoàn toàn mới trang phủ còn phải cho chúng ta hai người biên một hợp lý lai lịch mới được. Hoan hỉ tông hoa khôi đại tái chính là cái manh ới, nhân ra chính là vì đẩy ra nhà mình biển số nhà mỹ nhân, thuận tiện tuyển nhận đệ tử, cùng phía trước Ngọc Thanh Kiếm Tông chuẩn bị luyện khí sư đại tái tính chất là giống nhau. Ân, ta cũng đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Khác ta không dám nói, hoan hỉ tông đuổi giết kịch bản, ta thập phần rõ ràng. A, không phải, người lúc này không cần miệng quạ đen hảo không làm. Chúng ta chỉ là chính đại quang minh rửa vào người mặt đi thắng hoa khôi, không phải thật sự đi cướp bóc ca. Dịch dư huyền lại nhìn nhìn phong hữu dư, cảm thấy vẫn là nhiều lời vô ích, đi vào sớm một chút hành động. Lương thần đại thế giới, hoan hỷ tông có thể nói là một nhà độc đại. Bởi vậy, thế giới này các loại phong tục, liền tương đối mở ra, đặc biệt đối với nam nữ hoan ái việc, nửa điểm đều không cổ hủ. Trên cơ bản kiếp trước dịch dư huyền ở áp lực đại thời điểm thường dạo mộ đóa hoa trang ép thế giới quan Không sai biệt lắm liền cùng cái này đại thế giới kém không quá nhiều. Đồng dạng, ở Mỹ nhân bảng thượng, Hoan Hỷ Tông luôn là có thể có không ít người trên bảng có tên. Bất quá so với nhiều năm trước, hiện tại Hoan Hỷ Tông hành sự phải có tiết tháo nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nhiều năm không có người phi thăng, muốn vứt bỏ tiết tháo điều kiện cũng không cho phép. Dịch dư huyền cẩn thận tìm hiểu, này hoa khôi đại tái chẳng phân biệt nam nữ chẳng phân biệt chủng tộc, chỉ cần đối chính mình dung mạo có tự tin, đều có thể tới báo danh tham gia. Hơn nữa, Hoan Hỷ Tông còn sẽ quảng mời các loại thanh niên tài tuấn tu sĩ đại năng gì đó tiến đến. Nếu là cho nhau nhìn vừa mắt, vậy cách làm đạo lữ, hoặc là tự tiến chẩm tịch đương thị thiếp cũng đúng. Nếu là muốn xuân phong nhất độ, cũng không phải không thể, dù sao ở cái này đại thế giới, ngươi tỉnh ta nguyện, ai cũng không chậm chế ai. Nếu không có bị mời nhưng là muốn đi vào có một vị trí nhỏ, cũng rất đơn giản, đưa tiền mua vị trí là được. Bên trong như vậy nhiều mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi còn muốn bạch xem? Dịch Dư Huyền cẩn thận tính tính, chắc không được Hoa Khôi có thể có 20 vạn thượng phẩm linh thạch, so với vé vào cửa phí dụng tới nói, đó chính là chín châu mất sợi lông. Bất quá bởi vậy, liền không cần lo lắng nhân gia sẽ quỵt nợ không cho. Cái gì? liền này phá cây châm bán 100 linh thạch. Ngươi không bằng trực tiếp đi đoạt lấy hảo. Dịch Dư Huyền đối với trưởng quầy trực tiếp rồi nói, căng chết năm khối linh thạch không thể càng nhiều. Ngươi này tiểu cô nương làm sao nói chuyện? Chúng ta nơi này son phấn quần áo trang sức đều là cái này giới. Ngươi ái muốn hay không? Hơn nữa liền cô nương ngải này tôn dung, ta tìm cây châm ta còn không bán đâu. Trường quầy khinh thường nhìn dịch dư huyền liếc mắt một cái, rất là coi khinh. Quá mức, ngươi dám nhân thân công kích. Ta rõ ràng sinh cũng là kiểu thiếu khả nhân, đôi mắt của ngươi nếu là không cần phải có thể quên cấp coi yêu cầu người, lớn lên ở ngươi trên mặt cũng thật sự là lãng phí. Hừ, ngươi nếu là đại mỹ nhân, ta cây châm tặng không đều được. Khắc, muốn chém giá. Không bàn nữa. Lau lau sát. Ta muốn tạp này phá cửa hàng. Dịch dư huyền hỏa khí lập tức liền lên đây, nàng thế nào cũng phải hảo hảo giáo hấn một chút những người này. Đừng tức giận, đừng tức giận. Phong hữu dư cường kéo ngạnh tún đem dịch dư huyền cấp mang đi, hoan hỉ tông trị hạ nhân đều như vậy, không phải một ngày hai ngày. Bọn họ vũ nhục ta. Dịch dư huyền khí gương mặt bỏ bừng, ta hoa như vậy nhiều tiền bảo dưỡng chính mình, hắn cư nhiên nói ta xấu. Ta này mặt như thế nào cũng là mặt bằng chung trở lên, nơi nào xấu. Là bọn họ mù. Phong hữu dư khuyên, kia cây châm không mua chính là, không sao, chúng ta không cần. Vậy ngươi trang phục làm sao bây giờ? Đến lúc đó rồi nói sau. Phong hữu dư tiêu sái nói, thật sự không được, đến lúc đó chúng ta lại lấy lòng. Hành đi. Dịch dư huyền hít sâu một hơi, nỗ lực làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Tính, chúng ta vẫn là đi trước báo danh chỗ bên kia nhìn xem, trước cho ngươi báo danh. Dịch dư huyền thực mau liền lôi kéo phong hữu dư chạy như bay. Ta cũng đến trước mua vị trí mới hảo. Kết quả chờ đến dịch dư huyền đi thời điểm, hảo vị trí đều bị cướp sạch, chỉ có hoàng ưu, bọn đầu cơ, trong tay mới có giá cao phiếu. Nội trang vị trí bán được cước chừng 2 vạn linh thạch. cướp bóc đều không có nhanh như vậy được chứ. Dịch dư huyền biết nơi này phiếu giới sẽ hắc, nhưng không nghĩ tới sẽ hắc đến trình độ này. Không có biện pháp, tiểu nhất, người nói ta trang điểm trang điểm cũng đi báo danh tham gia thế nào. Chỉ cần ta có thể thông qua dự tuyển tái. Ta liền có thể có được tuyển thủ vị trí." Dịch Dư Huyền nghiêm túc nhìn Phong Hữu Dư hỏi đến. Phong Hữu Dư tỏ vẻ trầm mặc. Trầm mặc, đã thực có thể thuyết minh tình huống. Dịch Dư Huyền tức khắc càng thêm buồn bực. "Kỳ thật, ngươi không bằng lượng ra ngươi Trường Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử thân phận bài, ta tin tưởng làm tuổi trẻ thiên tài ngươi, khẳng định có thể trực tiếp bị mời đi vào." Một cái quen thuộc lại mang theo trêu chọc thanh âm truyền đến. Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền quay đầu, thấy chính là một trường quen thuộc lại thiếu tấu mặt. Tân tử Y Y, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dịch dư Huyền có chút khiếp sợ, phía trước nàng cố ý đi tìm thời điểm rõ ràng nghe nói hắn còn đang bế quan, kết quả hiện tại ở chỗ này lại gặp. Ta làm Tân gia người, lại là thiên thủ tông tuổi trẻ nhất nguyên anh chân nhân chi nhất, đương nhiên sẽ bị mời à? Tân tử Y Y đắc ý sáng lên chính mình thư mời, ta phía trước liền suy nghĩ, ngươi khẳng định sẽ không sai quá trận này chuyện tốt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật sự tới. Nói xong, Tân tử Y lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Phong Hữu Dư xin hỏi vị đạo hữu này đại danh vì có thể tham gia hoa khôi đại tái phong hữu dư trước mắt là mang theo mặt nạ kín mít che khuất chính mình mặt hóa thành thật thể đi theo dịch dư huyền bên người ai ra tiểu mỹ ngươi lại cắn ta ta nói sai cái gì ân tân tử y che lại chính mình bả vai đau nhẹ răng trấn mắt chờ đến tiểu mỹ từ hắn cổ áo chỗ bỏ ra tới dịch dư huyền mới phát hiện tiểu mỹ cái đầu so với phía trước lớn nước chừng một vòng hơn nữa thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp xin lỗi tiền bối Tiểu Mỹ nói ta hẳn là muốn tôn kính ngài. Tân tử Iiye một sửa mới vừa rồi ngả ngớn thái độ, cung cung kính kính hướng tới Phong Hữu Dư hành lễ, tân tử Iiye gặp qua tiền bối. Dịch Dư Huyền không khỏi nhìn nhiều tiểu Mỹ vài lần. Quả nhiên là thiên phú chắc đàn thông thiên mệnh a, nhanh như vậy liền nhận rõ ai là đại lão. Không cần đa lễ. Phong Hữu Dư nhẹ giọng nói, ngươi không cần câu thúc. Lời nói là nói như vậy, chính là tiểu Mỹ đều nói ngài bối phận cao thực lực cường, ta nếu là biểu hiện không hảo nàng liền tan ta. Tân tử y thì khóc không ra nước mắt, phong hữu dư cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự không phải cái loại này, một lời không hợp liền giết người người, chính là hắn tu hành chính là giết chóc kiếm đạo, các yêu thú sợ hai hắn cũng là theo lý thường hẳn là. Khu khu, dư đạo hưu không thèm để ý mấy thứ này. Dịch dư huyền vội vàng ở bên trong điều tiết, ngươi vừa rồi không phải nói ta có thể tỏ rõ thân phận đi đường đặc mời khách quý sao? Ngươi dẫn ta đi thôi, chúng ta thuận tiện cấp dư tiền bối báo danh hảo. Không cần. Ngươi mang theo ta thư mời đi là được. Tân tử y H H cười cười, ta cũng tính toán cho chính mình báo danh, đi đường tuyển thủ. A này, dịch dư huyền nhìn xem tân tử y Y, lại nhìn xem bên cạnh phong hữu dư, thiệt tình thực lòng nói, ngươi nếu không lần này thi đấu cũng đừng tham gia đi, thật sự. Chương 61 đệ 61 chương. Tân tử y Y vô ngữ nhìn dịch dư huyền. Ta biết ngươi là vì giảm bất đối thủ, nhưng liền tính thiếu một cái ta, ngươi cũng không có khả năng vọt tới trận chung kết ta đương nhiên. Ta không phải nói ngươi không tốt xem, trên thực tế ta cảm thấy ngươi nội hàm so ngươi bề ngoài hấp dẫn người nhiều, ngươi cũng so với kia chút đầu gỗ mỹ nhân tươi sống nhiều. Chính là tin tưởng ta, tại đây loại thi đấu, nhân ra căn bản liền không coi trọng nội hàm. Cho nên, ngươi hẳn là đi đương khách quý, làm những cái đó mỹ nhân hướng ngươi, mình bạch sao. Tân tử y ghi lắc lắc cây quạt, vẻ mặt người từng trải miệng lưỡi nhìn dịch dư huyền khuyên đủ. Dịch dư huyền cùng nhân gia so mặt, này không phải lấy chứng trọi đá sao ta là thật sự vì ngươi hảo." Dịch Dư Huyền thở dài nói, ngươi đường đường một cái tu nhị đại, đều đã là đặc mời khách quý, còn làm cái gì tuyển thủ dự thi a? Nói nữa, ngươi tuy rằng lớn lên cũng không tồi, nhưng muốn bắt lấy đầu danh cũng rất khó đi, Hoan Hỉ Tông nhất không thiếu chính là mỹ nhân. Đệ nhất, tuy rằng ta là tu nhị đại, nhưng 20 vạn thượng phẩm linh thạch vẫn là rất có dụ hoặc lực. Quan trọng nhất chính là, bắt lấy này hoa khôi đại tái đầu danh, còn có thể đi Hoan Hỉ Tông bí cảnh sông vào một lần, lấy vài món bảo vật Này với ta mà nói vẫn là rất có lực hấp dẫn. Đệ nhị, đây là người tin tức không linh thông. Nếu là trước kia, ta đích sắc không có gì nắm chắc cạnh tranh đầu danh. Bất quá hiện tại sao? Bởi vì trước vài lần hoa khôi đại tái đạt được đứng đầu bảng đều là Mỹ nhân bảng thượng Mỹ nhân. ngẫu nhiên có mấy cái không phải Mỹ nhân bảng thượng Mỹ nhân đoạt giải nhất, rất nhiều người lại cảm thấy không công bằng. Cho nên này giới thi đấu, phàm là thượng Mỹ nhân bảng đều không thể tới tham gia. Cho nên, ta đoạt giải nhất hy vọng liền lớn hơn rất nhiều. Tân tử y ghi rào giạt đắc ý nói, đến lúc đó ngươi nhớ rõ hạ chú mua ta thắng, ngươi còn có thể kiếm một bút. Cái này thư mời cho ngươi, ta đi trước báo danh, ha ha. Tân tử y ghi rất là khoe ra một hồi, tựa như này thi đấu đầu danh đã đều ở hắn trong lòng bàn tay, ngay cả trên đầu tiểu mị ở ngay lúc này đều như là một cái tạo hình độc đáo ngọc quan, càng phụ trợ hắn thần thái phong lưu. Không thể không nói, kỳ thật tân tử y ghi hảo hảo trang điểm trang điểm, hắn như vậy một thân thế gia khí độ. Ở một đám bình thường mỹ nhân bên trong có vẻ phá lệ mắt sáng, cũng trách không được hắn như vậy có tự tin. Hành đi, đến lúc đó ngươi đừng sinh ra tâm ma tới là được. Dịch dư huyền cũng lười đến ở hưởng phí công phu, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, nàng đã nhắc nhở quá cũng coi như là tận lực. Hơn nữa tân tử y y mang đến cũng là tin tức tốt, bất quá cảm giác cũng không có gì trọng dụng Ở lực lượng tuyệt đối, a không đúng, là ở tuyệt đối mỹ mặt mũi trước, hết thể địch nhân đều là giấy. Lao hổ. Dịch dư huyền mang theo phong hữu dư đi báo danh chỗ. Tân tử y cho nàng thư mời, nàng cũng có thể hảo hảo tiết kiệm được một số tiền. Càng thêm dịch dư huyền vui vẻ chính là, có cái này thư mời, nàng liền dừng chân tiền đều cấp tỉnh, hoan hỷ tông trực tiếp cung cấp chỗ ở. Nghe nói nguyên nhân là vì bảo hộ đặc mời khách quý. Khu khu, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, các khách quý đều là tương đối xuất sắc thanh niên tài tuấn, rất nhiều đều vẫn là đồng tử chi thân. Đối với hoan hỷ tông các các đệ tử tới nói không khác là một khối thơm ngào ngạt đại thịt mỡ. Nếu là phóng này đại thịt mỡ tùy ý ở bên ngoài chuyển động, kia sẽ phát sinh cái gì liền có nói. Ít nhất mỗi một lần thi đấu đều có như vậy mấy cái tự nhận là kẻ tài cao gan cũng lớn đặc mời khách quý trộm chuồn ra đi, trở về thời điểm hai chân đều ở run lên, thậm chí thanh tâm quả dục trực tiếp xuất ra cũng có. Hoan Hỉ Tông chiếm cứ nơi đây đại thế giới, môn hạ đệ tử vô số, tiến vì hoàng đầy, các loại mỹ nhân cái gì cần có đều có, còn coi u không dứt cái bản. Nơi nào là giống nhau tu sĩ tao được. Đêm này đó đặc mời các khách quý bảo vệ lại tới, cũng là vì không đến mức làm hoan hỷ tông các đệ tử đồng môn tương tàn. Bất quá thi đấu tuyển thủ liền không có tốt như vậy đã ngộ, bởi vì báo danh thật sự quá nhiều. Hướng về phía Linh Thạch tới liền có không ít, hướng về phía nhất chiến thành dành tới Mỹ Nhân liền càng là nhiều không kể xiết. Nếu là có thể bắt được lúc này đây thi đấu đầu danh, liền có hơn phân nửa khả năng ở Mỹ Nhân Bảng Thượng chiếm cứ một cái thứ tự. Các tu sĩ hảo mặt đặc biệt đối loại này xếp hạng càng thêm không hề sức chống cự. Bởi vậy, báo danh người bài lão trưởng, ước chừng khai thượng trăm cái báo danh chỗ lấy cung mọi người xếp hàng. Ngay cả như vậy, phong hữu dư cũng không sai biệt lắm xếp hàng nửa ngày. Nhân tiện nhắc tới, bởi vì xếp hàng người quá nhiều, dịch dư huyền sớm liền trở về nghỉ ngơi. Xếp hàng báo danh rất nhiều mỹ nhân vì chiến trước không tạo địch nhân, đều là mang theo mặt nạ, tiểu nhất che lấp dung mạo hành vi đều trở nên bình thường. Tương phản những cái đó không che lấp dung mạo trở thành dị loại. Còn có một ít còn lại là thay thế người báo danh, chân chính muốn dự thi mỹ nhân căn bản liền không có tới. Nguyên bản chỉ là hướng về phía linh thạch tới phong hữu dư thấy lớn như vậy trận trượng, cũng có chút mờ mịt. Trường Nguyên kiếm tông thu đệ tử thời điểm đều không có nhiều như vậy cá nhân. Hoan hỉ tông cái này hoa khôi đại tái quả thực biến thành lương thần đại thế giới quan trọng nhất một bút nguồn thu nhập. Rốt cuộc nhiều người như vậy ăn, mặc, ở, đi lại nhưng đều là phải bỏ tiền. Lại còn có có rất nhiều tu sĩ ý đồ ở chỗ này tìm được đạo lự ở chỗ này mua sắm chỗ ở, dẫn tới nơi này đất giá cả tăng cao. Nguyên bản phong hữu dư còn cảm thấy này tiền hẳn là sẽ đến tương đối dễ dàng, không nghĩ tới cạnh tranh như thế chi kịch liệt. Xem ra chính mình cũng đến hảo hảo chuẩn bị. Phong hữu dư người này có cái tính chất đặc biệt, một sự kiện hắn hoặc là liền không làm, phải làm liền phải làm được tốt nhất. Nguyên bản không bị hắn để ở trong lòng tuyển Mỹ lại tái, hiếu thắng tâm một khi bị gợi lên liền không chấp nhận được hắn không chỉnh trọng. Ta cảm thấy, ngươi yêu cầu giúp ta đi thu thập một chút đại khái địch nhân tin tức. Phong Hữu Dư đem ý đồ ngủ nướng dịch dư huyền ngạnh sinh sinh đánh thức, đương dịch dư huyền muốn báo nổi thời điểm, lại bị 20 vạn linh thạch khen thưởng cấp đánh cuộc trở về. "Tiểu nhất, ngươi yên tâm đi, ngươi khẳng định có thể tiến trận chung kết." Dịch dư huyền ngáp một cái, lười biếng nói, "Tin tưởng ta, mỹ nhân bảng thượng mỹ nhân đều không có người đẹp. Chính là thế gian to lớn, luôn có mỹ nhân bảng thượng không có thu nhận sử dụng mỹ nhân." Hoan Hỷ Tông lại là nơi đây chủ nhân, chưa chừng bọn họ sẽ có cái gì đó đòn sát thủ. Phong Hiếu Dư nghiêm túc phân tích nói, hơn nữa Mỹ Nhân ở cốt không ở ra, ta tưởng, lấy Hoan Hỷ Tông thủ đoạn, bọn họ nhất định sẽ không đơn thuần lấy dung mạo tới phán định một cái Mỹ Nhân. Cái gọi là Mỹ Nhân, nhất định là tổng hợp tố tổ chất. Nga. Dịch Dư huyền đầu hốc tức khắc thanh tỉnh không ít, ngươi không phải không biện xấu đẹp sao. Nhưng ta từ nhỏ mưa rầm thấm đất, nhiều ít cũng hiểu được một ít. Phong hữu dư liếc dịch dư huyền liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ngươi nên sẽ không cho rằng chỉ cần bằng vào một khuôn mặt, là có thể cái gì đều có đi. Chẳng lẽ không phải sao? Dịch dư huyền sửng sốt một chút, ta nếu là trưởng thành ngươi như vậy, liền tính ta cái gì cũng không được, cũng nhiều đến là người đem trên thế giới hết thể đều phủng tới cấp ta. Người đều là có mới núi cũ. Mẫu đơn mãi hoa trung trì vương, ung dung hoa quý đẹp không sao tả xiết, nhưng nó cũng đồng dạng so bất quá một tòa xuân hoa sán lạn hoa viên. Đồng dạng. Liên tính có được thiên hạ đẹp nhất mỹ nhân, cũng sẽ không có người thấy đủ. Thói quen một khi thành tự nhiên, lại mỹ người cũng không bằng bên ngoài mới mẻ. Ta nương tuy rằng sinh mỹ, nhưng nàng đối phó những cái đó nam tử, chưa bao giờ là ỷ vào chính mình dung mạo, mà là công tâm vì thượng. Nói nói, nói nói, ngươi sớm một chút nói cái này ta đã có thể không mệt nhọc. Dịch dư huyền bày ra một bộ nghiêm túc học tập tư thế tới, muốn hảo hảo nghe một chút lý luận đại sư giảng bài. Thế gian có câu tục ngữ. Nói thề không bằng tiếp tiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Đều không phải là nam tử như thế, mà là nhân tính như thế, vĩnh viễn là không chiếm được mới là mê người nhất. Nhưng ngươi cũng không thể làm hắn vẫn luôn không chiếm được, như vậy hắn đối với ngươi chờ mong liền sẽ biến thành nồng đậm oán hận, lấy này tới bình ổn chính mình trả giá không có kết quả. Ta nương sẽ chỉ ở nam nhân nhất nàng nhất tình thâm nghĩa trọng thời điểm rời đi, cứ như vậy nàng liền sẽ vĩnh viễn trở thành người khác trong lòng đẹp nhất cũng là thiện lương nhất nữ tử. Phong Hữu Dư trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục nói cầm kỳ thư họa đạo pháp tự nhiên đánh cuộc bác trọi gà xuất sắc bài chín ta nương toàn bộ đều sẽ đã có thể là tiểu thư khuê các cũng có thể là yêu diễm ma nữ cũng có thể là nhà bên muội nội xét đến cùng bốn chữ gái đúng châu ngứa xuất sắc dịch dư huyền nhịn không được vỗ tay có thể đem loại này thủ đoạn vận dụng lô hỏa thuần thanh diêu tiền bối không hổ là diêu tiền bối thật là nữ tử chi mẫu mực cho nên đâu ngươi là muốn nói điểm cái gì căn cứ ta quan sát Ta cảm thấy hoan hỷ tông vì đào thải người được chọn, ở dự tuyển tái cửa thứ nhất, bọn họ hẳn là sẽ làm chúng ta triển lãm nhất nghệ tinh. Phong Hữu Dư nghiêm túc phòng đoán nói, này đều không phải là không có chứng cứ rõ ràng, mà là ta tổng hợp không ít tu sĩ thảo luận lúc sau được đến kết luận. Tiêu Dịch Dư huyền vẻ mặt chờ mong nhìn Phong Hữu Dư, đương đương cái gì cũng biết, đương nhi tử cũng không thể kém đi nơi nào đi. Trừ bỏ luyện kiếm, khác ta một mực sẽ không, cầm kỳ thư họa, ta hết thể chưa từng chẳng qua. Phong Hữu Dư ung dung thong Vẻ mặt tiêu ngạo trả lời nói. Gì? Vậy ngươi vì cái gì như vậy đắc ý nói chính mình sẽ không a Ta sở hữu thời gian đều lấy tới tu hành cùng luyện kiếm, lại sao có thể đi học cái gì cầm kỳ thư hoa đâu? Nếu là có thời gian này, chi bằng cứ đi luyện trong chốc lắc kiếm. Này đó bất quá là nung đúc tình cảm sử dụng, nhưng luyện kiếm chính là để cho ta tâm tình bình tĩnh phương pháp, cho nên này đó giải trí ta nửa điểm không dính. Đã biết đã biết, ngươi là cái cuốn vương thanh thần. Dịch Dư Huyền hít ngược một hơi khí lạnh, "Cái cái này phiền toái, ngươi cái gì đều không biết, vạn nhất cửa thứ nhất đã bị đào thải. Cho nên ta chuẩn bị một đoạn kiếm vũ." Ân, Kiếm vũ?" Dịch Dư Huyền vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, "Cho nên ngươi nói nhiều như vậy, là muốn nói điểm cái gì?" "Bồi ta lại đây luyện." Phong Hữu Dư trả lời nói, "Ngươi cũng muốn luyện, đến lúc đó ta đơn người kiếm vũ là một cái tiết mục, hai người kiếm vũ lại là một cái tiết mục." "Ta hỏi thăm qua, khóa trước thi đấu đều có một cái phân đoạn" Chính là tới rồi trận chung kết thời điểm, các tuyển thủ muốn cùng đặc mời các khách quý cùng nhau cộng đồng biểu diễn một cái tiết mục, chúng ta đến trước tiên tập luyện đi lên. Tập luyện sau khi xong, ngươi lại lợi dụng khách quý thân phận đi tìm hiểu tin tức. Đúng rồi, đây là ngươi yêu cầu đi làm sự tình còn có yêu cầu chuẩn bị đồ vật, ngươi dựa theo này mặt trên hành trình đã tới. Mấy ngày nay luyện kiếm công khóa, ngươi có thể hơi chút dừng lại, về sau lại bổ trở về cũng là được. Tước chừng là dịch dư huyền biểu tình xuất hiện như vậy một tia đọc lại, Không đợi Dịch Dư Huyền há mồm, hắn liền trực tiếp phá hỏng Dịch Dư Huyền kế tiếp nói, 20 vạn linh thạch, ngươi cũng là muốn phân thành, ngươi tổng muốn ra điểm lực. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta tính toán qua, không có vượt qua 4 cái canh giờ, cũng đủ ngươi làm xong. Phong Hữu Dư đem sự tình an bài rõ ràng, đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là chấp hành lực. Dịch Dư Huyền thấy Phong Hữu Dư cho chính mình làm kế hoạch biểu, mặt trên rầm rạp, mỗi hạng nhất nhiệm vụ thời gian điểm đều cho nàng tạm gắt ao, thiếu chút nữa không hít thở không thông qua đi. Đây là một chút sở cá thời gian đều không có cho nàng lưu hoa. Tân tử y ở bên này báo danh đi tự nhiên chính là đặc thù thông đạo. Hơn nữa hắn ở Hoan hỉ Tông nhiều ít cũng có mấy cái thân mật, rất là tìm hiểu tới rồi không ít nổi tình tin tức lại đây. Những cái đó thân mật nhóm biết tân tử y muốn tham gia lúc này đây thi đấu, cũng là sôi nổi hiến kế hiến kế. Ở các nàng xem ra, nếu là tân tử y có thể bắt được đại tái đầu danh, kia đến lúc đó các nàng lại phát gục tân tử y thành công bắt được hắn nguyên Dương chẳng phải là đặc biệt có mặt mũi. Còn nữa tân tử y thì chính là tân gia người, hào phú thực, hôn hắn tu vi hắn còn phải cho không một tuyệt bút linh thạch, có thể nói là một công đôi việc mỹ sự. Vì thế, đại gia đối hắn liền càng thêm thiệt tình. Ai ra, tiểu Mỹ, đừng cắn đừng cắn, ta đây đều là vì thi đấu. Chờ đến lúc đó thắng, 20 vạn linh thạch đều cho ngươi đương ăn vật gặm, ngươi hiện tại ăn nhiều như vậy, ta hỏi trong nhà đòi tiền đều tìm không thấy lấy cớ, đại ca đã cho ta gửi thư. Hỏi ta có phải hay không dính chọc cái gì thứ không tốt, mới có thể hoa nhiều như vậy tiền. Tân tử y thì không khỏi thở dài, phía trước hắn tiền tiêu vặt hơn nữa chính mình làm điểm nhiệm vụ, cung cấp tiểu Mỹ là hoàn toàn đủ rồi. Chính là chờ đến tiểu Mỹ huyết mạch càng thêm tinh thuần, nó yêu cầu linh khí liền càng thêm nhiều. Nói như vậy, cung cấp nuôi dưỡng thông thiên nền vẫn là yêu cầu khinh tận toàn bộ gia tộc lực lượng, tân tử y chúng quy chỉ là tân ra một phần tử mà thôi, hắn cũng đến tưởng cái biện pháp kiếm tiền A. Lúc này đây nếu là hoa khôi đại tái bắt được đầu danh, chẳng những có thể kiếm được 20 vạn linh thạch, lại còn có có thể nương cái này thi đấu danh nghĩa hỏi trong nhà đòi tiền, trong lén lút chính mình lại đầu chú chính mình, mấy năm trong vòng hắn đều không cần lo lắng tiểu mỹ đồ ăn vấn đề. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp dịch dư huyền, kia hắn liền phát huy một chút bạn tốt thiện tâm, cũng đi giao giáo nảng, đem toàn bộ thân gia đều đánh cuộc hắn, đến lúc đó cũng có thể thắng tốt nhất đại một bút linh thạch đâu. Một người vui không bằng mọi người cùng vui Tân tử y cảm thấy đương bằng hữu đương đến chính mình cái này phân thượng, cũng là thế gian ít có. Chính là chính mình đến lúc đó thái độ muốn hơi cường ngạnh điểm, vạn nhất đến lúc đó dịch dư huyền đối chính mình động tâm đã có thể không hảo. Tân tử y lắc lắc cây quạt, cảm thấy chính mình cũng thật là quá mức tội nghiệt, mặc kệ cùng cái gì cả trai lẫn gái ở chung, đều đến suy xét một chút đối phương tâm tình, miễn cho đối phương yêu chính mình. Ai, tội lỗi tội lỗi. Dịch sư muội, ngươi có ở đây không? Ta nghe được tin tức. Này hoa khôi đại tái cửa thứ nhất chính là muốn triển lãm nhất nghệ tình, ít nhất muốn đào thải một nửa trở lên người được chọn, bên ngoài đánh cuộc bàn đã bắt đầu rồi, người tốt nhất tới áp ta. Tân tử y ở bên ngoài hô vài câu, đều không có nghe thấy dịch dư huyền đáp lời thanh. Kỳ quái, dịch sư muội không ở sao? Cũng không có A, trong phòng đèn đều còn sáng lên A. Tân tử y thì có chút nghi hoặc, nên không phải là dịch sư muội cái này điểm còn không có rời giường đi. Hoặc là nói, là chính mình phía trước đã kích nàng quá độc ác. Nàng cảm thấy chính mình không có diễn cho nên dứt khoát trực tiếp liền thi đấu đều không nghĩ đi tham gia. Nghĩ đến đây, tân tử ý không khỏi bước chân nhanh hơn, muốn lại đi khuyên một khuyên. Kiếm tiền phương thức có rất nhiều loại, cũng không cần câu nệ với này một loại. Tuy rằng kiếm tu nhóm muốn kiếm ăn sát thật tương đối khó một chút, nhưng chỉ cần không buông tay, vẫn là có cơ hội. Thời gian này điểm, dịch dư huyền đã sớm rửa theo phong hữu dư an bài đi tìm hiểu tin tức đi. Bọn họ tính toán phân tán nguy hiểm đầu tư. Dùng hoa khôi đại tái bắt đầu phiên giao dịch sòng bạc nhưng không ngừng một hai cái mà là hàng ngàn hàng vạn cái, mà dịch dư huyền cùng phong hữu dư hiện giờ cũng coi như là có điểm thân ra, tự nhiên là muốn phân tán nhiều đầu mấy nhà, như vậy mới sẽ không quá mức thấy được. Rốt cuộc bọn họ hai người tôn chỉ đều là điệu thấp phát tài, điệu thấp là người. Cho nên, giai đoạn trước điều nghiên địa hình liền có vẻ phá lệ quan trọng, dịch dư huyền hiện tại chính là ở làm cái này công tác. Mà Phong hữu Dư còn lại là tiếp tục ở trong phòng một lần nữa diễn luyện chính mình kiếm vũ. Luyện kiếm hắn lành nghề, nhưng là khiêu vũ hắn hoàn toàn không được. Này kiếm vũ, chính là dùng một bộ tương đối hoa hoẹ loẹ loẹt nhưng là không có gì lực sát thương kiếm pháp mà thôi. Lớn nhất nan đề ở chỗ, Phong hữu Dư bản thân tu luyện chính là giết chóc kiếm đạo, hiện tại lại là kiếm linh, muốn đem chính mình sát ý cùng kiếm ý toàn bộ thu hồi tới chỉ biểu hiện ra một cái giàn hoa, này khó khăn thật đúng là có điểm đại. Bởi vậy Liền sợ tân tử y ở bên ngoài tiêu to, phong hữu dư cũng không có đáp ứng. Dịch dư huyền hiện tại không ở, hắn không có cách nào thay thế dịch dư huyền đáp ứng cái gì. Chưa tưởng tưởng, tân tử y chẳng những không có rời đi, ngược lại còn trực tiếp thấu đi lên. Môn cũng không có như thế nào quan, chỉ là hờ khép mà thôi, liếc mắt một cái là có thể từ bên ngoài thấy bên trong. Phong hữu dư nghĩ nghĩ tân tử y về phương pháp, lại nghĩ nghĩ hắn phía trước đối dịch dư huyền lời nói, trong lòng sinh ra một cái chủ ý tới. tiểu Mỹ, Ngươi hẳn là không có nhận thấy được nguy hiểm đi, cái kia tiền bối hiện tại còn ở đây không bên trong. Tân tử y đi đến một nửa, lại cảm thấy không tốt lắm, hắn hiện tại còn không có làm rõ ràng cái kia tiền bối thân phận đâu, tiểu Mỹ lại làm chính mình đừng hỏi. Hắn trong lòng kỳ thật có phán đoán, rốt cuộc dịch dư huyền bên người có ai hắn vẫn là rõ ràng, tính đến tính đi cũng, cũng chỉ có kia đem cổ kiếm kiếm linh. Chỉ là không biết dịch dư huyền có cái dạng nào kỳ ngộ, ở trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có thể làm kiếm linh trực tiếp hóa thành thật thể bất quá dịch dư huyền không chủ động nói hắn cũng coi như không biết là được tiểu mỹ cũng là khuyên hắn đừng xen vào việc người khác người nột, biết đến bí mật càng ít liền càng là sống lâu tiểu mỹ nhấc chân thực mau liền cùng tân tử y ỉa giao lưu lên nàng không có nhận thấy được có cái gì không ổn hơi thở tân tử y hiện tại đi vào đi hẳn là không có nửa điểm nguy hiểm như vậy vừa nói tân tử y liền an tâm rồi dịch sư muội dư tiền bối các ngươi có ở đây không ta vào được a Tân Tử Y trực tiếp đi vào đại môn, liếc mắt một cái liền thấy Dịch Dư Huyền phòng môn không quan, cửa này như thế nào còn. Lời nói chưa hoàn toàn nói ra, liền thấy Dịch Dư Huyền phòng, vị nào dư tiền bối vừa lúc đem trong tay kiếm thu hồi vỏ kiếm, hắn đem kiếm tính cả vỏ kiếm đặt ở trên bàn, một tay đem chính mình mặt nạ cũng đi theo hái được xuống dưới. Ân. Vị này dư tiền bối quay đầu, vừa lúc cùng Tân Tử Y để bốn mắt nhìn nhau, Dịch Dư Huyền cực cực khổ khổ thượng song ban, mã bất đình để hướng tới về nhà trên đường đuổi. Tiểu nhất thật sự càng ngày càng không hảo lựa gạt, hắn giống như là Dịch Dư Huyền đã từng lãnh đạo, ngay từ đầu bị Dịch Dư Huyền lừa dối sửng suốt sửng suốt, kết quả tới rồi mặt sau liền bắt đầu trở nên khôn khéo đi lên. Tuy rằng Tiểu Nhất vẫn là thực hảo lựa, nhưng là hắn đối chính mình quá mức hiểu biết, cho nên chế định công tác kế hoạch biểu thật là tạm ở Dịch Dư Huyền thừa nhận điểm mấu chốt thượng, làm Dịch Dư Huyền muốn phát tác đều tìm không thấy cái gì thích hợp lấy cớ, muốn không làm đi, nhưng kia 20 vạn thượng phẩm linh thạch cũng thật sự quá hương. Nàng này một đường không ngừng dùng dẫm lên kiếm hoàng ngự kiếm phi hành, cuối cùng đem đại hình sòng bạc điểm đều dẫm một lần, thuận tiện đem bất đồng sòng bạc đổi suất cùng chơi pháp cũng đều ký lục xuống dưới, đến lúc đó liền phải từ giữa tuyển ra nhất thích hợp phương án tới. Ai, sớm biết rằng kia 50 vạn linh thạch liền không cho như vậy sảng khoái, bằng không hiện tại còn có thể nhiều một ít tiền vốn. Tin tức tốt là nàng lại bán đi mấy viên giao châu, vẫn là phiên thật nhiều lần giá cả bán. Giao châu mỹ lệ, dùng để làm trang sức không thể tốt hơn. Kia một cây phá cây châm đều có thể bán được 100 linh thạch, như thế Mỹ lệ giao châu liền càng là không nói chơi. Bất quá dịch dư huyền cũng không dám nhiều bán, nếu là bán nhiều, người mua cảm thấy không đủ độc nhất vô nhị, là muốn tới tìm nàng phiên thoái. Tan tầm tan tầm, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Dịch dư huyền dối dối người, chỉ cảm thấy này so với chính mình luyện kiếm còn muốn mệnh. Nhưng mà sắp tới đem trở về trên đường, dịch dư huyền liền nhận được đến từ tân tử y đi khẩn cấp đưa tin. Khuất, này lại là làm sao vậy? Dịch dư huyền vội vàng mở ra đưa tin, chỉ nghe thấy bên trong trực tiếp truyền đến tân tử y tiếng gầm gừ, cẩn thận nghe, còn mang theo không nhỏ hỏng mất cùng tuyệt vọng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiểu mị ở tân tử y trên đầu bò tới bò đi thanh âm, tựa hồ tiểu mị cũng có chút nóng nảy. Dịch dư huyền, ngươi thật quá đáng. Ngươi cái kia dư tiền bối trưởng thành như vậy, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ đem người cấp thả ra tham gia loại này thi đấu. Ngươi làm hắn trực tiếp hướng hoan hỷ tông vừa đứng. Hoan Hỷ Tông sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền cho ngươi mua hắn. Lại vô dụng, ngươi làm hắn đi câu mấy cái có tiền tu sĩ, kia tới tiền tốc độ không thể so cái này mau. Ngươi nếu là không quen biết, ta có thể cho ngươi giới thiệu, ta đại ca liền màn có tiền, Hắn nếu là nhìn thấy nhà ngươi kiếm linh khẳng định nguyện ý tiêu tiền. Đáng giận, ta đạo tâm đều phải hỏng mất. Cái này đáng chết phá thi đấu, ta không bao giờ tham gia, ô ô ô, quá đả kích người. Ta từ nhỏ đến lớn đều không có đã chịu quá như vậy đả kích. Ta không xứng, ta căn bản không xứng đứng ở chỗ này. Ngươi về sau đem người cho ta hảo hảo khóa chết, không cần đem người thả ra. Bằng không, ngươi liền chờ mỹ nhân bảng thượng các mỹ nhân một đám nhiêu chỉ nhu biến lửa giận kim cương, bị các nàng đuổi giết đến chết đi. Ta trước rời đi lương thần đại thế giới, đúng rồi, ta đem sở hữu thân gia đều để ở các ngươi cái này dư tiền bối trên người, các ngươi so song tái nhớ rõ cho ta biết, ta trở về lấy tiền, đáng giận, đáng thương hài tử nay khẳng định là nhìn thấy nhà nàng tiểu nhất chân dung, tiểu nhất cũng là thật đủ hư, nàng có thể tưởng tượng được đến tiểu nhất lúc ấy là ôm cái dạng gì biểu tình đi quan sát tân tử y y hề bộ dáng. liên tiểu nhất bản lĩnh, trừ bỏ chính hắn nguyện ý, ai còn có thể ở không động thủ dưới tình huống làm hắn hiển lộ chân dung đâu? thật là quá xấu rồi, nàng thích. bất quá tân tử y hề nội tâm hỏng mất, nàng cũng có thể đủ lý giải. thật sự, lúc trước chính mình nhìn thấy tiểu nhất chân dung thời điểm. Đều tại hoài nghi nhân sinh chính mình rốt cuộc có phải hay không cái mội tử, chính mình có phải hay không thật sự lớn lên còn có thể. Tân tử ý, ý như vậy tự luyến người, đối chính mình dung mạo như vậy có tự tin, kết quả thi đấu mới báo danh liền gặp cường địch, liền giống như những cái đó tham gia mới vừa báo danh tham gia Olimpip toán phát hiện chính mình ngồi cùng bản chính là liên tục mấy năm cả nước Olimpip toán quán quân giống nhau, kia khẳng định sinh không ra cái gì tương đối tâm tư tới. Ta đều khuyên quá ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời A. Dịch Dư Huyền áp xuống vui sướng khi người gặp hòa mặt, sau đó cấp tân tử y, y trở về ba chữ qua đi, có thể nói là tích tự như kim. Đã biết. Chương 62 đệ 62 chương. Ta đã thu thập hảo sở hữu bắt đầu phiên giao dịch địa điểm, đơn giản kéo một cái bảng biểu phương tiện ngươi xem. Dịch Dư Huyền đơn giản giới thiệu một chút chính mình công tác thành quả, may mắn tu chân giới không cần tờ tờ, tờ chỉ cần một cái bảng biểu là có thể thu phục, sự tình nhưng thật ra hảo làm không ít. Ta đối mấy thứ này không quen thuộc. Ngươi cho rằng hẳn là như thế nào? Phong Hữu dư khiêm tôn thỉnh giáo. Chúng ta hiện tại toàn bộ thân gia thêm lên ước chừng ở 60 vạn linh thạch tả hữu, nhưng chúng ta không thể toàn đầu. Chúng ta trong tay còn có giao châu, bất quá trước mắt không nên tương đương thành linh thạch, có thể lấy tới phòng bị nguy hiểm. Ta xem trọng mấy nhà sòng bạc đã đều tiêu đỏ, tổng cộng năm gia, chúng ta ước chừng đầu 50 vạn linh thạch, dựa theo tỷ lệ phân tán, không đến mức quá mức dẫn nhân chú mục. Nếu thuận lợi nói, chờ ngươi đoạt giải nhất, Chúng ta tiền đánh bạc có thể phiên cái gấp 2 tả hữu, cuối cùng tới tay phỏng trừng sẽ có 150 vạn linh thạch. Chỉ có gấp 2 sao. Phong hữu dư khe như mày, ta còn tưởng rằng sẽ càng nhiều. Xong bạc cũng không nốc, bọn họ sẽ hạ thấp bồi suất Cũng chính là chúng ta hiện tại thừa dịp bọn họ còn không có chú ý tới ngươi, trước tiên trước hạ chú. Bằng không chờ ngươi một lộ diện, bọn họ tất cả mọi người mua ngươi, ngươi cũng đừng tưởng thắng. Cho nên, giai đoạn trước nói ngươi tốt nhất vẫn là muốn điệu thấp điểm. Dịch Dư Huyền thiệt tình thực lòng nói: Bọn họ cũng chính là đánh cái tin tức kém mà thôi, này gấp 2 vẫn là nàng tính đã lâu lúc sau thành quả đâu. Ta như thế nào điệu thấp? Phong Hữu Dư vô tội nhìn Dịch Dư Huyền, nguyện nghe kỹ càng. Xét thật cũng điệu thấp không được. Dịch Dư Huyền nhìn Phong Hữu Dư gương mặt này, cũng rất là vô lực, chỉ có thể sớm một chút mua ngươi. Đúng rồi, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn ở Tân Tử Ý ý trước mặt lộ ra gương mặt thật ta? Bởi vì hắn là cái uy hiếp. Phong Hữu Dư nghĩ nghĩ nói: Hơn nữa hắn bên người kia chỉ thông thiên nện thiên phú dị bẩm, hắn ở ta bên người càng lâu có thể biết đến tin tức liền càng nhiều. Hơn nữa hắn lớn lên không kém, lại là thế gia xuất thân, cầm kỳ thư họa sợ là mọi thứ đều được. Thi đấu trong sân, hắn sẽ là cái kinh địch. Mà đối phó địch nhân, nhất định phải ở địch nhân còn không có trưởng thành thời điểm liền bóc chết. Nhân ra đều bị ngươi ngược khóc hảo đi. Nói nữa, trước kia cũng không có phát hiện ngươi như vậy có thắng bại rục a Từ từ. Giống như trước kia đánh nhau đều là phong hữu dư thắng tới Hành đi, ta đi trước đem linh thạch cấp đầu Bắt được chứng minh lại nói Dịch dư huyền dứt khoát trực tiếp định ra Người báo danh dãy số là nhiều ít hảo 6.519 hảo, dư quy Dịch dư huyền gật gật đầu Tỏ vẻ chính mình đã biết Ở nhiều như vậy nhân số hoa khôi thi đấu Dự thi người được chọn nhiều đếm công xuể Cũng có không ít tuyển thủ sẽ ở ngay từ đầu liền mua chính mình thắng Cũng coi như là thảo cái hảo điểm có tiền Dịch dư huyền đem linh thạch tách ra hạ chú, liền dường như chuẩn chuồn, chuồn lưỡng nước, không có ở sòng bạc kích khởi nửa điểm vỡ sóng. Nhưng thật ra nàng nhân cơ hội vây xem một ít đại đứng đầu bồi suất, tỷ như hoan hỉ tông nghe nói bồi dưỡng một đôi song sinh tử, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết loan phượng hòa minh thân thể, tỷ muội bên trong một người gặp nạn, một người khác là có thể trực tiếp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Này nếu là đặt ở song tu bên trong, tự nhiên liền. Còn nghe nói này đối tỷ muội sinh quốc sắc thiên hương. Sở dĩ không có thượng mỹ nhân bảng chính là vì chờ nhất minh kinh nhân, Hoan Hỉ Tông lúc này đầy thi đấu chính là vì các nàng mà mở, bởi vậy là hiện giờ lớn nhất đứng đầu. Đệ nhị đứng đầu chính là đến từ cự lãng đại thế giới giao nhân công chúa ngân hoa. Nghe nói vị này giao nhân công chúa xuất từ giao nhân vương thất, trên người còn có một nửa long tộc huyết thống, ở hải tộc bên trong địa vị rất cao, cũng là hải tộc này một thế hệ người trẻ tuổi lực nhất xuất sắc. Dung mạo không bằng nàng mấy cái tỷ tỷ đều ở mỹ nhân bảng thượng để lại tên. Bởi vậy nàng nếu thượng bảng, xếp hạng nhất định thập phần chi cao. Đương nhiên, này đó cơ hồ đều là nữ tử. Nam tử bên này, số lượng so nữ tử thiếu một ít, nhưng đồng dạng cũng có các loại thế gia công tử, phiên phiên thiếu niên, dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp mỹ thiếu niên tiến đến tham tuyển. Yêu tộc, ma tộc, cái gì cần có điều có, có thể thấy được ở theo đuổi mỹ điểm này thượng, là chẳng phân biệt chủng tộc. Dịch Dư Huyền cũng lén lút nhìn nhiều vài lần, đích xác phát hiện mấy cái không tồi mỹ thiếu niên. Âm thầm ghi nhớ, chờ thi đấu xong rồi lại đi đến gần. Đáng tiếc chính là nàng tạm thời còn không có gặp được kia mấy cái đại đứng đầu, bằng không còn có thể nhiều nhìn nhìn, tra xét một chút địch tình. Xem ra, mọi người đều rất thông minh, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dịch dư huyền mang theo vài cái sòng bạc bồi suất chứng minh trở về, lại cấp phong hữu dư đưa tin, chuẩn bị đấu loại sơ tuyển đi. Lúc này đây hoa khôi đại tái đấu loại sơ tuyển, không sai biệt lắm chia làm tam tổ. Yêu linh một tổ, nhân tộc hai tổ Mỗi một tổ đều có 5 tên trọng tài cùng 2 gã đặc mời khách quý, nếu là có thể được đến 5 phiếu trở lên liền có thể tiến vào đến tiếp theo luân, 5 phiếu dưới còn lại là phải chờ tới mặt khác tham tuyển nhân số đều không sai biệt lắm, lại từ bọn họ bên trong cuộc đua. Mà thi đấu nội dung cũng rất đơn giản, chỉ cần hướng giám khảo triển lãm ngươi Mỹ liền có thể. Thú vị chính là, sơ tuyển tái là có thể không lộ mặt. Nếu là ngươi có thể bằng vào ca hát khiêu vũ liền Mỹ tới rồi cực hạn. kia làm theo là có thể tiến vào trận chung kết. Đơn giản tôi nói, này một cái quy củ chính là vì không quá sớm tiêu hao rất khán giả lòng hiếu kỳ. Bằng không xuất hiện mấy cái diễm áp hoa thơm cỏ lạ, mỗi người đều biết hoa khôi ở các nàng bên trong sinh ra, nơi nào còn có cái gì chờ mong đáng nói đâu. Hoan Hỉ Tông gánh vác hoa khôi đại tái đã có mấy ngàn năm lịch sử, đối các loại kịch bản sớm đã hiểu rõ với tâm. Mỹ đến mức tận cùng. Phong Hữu Dư kiếm vũ, căng đã chết cũng chính là có thể khen một câu khốc, có vương giả chi phong vân vân, nếu là luận khí phách 10 phần, kia nhưng thật ra có thể hảo hảo so một chút. Nếu là muốn khen một câu Mỹ, kia đôi mắt đến hạt đến tình trạng gì đi. Nhưng hoan hỉ tông tựa hồ hạ quyết tâm, muốn đem chúng ta tuyệt đối không chọn bình hoa, chúng ta càng để ý Mỹ nhân nội hàm ý nghĩa chính cấp quán triệt rốt cuộc. Lần này dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người đều có điểm tròn váng. Ngoại tảo muốn so nội hàm. Ngoại ý nhi này bọn họ căn bản là không có A. Hơn nữa lúc này nói còn muốn so nội hàm, bọn họ liền luyện tập thời gian đều không có tiểu nhất, ngươi còn có hay không khác kinh hỉ cho ta? Dịch dư huyền chờ mong nhìn phong hữu dư, ngươi đều sống nhiều năm như vậy, có lẽ ngươi ký ức còn không có hồi phục hoàn toàn, ngươi còn có một chút sở trường đặc biệt là ngươi không biết đâu. Ta đánh nhau đặc biệt lành nghề, còn có, ta đặc biệt sẽ giáo đồ đệ. Phong hữu dư mặt vô biểu tình nói, cái này ta đều biết. Không được, ngươi nhất định phải thắng. Dịch dư huyền tưởng tượng đến chính mình đầu như vậy nhiều tiền, liền nhịn không được cấp phong hữu dư cổ vũ. Nếu thật sự không được. Dùng võ lực cũng có thể, ngươi nhất định hành. Ta tận lực đi. Ở ngay lúc này, từ trước đến nay muốn cường phong hữu dư thân ảnh cũng có vẻ có vài phần hiệu quả. Hắn mang theo mặt nạ, năm kiếm hướng tới dự tuyển tái thông đạo bên kia đi đến. Dịch dư huyền trong đầu liền một câu, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Phong hữu dư đi vào hoan hỉ tông vì lúc này đây dự tuyển tái cố ý cho mượn tới động thiên ảo cảnh bên trong. Nơi đây bí cảnh có một cái rất cường đại công năng. Đó chính là nó có thể đồng thời cất chứa mấy ngàn danh tu sĩ cùng tiến vào, hơn nữa lẫn nhau chi gian vô pháp đánh đối mặt, cũng vô pháp điều tra đối phương thân ảnh. Mà làm giám khảo cùng khách quý người, còn lại là có thể lợi dụng cường đại thân thức, đồng thời quan sát bất đồng tuyển thủ biểu diễn, sau đó đối bọn họ biểu hiện tiến hành đối lập, do đó chọn lựa ra bị bọn họ cho rằng Mỹ người tới. Kể từ đó, đã có thể bảo đảm công bằng công chính, lại còn có có thể bảo trì thỏa đáng thần bí tính, đồng thời còn có thể tiết kiệm thời gian. Nếu là có người không phục, ở trải qua nhất định trình tự lúc sau cũng có thể yêu cầu hồi xem mỗi vị tuyển thủ biểu diễn đoạn ngắn. Bất quá loại này chứng màu giống nhau là lưu đến mỗi vị tuyển thủ tiến vào trận chung kết lúc sau, mới có thể làm khen thưởng thả ra. Đến lúc đó, mua vé vào cửa người tự nhiên có thể vì ô yếm tuyển thủ đầu phiếu, dùng vàng thật bạc trắng biểu đạt chính mình duy trì, cũng có thể lại vòng một số tiền. Dịch dư huyền đưa bọn họ cơ chế nghiên cứu minh bạch lúc sau, lăng là không có tìm được lỗ hổng. Nhân ra không hổ là làm nhiều như vậy giới thi đấu, thật sự xưng được với là tích thủy không lộ. Tiểu nhất, tiểu nhất khẳng định có thể, không thể cũng đến có thể, như vậy nhiều linh thạch chính là toàn bộ đều nền ở trên người hắn A. Nhân tộc bên này năm cái giám khảo địa vị đều rất lớn, hoan hỷ tông trưởng lão cũng liền chiếm một cái, dư lại bốn cái đều là cùng hoan hỷ tông có ích lợi lui tới đại năng. Không có biện pháp, hoa khôi thi đấu thật sự quá kiếm tiền. Bọn họ hoan hỉ tông có thể ở nhiều năm không có người phi thăng dưới tình huống còn độc chiếm một cái đại thế giới, không phải không có ở địa phương khác hạ công phu. Giống cái này hoa khôi thi đấu, bọn họ liền liên hợp yêu tộc, ma tu, còn có tiên tu đại tông môn cùng tham gia, ở bảo trì cân bằng đồng thời lại có thể bảo đảm hoan hỉ tông chủ đạo địa vị. Nhưng thật ra đặc mời khách quý đảm đương giám khảo, các đều là nhân trung long phượng, tu vi toàn bộ đều ở hóa thần kỳ trở lên, hơn nữa diện mạo đều rất là không tầm thường, rõ ràng tiêm lực cổ. Đây mới là Hoan Hỷ Tông muốn mượn sức đối tượng. Liền thí dụ như lúc này đây tới hai vị khách quý, một cái là Ma Kha Trai Phật tử Xá Đắc Thiền Sư, một cái khác còn lại là Diệu Pháp Tiên Tông Ninh Phong Chân Nhân. Ma Kha Trai chính là Phật tu đạo thống lừng lẫy nổi danh Tông Môn, phi thăng người vô số, có thể nói Phật tu đệ nhất. Ma Xá Đắc Thiền Sư tuổi còn trẻ liền có được một viên Phật tâm, hóa thân vô số, hành tẩu với các đại thế giới, bởi vậy hiểu được Phật đạo. Tuy rằng vì nữ tử chi thân, cũng đã siêu việt vô số nam tử trở thành Phật tu tông môn bên trong làm vô số nữ Phật tu nhìn lên tồn tại. Nếu là thuận lợi, nàng phi thăng lúc sau Phật giáo bên trong lại đem nhiều ra một vị nữ Bồ Tát tới. Có nàng làm giám khảo, tự nhiên sẽ không có người hoài nghi nàng sẽ không đủ khách quan. Lại có chính là Ninh Phong Chân Nhân. Kiếm có Trường Nguyên, nói có Diệu Pháp. Trường Nguyên kiếm tông cùng Diệu Pháp Tiên Tông, chính là công nhận kiếm tu cùng đạo tu tông môn đệ nhất. Ninh Phong Chân Nhân chính là đạo tu tông môn nhất xuất sắc một cái, vừa mới đột phá đến hóa thần kỳ. Hắn đi vào nơi này cũng là vì tìm kiếm một vị cùng hắn công pháp tương hợp đạo lữ, mượn này ổn định tu vi. Bởi vậy, hắn mới có thể đến này hoan hỷ tông tới. Lúc này đây, vẫn là phiền toái chư vị đạo hữu. Hoan hỷ tông mỗ vị trưởng lao ý cười ngâm ngầm, chỉ cần đại gia lấy ra chính mình cho rằng đẹp nhất người nọ là được, mặt khác liền giao cho chúng ta. Người khác cũng liền thôi, ta nhưng thật ra không biết này người xuất gia cũng đi vào này hoan hỷ tông tới tuyển hoa khôi. Các ngươi Phật ra không phải nói sắc bất dị không không bất dị sắc, hồng nhan bạch cốt sao. Như thế nào, xá đắc thiền sư đây là đột nhiên có nữ nhi tâm muốn lại đây nhìn xem này đó hoặc sắc sinh hương son phấn mỹ nhân. Nói chuyện không chút khách khí đúng là một vị thân thể triền mãn sát khí ma tu. Ma tu cùng Phật tu từ trước đến nay không đối phó, mà hắn đã từng liền ở xá đắc thiền sư trên người ăn qua một lần lỗ nặng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ là bắt cái da bạch mạo mỹ tiểu bị khâu ni còn không có nghĩ làm cái gì đâu. Kết quả hắn đã bị trọng thương. Nguyên lai like này tiểu ni cô không phải người khác, đúng là hóa thân hành tẩu xá đắc thiên sư. Nay sống núi cũng liền như vậy kết xuống dưới. a di Đà Phật, không nghĩ tới huyết ma thủ cũng đối ta giáo giáo nghĩa có điều nghe nói. Tuy rằng hồng nhan bạch cốt, nhưng bần ni mắt không hạt tâm không ngủ, tự nhiên có thể phân rõ xấu đẹp. Huyết ma thủ đạo hữu ngài tuy rằng bề ngoài mỹ lệ, nhưng nội tại lại là bạch cốt trống chất. Ngài đều có thể ngồi ở chỗ này, bần ni vì sao không thể. Sá Đắc Thiền Sư nhìn như ôn hòa, nhưng thực tế lại nói tiếp lời nói cũng là cực kỳ dễ dàng dối người khác nói không ra lời. Nữ tử muốn ở Phật tu đạo thống hướng về phía trước bỏ lên cũng không phải là giống nhau khó khăn. Nàng tự nhiên không phải một cái ôn hòa nhưng khi người. Huyết ma thủ sắc mặt biến đổi, nhưng băn khoăn đến bây giờ ở người khác địa bàn thượng, bên cạnh còn có những người khác ở, tạm thời cũng cũng chỉ có thể nhịn. Đợi chút nếu là Thiền Sư coi trọng người nào, cứ việc nói một tiếng, ta bảo đảm đem người lột sạch đưa người trên giường đi. Nếu là giúp ngươi phá giới, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Xá đắc thiền sư chỉ là bình tĩnh nhìn huyết ma thủ liếc mắt một cái, cũng không trả lời. Nhưng khinh miệt chi y đã hoàn chỉnh biểu đạt ra tới. Các tuyển thủ vào được. Đang lúc huyết ma thủ còn muốn nói điểm gì đó thời điểm, liền thấy nguyên bản vẫn ngồi như vậy bất động ninh phong đột nhiên há mồm nói. Đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, bọn họ là nhận được hoan hỷ tông người tới, tự nhiên không thể ở ngay lúc này bỏ gánh. Mọi người đành phải phân ra thân thức chạy nhanh đi xem này đó các tuyển thủ tình huống giờ phút này xuất hiện ở phong hữu dư trước mặt còn lại là một gian bãi đầy các loại đạo cụ phong ở cầm kỳ thư họa khiêu vũ ca hát nơi này đạo cụ đều cái gì cần có đều có thậm chí liền một ít biểu diễn dùng đến quần áo trang sức cũng trực tiếp bày biện ra tới thực rõ ràng đây là làm các tuyển thủ không cần cố kỵ có thể tự do triển lãm chính mình mỹ lệ ý tứ phong hữu dư miệng mân gắt gao liền nắm quy nhất kiếm tay đều có chút trắng bệnh mấy thứ này Hắn một mực sẽ không. Vẫn là chỉ có thể luyện kiếm. Hắn cũng chỉ sẽ luyện kiếm. Nghĩ đến đây, phong hữu dư từ bên hông rút ra quy nhất kiếm, ở trong phòng này đất trống trực tiếp múa may lên. Khúc này chỉ trên trời mới có, có như vậy mỹ diệu tiếng đàn, người này nhất định là giai nhân không thể nghi ngờ. Hoan hỷ tông giám khảo nhìn về phía một cái bạch dì ghi đánh đàn nữ tử, nhịn không được tán thưởng. Lấy hắn chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, nàng này dáng người mặn rượu, ngón tay mềm nhẹ. Tuy rằng khăn che mặt che mặt chỉ có một đôi mắt lộ ra tới, nhưng như cũ có thể cảm giác được là cái tuyệt sắc giai nhân. Như thế tư chất, đặt ở bọn họ hoan hỷ tông cũng thực có thể khẳng. Nghe không hiểu lắm, dịu dít dị xảo chết cá nhân, ta nơi này là sẽ không đã cho. Huyết ma thủ hư lạnh một tiếng, hoàn toàn trướng mắt loại này rọng. Hắn liền thích những cái đó nhiệt tình buôn phong yêu nữ. Ta cũng không quá thích. Yêu tộc tu sĩ cũng nết môi cười nói, này đánh đàn đạn nhưng không bằng chúng ta yêu tộc mấy cái điều yêu đạn dễ nghe. Yêu tộc cam hiểu âm luật giả nhiều không kể xiết, nàng này tiếng đàn đặt ở nhân loại bên trong còn đủ xem, nhưng đặt ở yêu tộc liền hoàn toàn là giống nhau tiêu chuẩn. Cuối cùng, này nữ tử cũng chỉ là lấy bốn phiếu thành tích miễn cưỡng đái định, vẫn chưa tiến vào đến tiếp theo luân. Kế tiếp, lại có mấy người bị bọn họ nhất nhất phủ định. Có thể đến nơi đây đảm đương giám khảo, gặp qua mỹ nhân hải đi, giống nhau không tốt bọn họ còn thật sự là trước mắt. Gì, bên này cái này khiêu vũ, hắn chọn hẳn là ma môn huyện âm 13 tung. Có ý tứ, hắn còn tiến hành rồi cải tiến, đem nữ tử chi nhu hòa nam tử chi nhận kết hợp ở bên nhau. Ma tu giám khảo nhịn không được trước mắt sáng ngời, tuy rằng là nam tử, nhưng này chờ phong tư, ngược lại siêu Việt giới tính chi Mỹ. Là ta hoan hỷ tông chân truyền đệ tử. Hắn si mê âm luật, chưa từng ở bên ngoài du lịch. Hoan hỷ tông giám khảo cười nói, hắn thiên phú xuất chúng, chúng ta tông môn cũng thập phần xem trọng hắn. Cái này không tồi. Huyết ma thủ còn rất thích. Hoan hỉ tông này một vị đệ tử nhưng thật ra toàn phiếu thông qua, không hề chỉ hoan tiến vào tới rồi tiếp theo luân. Trên cơ bản, hoan hỷ tông các đệ tử đối như thế nào triển lãm chính mình Mỹ đều rất có một bộ, tiến vào đến tiếp theo luân cũng nhiều là hoan hỷ tông đệ tử. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái không tuổi, yêu tộc cũng chiếm cứ không ít. Dịch dư huyền ở thi đấu xuất khẩu chỗ vẫn luôn chờ. Nàng thấy một cái lại một cái tu sĩ từ bên trong ra tới. Có như vậy mấy cái trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, đi đường hấp tấp, vừa thấy chính là thông qua thi đấu. Cũng có một ít sòng bạc người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đem những cái đó thông qua thi đấu người dãy số trực tiếp nhớ xuống dưới. Nhưng càng nhiều người vẫn là ủ rũ cục đôi. Có chút càng thêm là rõ ràng mỹ nhân, nhưng cũng đồng dạng không có thông qua. Ra tới thời điểm khỏe mắt thường đỏ, không có che đậy khuôn mặt thoạt nhìn càng là nhu nhược đáng thương trọc người tâm động. Như vậy mỹ nhân cư nhiên đều không thể thông qua dự tuyển tái, này thi đấu tiêu chuẩn đến nhiều nghiêm khắc ca. Dịch dư huyền sờ sờ chính mình mặt. Cảm thấy chính mình rất lớn khả năng liền dự tuyển tái cũng không thể thông qua. Bất quá tiểu nhất đi vào thời gian có phải hay không có điểm quá dài. Bảng số ở hắn mặt sau tu sĩ đều ra tới vài cái, như thế nào liền hắn bên này như vậy chậm a. Sống hay chết, tốt xấu cũng muốn cấp cái kết luận đi. Ha ha, nơi này là chỗ nào tới kiếm tu. Huyết ma thủ hướng tới nào đó phương hướng thoáng nhìn, trực tiếp cười ra tiếng tới, này kiếm pháp thật sự là xuất thần nhập hóa. Mọi người theo huyết ma thủ phương hướng nhìn lại. Thực mo đã bị này nam tử sở vũ kiếm pháp hấp dẫn, diệu thay diệu thay, người này kiếm đạo trình độ sợ là đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Nay bộ kiếm pháp tuy rằng hoa lệ, nhưng ở trong tay hắn lại bị dùng ra lực phá ngàn quân tư thế tới. Xá Đắc Thiền sư cẩn thận quan khán hồi lâu, nhịn không được cảm thán nói, chẳng lẽ là vị nào kiếm đạo tông môn cao đồ? Trường Nguyên kiếm tông hóa thần kỳ kiếm tu ta nhiều ít đều gặp qua, không có này một vị, hơn nữa Trường Nguyên kiếm tông kiếm tu nhóm phần lớn lôi thôi lết tiết. Bọn họ có thể thu thập hảo tự mình liền không tồi, như thế nào sẽ đến tham gia tuyển Mỹ đại tái? Ninh Phong há một nói, kiếm tu không yêu sắc đẹp chi danh, không thể so phật tu nhược. Này kiếm pháp thật sự là sát khí mười phần. Yêu tộc tu sĩ cũng nhìn không được cảm thắn nói, ta nhưng thật ra muốn cho hắn qua. Này ca vũ xem qua, có thể thấy như thế lợi hại kiếm pháp, cũng coi như là khai mắt. Kiếm vũ trọng điểm ở vũ, hắn trừ bỏ vòng cái vòng, toàn thân trên giới đều cùng vũ tự không có nửa điểm tương quan. Hoan Hỷ Tông giám khảo như mày nói, nếu đây là cái gì luận võ đại hội, hắn nói không chừng còn có thể đạt được cái đầu danh, nhưng đây là tuyển Mỹ đại tái, hắn nếu là tiến vào đến tiếp theo luân, làm mặt khác tuyển thủ như thế nào tưởng. Ta nơi này là sẽ không cho hắn quá. Mấy cái giám khảo vì này bộ kiếm vũ chủ nhân con nên hay không tiến vào tiếp theo luân bắt đầu khắc khẩu lên. Phong hữu Dư nghe thấy bọn họ nói, khen như mày. Loại này bí cảnh dùng để đối phó tu sĩ khác là dư giả. Nhưng muốn đối phó hắn vẫn là nội điểm. Ở hắn tiến vào đến cái này bí cảnh thời điểm, liền theo này đó vững vàng nhóm thần thức tìm được rồi bọn họ nơi, tự nhiên cũng có thể đủ đưa bọn họ nói chuyện đều ngừng ở lỗ thai. Giám khảo thêm khách quý tổng cộng 7 phiếu, trước mắt nguyện ý cấp phong hữu dư đầu phiếu cũng bất quá mới tăng phiếu. Một cái ninh phong, một cái huyết ma thủ, một cái xá đắc thiền sư. Dư lại vài người lấy hoan hỷ tông giám khảo cầm đầu, tựa hồ đều không nghĩ phải cho hắn quá. Hoan Hỷ Tông người quả nhiên cùng hắn không đối phó. Phong Hưu Dư rất là sinh khí, này không thể được. Hắn Phong Hưu Dư đều đã vứt bỏ thể diện tới tham gia loại này tuyển mỹ thi đấu, khôi thủ tiền thưởng linh thạch còn không có bắt được, chính mình toàn bộ thân gia cũng đã trước toàn bộ hạ chú. Nếu là liền cửa thứ nhất đều không qua được, hắn về sau ở Dịch Dư Huyền trước mặt nơi nào còn có uy nghiêm đang nói. Phong Hưu Dư trước kia ở Hoan Hỷ Tông cũng là trụ quá mấy năm, nơi nào không biết Hoan Hỷ Tông người này đó phá tật xấu. Nghĩ đến đây. Phong hữu dư nguyên bản đã dừng múa kiếm tay, lần nữa động tắt lên. Hắn lại thay đổi một bộ kiếm pháp. Huyết ma thủ hai mắt đều liên tiếp rời đi tầm mắt. Này bộ kiếm pháp ta chưa bao giờ gặp qua, nhưng nhìn ra được tới uy lực rất lớn. Ta nhưng thật ra muốn cùng hắn kết bạn một phen. Linh Phong chân nhân cũng không khỏi nói. Này kiếm pháp thoạt nhìn càng thêm không có mỹ cảm. Ta cảm thấy hoan hỷ tông giám khảo vẫn là muốn sử dụng chính mình quyền lợi, đem người này trực tiếp đào thải rớt. Nhưng mà... Liên ở Hoan Hỉ Tông dám khảo chuẩn bị đào thải hắn là lúc, kia múa kiếm người đột nhiên ngừng lại. Phi Dương kiếm khí ở bốn phía kích ra gió to, thổi đến hắn sợi tóc phi dương. Mặt nạ rơi xuống. Nguyên bản muốn đào thải Phong Hữu Dư Hoan Hỉ Tông trưởng lao ngạnh sinh sinh đem tay cấp dừng lại tới. Trong mắt tràn đầy kinh diễm. Xá Đắc thiền Sư đám người cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Như thế dung mạo, trời cao cũng có thể tạo thành sao. Tuy rằng không biết Hoan Hỉ Tông kia một đôi song bảo thai thánh nữ rốt cuộc ra sao dung mạo, nhưng gặp qua người này lúc sau chỉ sợ đợi chút tái kiến người khác tiêu chuẩn liền phải trở nên càng thêm khắc nghiệt a di đà phật xá đắc thiền sư không khỏi mặc tụng mấy lần tâm kinh mới làm chính mình khôi phục bình tĩnh lại mỹ dung mạo đối nàng mà nói đều là một hồi hư vọng càng là tu vi cao thâm tu sĩ ngược lại càng có định lực nay thật đúng là huyết ma thủ chính là hồi lâu cũng không có nói ra kế tiếp nói tới nhưng hắn hài hước ánh mắt đã hướng tới hoan hỉ tông trưởng lão nhìn qua đi trưởng lão Ngươi cảm thấy hiện tại còn có thể thông qua sao? Hoan Hỷ Tông trưởng lão nghẹn đỏ mặt, này nếu là bất quá, ta cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Người này, như thế nào liền không phải bọn họ Hoan Hỷ Tông đệ tử? Thất sách thất sách. Phía trước vì kinh diễm mọi người, bọn họ Hoan Hỷ Tông thánh nữ muốn tới mặt sau mới có thể lên sân khấu. Tuy rằng bọn họ thánh nữ dung mạo tuyệt thế, hắn tự hỏi liên hợp cũng không thể so trước mắt người kém cỏi nhiều ít. Nhưng cố tình hắn trước ra tới, Châu Ngọc ở đằng trước. Lại xem thánh nữ nơi nào còn sẽ có khiếp sợ cảm giác. Bọn họ thánh nữ mục tiêu, chính là trước mắt vị này Ninh Phong chân Nhân A. Như thế tuyệt sắc, cũng chỉ có như thế lợi hại kiếm pháp mới có thể bảo hộ tự thân. Ninh Phong chân Nhân khẩu khí nghe không ra cái gì rõ ràng yêu thích tới, nhưng vẫn là dẫn tới mọi người hoài nghi. Vị này Ninh Phong chân Nhân, rốt cuộc là ý gì? Cũng không biết trải qua bao lâu, bọn họ đầu phiếu kết quả mới ra tới. Toàn phiếu thông qua. Có một số người. Tự nhiên là yêu cầu dùng sở trường đặc biệt tới triển lãm chính mình mỹ lệ. Nhưng có một số người, từ hắn sinh hạ tới bắt đầu, hắn dung mạo cũng đã là trời cao đặc thù giao cho thiên phú. chương 63 đệ 63 chương. Thế nào, người qua không có. Dịch dư huyền rất xa liền thấy phong hữu dư dẫn theo kiếm ra tới, vội vội vàng vàng liền vọt đi lên dò hỏi. Không có biện pháp, này đó các tuyển thủ biểu diễn giai đoạn trước bọn họ lại nhìn không thấy, dự tuyển tái thời điểm bọn họ cũng, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ chờ đợi bước đầu kết quả ra tới, dịch dư huyền đối như vậy phương thức nửa hỉ nửa yêu, thì chính là bởi vậy, tiểu nhất tồn tại còn có thể tiếp tục giấu giếm trong chốc lát, trong khoảng thời gian ngắn hắn bồi suất còn sẽ không hạ thấp. yêu chính là, đang xem không thấy thi đấu quá trình dưới tình huống, vạn nhất những cái đó dám khảo cảm thấy tiểu nhất quá đẹp muốn trước tiên chen ép trước đem hắn cấp đào thải, kia bọn họ toàn bộ một gà bay trứng vỡ. chính ngươi xem, phong hữu dư đem thông qua chính mình bảng số cho nàng xem, mặt trên rõ ràng viết thông qua. Chứng minh phong hữu dư đã thành công thông qua dự tuyển tái tiến vào đến tiếp theo luân. Thật tốt quá, cuối cùng không có chiếc kích chầm xa. Dịch dư huyền thấy thế đại hỉ, vui vẻ một hồi lâu mới nhìn về phía phong hữu dư. Tiểu nhất, ngươi có phải hay không gỡ xuống mặt nạ, bọn họ gặp ngươi lớn lên mị khiến cho ngươi qua đi. Không, ta ở múa kiếm thời điểm bọn họ liền cho ta qua. Phong hữu dư nghiêm túc nói, bọn họ khen ta kiếm pháp đẹp, nói chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy kiếm pháp, ta là bằng vào thực lực thông quan. Phong Hiếu Dư nhân sinh bên trong cực nhỏ nói dối. Ngẫu nhiên có nói dối thời điểm, cũng bất quá là vì đại cục, ngẫu nhiên vì này. Này tính lên, hẳn là xem như hắn đối dịch Dư huyền nói cái thứ nhất dối. Nhưng mà, Phong Hữu Dư thật sự không có cách nào thừa nhận chính mình kiếm pháp không chịu người đã thấy, ngược lại là chính mình mặt chịu người đã thấy. Nay cùng hắn trước kia nhân sinh lý niệm hoàn toàn liền xung đột. Không có khả năng à, kiếm pháp của ta vũ như vậy hảo, giống nhau kiếm tu nhìn thấy ta luyện kiếm khẳng định là muốn đại chịu chấn động hơn nữa còn có thể đương trường ngộ đạo nhất định là những người này ánh mắt không được phong hữu dư như thế nghiêm túc thẩm nghĩ. đúng không dịch dư huyền bảo trì hoài nghi thái độ tiểu nhất mua kiếm biểu diễn nàng nhìn cảm thấy cũng chính là tết âm lịch liên hoan tiệc tối trình độ xoái là đủ xoái nhưng càng như là muốn giết người chẳng lẽ thật sự dám khảo thẩm mỹ độc đáo coi trọng tiểu nhất kiếm pháp hoặc là nói tiểu nhất đang nói dối dịch dư huyền hồ nghi nhìn phong hữu dư vài lần Thấy hắn mắt nhìn thẳng, vẻ mặt chính khí, trong lòng hoài nghi lại bị lặng lẽ bóp chết. Hẳn là không đến mức, tiểu nhất không chỉ là kiếm linh, vẫn là các nàng trưởng nguyền kiếm tông sáng phái tổ sư ra, một thế hệ kiếm thần, có thể trực tiếp thổ lộ chính mình năm đó hắc lịch sử đôi mắt đều không mang theo chất một chút, một chút thần tượng tay nải đều không có. Vì loại chuyện này nói dối, giống như xác thật không quá hiện thực. Là chính mình nghĩ nhiều đi. Đợt thứ 2 thi đấu muốn tới 3 ngày sau mới bắt đầu. Phía trước còn có thật nhiều người phải đợi quá dự tuyển tái đâu. Ngươi biết đợt thứ hai so cái gì sao? Chúng ta cũng hảo hảo làm chuẩn bị. Dịch Dư huyền rời đi để tài gió hỏi. Muốn tới thi đấu toàn bộ sau khi chấm dứt mới biết được, đến lúc đó chúng ta chờ thông chi là được. Phong hữu dư đang muốn nhích người chạy lấy người, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu nhìn về phía Dịch Dư huyền nói, chúng ta vẫn là một lần nữa đi trang phục phô lại mua một bộ quần áo mới đi. Dịch Dư huyền không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu. Xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Mang theo dự tuyển tái thông qua thẻ bài đi mua quần áo trang sức, này giá cả vèo vèo liền ra xuống. Rốt cuộc có thể thông qua dự tuyển tái, kia đều là thỏa thỏa đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân ăn mặc nhà mình quần áo ra cửa, cũng là tương đương khó lường quảng cáo. Bởi vậy trưởng quầy nhóm xem phong hữu dư đều là phá lệ nhiệt tình, làm dịch dư huyền ở bên cạnh tấm tắc bảo lạ. Tuy rằng nói đi, thế giới này thật là xe mặt. Nhưng là so với xe mặt, tu thật giới xem càng nhiều vẫn là thực lực, cũng chỉ có ở cái này lương thần đại thế giới hoan hỉ tông địa bàn thượng mới có thể đem nhan khống biểu hiện như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng may phong hữu dư là cái giá áo tử, xuyên cái gì quần áo đều đẹp. Hắn trước kia quần áo nhiều là tố sắc, lúc này đây vì có thể bày ra hắn bất đồng phong cách, dịch dư huyền bỏ vốn to đem các loại nhan sắc quần áo đều mua một lần, còn thuận tiện mua nguyên bộ trang sức. Chỉ sợ phong hữu dư trước nửa đời quần áo thêm lên, đều không có mấy ngày nay tới nhiều. Tuy rằng nói tiêu tiền như nước chảy, nhưng dịch dư huyền ngoại ý muốn không cảm thấy nghẹn quất, ngược lại vui vẻ không thôi. Không có biện pháp, mọi người đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng, thậm chí còn có người đi lên lãnh giáo. Vị này tỷ tỷ, ngài cư nhiên trực tiếp dưỡng một cái thông qua đại tái dự tuyển tái mỹ nhân. Xin hỏi ngài là như thế nào làm được? Thật tốt ta, đây là phú bà vui sướng sao. Vị đạo hữu này thật là chúng ta mẫu mực, ta về sau cũng muốn như thế mới được. Dịch dư huyền hưởng thụ khắp nơi độc thân cầu thổi phồng Tiệp kêu, kêu một cái thỏa thuê đắc ý. Giống như đột nhiên liền minh bạch hiện đại xã hội những cái đó dưỡng đại mỹ nhân tình nhân còn thích nơi nơi khoe ra ý tưởng. Gặp qua đạo hữu, ta là Thanh Sơn Tiên Tông đệ tử." Ngượng ngùng, hắn có chủ. Dịch Dư huyền một cái không chú ý, liền thấy có mấy cái tu sĩ công khai chạy đến Phong Hữu Dư trước mặt đến gần, tức khắc nguy cơ cảm nổi lên, trực tiếp ôm Phong Hữu Dư cánh tay, đúng lý hợp tình nói, đào góc tưởng người nhất đáng xấu hổ. thiết, đạo hữu hà tất xem như vậy kín mít." Nơi này chính là lương thần đại thế giới, dù hoặc nhiều lắm đâu. Phong hữu dư túi đầu nhìn về phía dịch dư huyền, thấy nàng còn ở gắt gao ôm chính mình cánh tay, có chút mất tự nhiên nói, các nàng đi rồi, ngươi không sai biệt lắm có thể buông lòng ra. Không được. Dịch dư huyền lời lẽ chính đáng, là ta sơ sót, ở cái này đại thế giới rất nhiều người đều không có cái gì tiết tháo. Ngươi quá đơn thuần, ta đây là ở bảo hộ ngươi, chúng ta mua xong liền rời đi nơi này. Tại hạ một vòng thi đấu bắt đầu phía trước vẫn là trước không cần tùy tiện ra tới. Quá không an toàn a. Đặc biệt là tiểu nhất treo cái này thi đấu thông qua thẻ bài, kia ở rất nhiều tu sĩ trong mắt chính là một khối thịt mỡ. Ta đều đầu nhiều như vậy tiền, dưỡng lâu như vậy, những người khác cư nhiên còn dám đảo ta góp tưởng. Phi, làm bọn họ xuân thu đại mộng đi. Ba ngày thời gian đối với tu sĩ tới nói, đó chính là nháy mắt công phu. Đừng nhìn phía trước có như vậy nhiều người báo danh. Nhưng trên thực tế chân chính thông qua dự tuyển tái, hơn nữa thành công tiến vào đến tiếp theo luân, yêu tộc nhân tộc toàn bộ thêm lên cũng không đến ngàn người. So sánh với nhiều như vậy cái đại thế giới tu sĩ tôi nói, điểm này thông qua suất thấp thập phần quá mức, xương được với là trăm dặm mới tìm được một ngàn dặm chọn một. Đương nhiên, phía trước đại đứng đầu những cái đó tuyển thủ, cũng tự nhiên là toàn bộ thông qua. Nhưng đối với dịch dư huyền loại này mang theo đặc mời khách quý vé vào cửa tu sĩ tôi nói, đợt thứ hai thi đấu chính là chuẩn trận chung kết đối nàng liền hưu hảo nhiều. Tới rồi đợt thứ hai, bọn họ này đó đặc mời khách quý liền có thể trực tiếp tiến vào đến thi đấu giữa sân, trực tiếp quan khán mọi người thi đấu quá trình. Mà vì càng tốt vòng tiền, phía chính phủ cách nói là vì gia tăng đại gia cùng tuyển thủ chi gian liên hệ, bởi vậy này đợt thứ hai thi đấu cơ hồ đem khách quý cùng các tuyển thủ liên hệ gia tăng tới rồi cực hạn. Đợt thứ hai thi đấu, tổng cộng chỉ biết tuyển ra trăm tên Mỹ Nhân. Thí dụ như, các khách quý có thể trực tiếp dùng linh thạch hoặc là mặt khác thiên tài địa bảo cho chính mình âu hiếm tuyển thủ đầu phiếu, tăng lên các tuyển thủ duy trì xuất. Chỉ cần các tuyển thủ duy trì xuất có thể xếp hạng trước 50 là có thể tự động tiến vào đến trận chung kết bên trong. Đương nhiên, trung gian còn có các loại phức tạp đổi, bất qua xét đến cùng chính là chuyển tiền. Không hổ là hoan hỷ tông, không thầy dạy cũng hiểu hiện đại giới giải trí những cái đó đánh đầu kịch bản dùng thật đúng là thuần thủ. Lại thí dụ như, này đợt thứ 2 thi đấu, chính là từ yêu tộc công nhận đẹp nhất điều tộc, hồ tộc Hoa tộc tam gia phân biệt phái người tạo thành giám khảo đoàn, căn cứ các tuyển thủ biểu hiện cho bọn hắn chấm điểm, điểm tối cao trước 20 danh tuyển thủ, cũng có thể tự động tiến vào đến trận chung kết bên trong. Dư lại 30 cái danh lạch, liền yêu cầu hậu kỳ vô số các mỹ nhân tiến hành tranh đoạt. Mà muốn đạt được này, tam tộc người cao phân phương thức cũng rất đơn giản, hoặc là liền cùng hoa tộc so dung mạo, hoặc là liền cùng điểu tộc so tài hoa, hoặc là liền cùng hồ tộc so dáng vẻ. Cái gọi là tuyệt sắc mỹ nhân, chính là muốn dung mạo. Giáng vẻ khí chất, tài hoa đều đứng đầu, bởi vậy này đợt thứ hai thi đấu tự nhiên muốn chiếu cố đến các mặt. Trong sân mua sắm vé vào cửa tu sĩ nếu là cảm thấy chính mình duy trì tuyển thủ điểm thấp, cũng có thể lựa chọn dùng tiền đem người cấp tạp đi lên. Toàn xem cá nhân yêu thích sao. Nói trắng ra là, có thể trả nổi như vậy sang Quý Linh Thạch liền vì tới xem một hồi tuyển mỹ thi đấu tu sĩ, không có ai là thật sự nghèo. Nơi này nhiều đến là các môn phái thế gia tu nhị đại. Thật sự hoa khởi linh thạch tới đó là thật sự không chút nào tiết chế. Dịch dư huyền nghe xong toàn bộ quy tắc, chỉ nghĩ cảm thán hoan hỷ tông tới tiền thật dễ dàng. Nếu là tiểu nhất khi nào thật sự nghèo muốn chết, không biết có thể hay không nương hắn mẫu thân uy danh, đem hoan hỷ tông chiếm cho riêng mình. Nhưng lấy tiền tài luận, hoan hỷ tông nội tình sợ là cũng đủ mua nổi 10 cái 8 cái trường nguyên kiếm tông. Năng lực của đồng tiền thật sự đáng sợ đến cực điểm. Dịch dư huyền bởi vì lấy chính là tân tử ý để thư mời. Bởi vậy ngồi vị trí xương được với là nội tràng phiếu, trực tiếp ngồi ở đệ nhị bài. Mà đệ nhất bài người, còn lại là hóa thần kỳ thanh niên tài tuấn, tùy tiện một cái đều là vang dội nhân vật, hoàn toàn là dựa vào thực lực thiên tài tu sĩ. Có thể ngồi ở đệ nhị bài, đã có thể chứng minh tân gia tài lực. Người vị trí này là tân tử y y, hắn không phải nói muốn tham gia thi đấu sao, như thế nào không có tới. Bên cạnh một cái nữ tu chủ động đến gần dịch dư huyền dò hỏi, Dịch dư huyền đã sớm chú ý tới cái này khuôn mặt tròn tròn, khí chất đáng yêu tiểu cô nương. Tân tử y thì hắn có chút việc, không có tham gia thi đấu liền rời đi, ta cùng hắn xem như bằng hữu, hắn thấy ta muốn mua không được phiếu, liền đem hắn thư mời cho ta. Dịch dư huyền khẽ cười nói, ngươi cùng hắn là cũ thức sao? Trước kia đi qua nhà hắn vài lần, cùng hắn liêu quá vài câu. Tiểu cô nương mỉm cười nói, vậy ngươi có duy trì tuyển thủ sao? Ta duy trì chính là 6519 hào dư quy. Dịch Dư Huyền không chút do dự nói, hắn nhất định sẽ thắng, ta tin tưởng hắn. Ai? Người này ta không có nghe nói qua, bất quá nếu là thật sự đại mỹ nhân nói, ta khẳng định là sẽ duy trì. Ta trước mắt duy trì phân biệt là hoan hỷ tông kia một đôi song sinh hoa tỉ muội, giao nhân tộc công chúa, còn có vừa mới sát ra tới một con hắc mã đến từ thực vi thiên đại thế giới thực tu công thiền thiền. Tiểu cô nương tuổi hồ tới hứng thú, nhịn không được muốn cùng Dịch Dư Huyền hảo hảo chia sẻ chia sẻ, phía trước mấy cái mọi người đều biết. Ta cũng liền không nói, ngươi biết cái này bông thiển thiển sao? Không có nghe nói qua. Dịch dư huyền không khỏi dựng lên lỗ tai, muốn nói hắc mã, nhà nàng tiểu nhất mới là hàng thật giá thật hắc mã, không nghĩ tới tiểu nhất thanh danh còn không có chuyển ra đi, cái này thực vi thiên đại thế giới bông thiển thiển ngược lại sát ra tới. Chính mình kế tiếp mục đích địa chính là thực vi thiên, có thể hảo hảo trước tìm hiểu một chút. Nàng từ nhỏ trên mặt liền có bớt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cho nên nàng từ nhỏ đã bị người gọi là xấu nữ mặc kệ dùng biện pháp gì cũng vô pháp đem bớt đi trừ. Tiểu cô nương thở dài một hơi nói, tuy rằng nói thực vi thiên đại thế giới không thèm để ý xấu đẹp, nhưng hoan hỉ tông cùng thực vi thiên ai đến gần, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Sau lại ta, còn có sư phụ ta hai người không cẩn thận gặp được nàng, phát hiện trên mặt nàng bớt có thể là bởi vì nàng ở cơ thể mẹ là lúc, mẫu thân lầm dùng đồ ăn gây ra. Ta cùng sư phụ hai người đi khắp thiên sơn vạn thủy muốn cho nàng làm một đạo đi chứ bớt Vậy các ngươi là thành công. Dịch dư huyền cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái lợi hại thực tu đâu. Không phải. Nói tới đây, tiểu cô nương mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, ta cùng sư phụ đang ở chế tác chung đâu, vừa lúc lại có một vị lợi hại thực tu tới cửa, trước tiên giúp ông thiển thiển trị hết mặt. Ta như thế nào cũng không biết cái kia thực tu cho nàng ăn rốt cuộc là thứ gì, có thể hay không so với ta cùng sư phụ làm hảo. Cho nên ta lúc này đây tới, chủ yếu chính là hướng về phía nàng tới. Ta muốn nhìn xem nàng ăn xong cái kia thực tu Mỹ nhan cơm, rốt cuộc sẽ làm nàng Mỹ đến tình trạng gì. Ngậy! Dịch dư huyền trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Nên khen cái này tiểu cô nương ngay thẳng, cái gì đều nói sao. Hay là nên tổn hại cái này tiểu cô nương quá chấp nhất, vì như vậy một cái phá lý do liền chuyên môn tới tiêu tiền tham gia lúc này đầy tuyển Mỹ đại tái. Khu, đương nhiên, thuận tiện cũng tới giải sầu. Tiểu cô nương ước chừng cũng cảm thấy chính mình nói nhiều. Lại lần nữa cho chính mình mù bất quá ta nghe nói ông thiển thiển không có cái kêu bất lúc sau khuynh quốc khuynh thành, nàng lúc này đây tới tham gia thi đấu chính là vì rửa mối nục xưa. Kia nàng khả năng chưa chắc có thể thành, ta duy trì tuyển thủ nhưng càng đẹp mắt đâu. Dịch dư huyền không cam lòng yếu thế, tiểu nhất tuyệt không sẽ thua. Bất quá liền ở dịch dư huyền cùng cái này tiểu cô nương nói chuyện thời điểm, các các tuyển thủ không sai biệt lắm đều đã vào bàn. Mang theo mặt nạ, mang theo áo choàng tuyển thủ cũng có không ít. Nhưng phong hữu dư vẫn là tương đối thấy được. Vô hắn, này mặt nạ thực sự có chút xấu. 6.519 hào dư quy, chính là cái kia mang theo toàn thể diện cụ cái kia. Này cũng che quá kín mít điểm đi, cái gì đều nhìn không thấy a Bên cạnh tiểu cô nương thực mau liền tìm tới rồi phong hữu dư nơi, nhịn không được nhìn về phía dịch dư huyền nói. Không xong. Thất sách. Dịch dư huyền nhìn về phía bên cạnh những cái đó mang theo mặt nạ áo chẳng khăn che mặt, che mặt một cái tái một cái tinh mỹ. Ngược lại chế tạo ra tỉ bà che nửa mặt hoa hiệu quả. Nhưng phong hữu dư trên mặt mặt nạ, chú trọng chính là một cái phong kín kín mít, trừ bỏ hai viên trong mắt, xác thật gì cũng nhìn không thấy. Chính là phía trước mua trang phục thời điểm quên này cha. Phong hữu dư cũng hảo, dịch dư huyền cũng hảo, ở mặt nạ thượng là thật sự không có gì chọn lựa thẩm mỹ. Ha ha, hán mỹ mạo thực, cũng rất có thực lực. Chân chính mỹ nhân là sẽ không bị mặt nạ che đậy quan huy. Dịch dư huyền cười mỉa không thôi. Trong lòng cũng ở dùng thần thức trộm cấp Phong Hữu Dư truyền âm. "Tiểu nhất, chúng ta quên cho ngươi đổi một cái mặt nạ, thất sách thất sách." "Không sao." Phong Hữu Dư trầm mặc trong chốc lát trả lời nói, dù sao hắn phỏng trường cũng không thể bằng vào chính mình kiếm vũ thành công, cuối cùng vẫn là muốn trò cũ trọng thi, cho nên này mặt nạ bộ dáng gì đều cùng hắn không có gì quan hệ. Chính là Dịch Dư huyền ở đây, chính mình đến tưởng cái biện pháp, làm mặt nạ rất càng thêm tự nhiên, càng thêm không chút để ý mới hảo. Nay liền có điểm khó khăn. Tam tộc giám khảo nhóm đã làm thành một vòng, ngồi ở giám khảo tích thượng, nháy mắt liền hấp dẫn vô số người xem ánh mắt. Này đó giám khảo nhóm, một đám cũng không tránh khỏi quá đẹp. Hoặc thanh thuần hoặc ưu nhã hoặc vũ mị hoặc linh động, này những mỹ nhân ngồi ở cùng nhau, chia sẻ không có lẫn nhau áp chế, ngược lại sáng tạo ra một loại trăm hoa đua nở, diễm quang bắn ra bốn phía hiệu quả, làm khán giả mở rộng tầm mắt. Kia không phải vào mỹ nhân bảng hồ tộc mỹ nhân sao? Nói giống như bên kia điều tộc cùng hoa tộc giám khảo không thượng quá mỹ nhân bảng giống nhau. Này đó giám khảo nhóm, sợ là muốn so tuyển thủ dự thi còn muốn Mỹ. Hoan Hỷ Tông này thực sự có điểm lực độ quá lớn chút. Khán giả không khỏi túi đầu thảo luận lên. Giám khảo nhóm đều sinh như vậy Mỹ, nếu là này tuyển thủ không đủ Mỹ, sợ là khó có thể phục chúng a Thực rõ ràng, Hoan Hỷ Tông đây là chỉ tính toán phủng vài người. Rốt cuộc không bằng giám khảo Mỹ tuyển thủ, khẳng định sẽ bị khán giả quên đi, chỉ có xuất sắc nhất kia mấy cái, ngược lại có thể nương giám khảo Mỹ danh trở nên càng thêm thanh danh truyền xa Hoan Hỷ Tông vì phủ người trong nhà, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Hoan Hỷ Tông các các trưởng lao ánh mắt cũng là ý vị thâm trường. Nhưng Hoan Hỷ Tông mấy cái trưởng lão, đặc biệt là từ sơ tuyển hình ảnh nhìn thấy phong hữu dư gương mặt thật vài người, hiện giờ cũng là có khổ nói không nên lời. Bọn họ khởi điểm là thật sự vì nhà mình thánh nữ mới cố ý sửa phô trường A. Ngẫm lại xem, giám thảo nhóm đều là mỹ nhân bảng thượng mỹ nhân, nhưng đoạt giải nhất người lại lực gáp hoa thơm cổ lạ. Làm mỹ nhân bảng thượng liền can mỹ nhân hổ thẹn không bằng, này truyền ra đi đến là bao lớn thanh danh. Có như vậy thanh danh, nhà bọn họ thánh nữ nhất định có thể tìm một cái vô song tu sĩ làm đạo lữ. Chỉ cần đối phương phi thăng, kia bốn bỏ năm lên cũng tương đương là bọn họ hoan hỷ tông đệ tử phi thăng. Không có biện pháp, bọn họ hoan hỷ tông từ 6.000 nhiều năm trước ma thiên nữ diêu tình phi thăng lúc sau, liền không còn có ra quá tân phi thăng đệ tử. Không ít người đều nói bọn họ hoan hỷ tông đệ tử xa vào tình yêu. Đạo tâm không kiên, lúc này mới vô pháp phi thăng. Còn có người nói là bởi vì bọn họ hoan hỷ tông khí vận vô dụng, cho nên mới dẫn tới đệ tử vô pháp phi thăng. Lâu dài áp lực làm hoan hỷ tông dùng hết các loại biện pháp, trước sau vô pháp xuất hiện phi thăng đệ tử. Lại như vậy đi xuống, bọn họ tông môn sợ không phải muốn lưu lạc thành nhị lưu môn phái. Môn phái bước cách một khi đi xuống, muốn trở lên tới đã có thể không phải giống nhau khó khăn. Nhưng vấn đề chính là, hiện giờ cái kia kêu, kêu dư quy. Nửa điểm cũng không thể so bọn họ thánh nữ kém, ngược lại ẩn ẩn còn thắng được một hai phần, rất có lúc trước diêu tình ngang trời xuất thế cảm giác. Có lẽ ở người thường xem ra, bọn họ Mỹ mỗi người mỗi vẻ. Nhưng đối với này đó Mỹ nhân bảng giám khảo nhóm tới nói, một chút trinh lệch đều sẽ ở các nàng trong mắt bị vô hạn phong đại. Bọn họ này rõ ràng là vác đá nền vào chân mình. Có lẽ, bọn họ còn phải lại sửa lại mặt sau chương trình hội nghị mới là, ít nhất muốn cho bọn họ hoan hỉ tông thánh nữ khí thế khởi động tới con thỉnh chư vị tuyển thủ mở ra sở trường, ta chờ ở tới phía trước đều phát qua đạo tâm lời thề, nhất định công bằng công chính bình phán chư vị các tuyển thủ biểu hiện. Cầm đầu phù dung hoa yêu cười động lòng người, cơ hội gọi người sắp xa vào ở nàng tươi cười bên trong. Ta hiện tại sửa duy trì giám khảo nhóm còn kịp không? Ta cũng là, ta cảm thấy cái này phù dung hoa mỹ nhân thật sự quá tuyệt vời, hoa tộc từ trước đến nay không hỏi thế sự, cái này đạo lữ ta có thể. Tỉnh tỉnh, nhân ra chưa chắc nhìn chúng ngươi thấy mọi người đều như vậy thích giám khảo, không có gặp qua cái gì việc đợi bộ dáng, dịch dư huyền liền an tâm rồi. Tiểu nhất có thể, trước hết cùng giám khảo khởi sướng khiêu chiến, là một cái mang lưỡi che mặt nữ tử, nàng ôm một phen đàn cổ ra tới, đối với điều tộc giám khảo hơi hơi không lưng, ngân nga nói, ta si mê nhạc nói đã lâu, cũng từng bái ở cầm tiên dưới tòa tập cầm. cầm tiên đại nhân nói, luận âm nhạc, không có người so điều tộc tu sĩ càng xuất chúng. tiểu nữ bấtải, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm một vài đạn tới nghe một chút. Khan che mặt nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, trước người đã biến ảo ra một bộ bàn ghế tới, nàng đem đàn cổ đặt nảy thượng, ngón tay khẽ mướt, tựa như tiên nhạc. Lại không biết từ nơi nào bay tới con bướm, vòng quanh đánh đàn nữ tử chậm rãi bay múa, cùng với tiếng đàn càng thêm ngẩng cao, mọi người trong mắt tựa hồ xuất hiện phiến phiến cánh hoa, lạc hồng con bướm cùng múa, hình thành một bộ tuyệt hảo cảnh đẹp. Lại là tiếng đàn cộng minh, diễn sinh ra nhạc khúc trung thể hiện ảo cảnh. Có thể so với kiếm y hóa hình, Thập phần kinh người. Như thế tạo nghệ, phía trước thế nhưng không có nàng thanh danh. Mà ở này một mảnh đẹp không sao tả xiết cảnh sắc bên trong, nữ tử khăn che mặt chậm rãi rơi xuống. Nàng xinh đẹp người lại là động lòng người mười phần. Không ít người xem đã trực tiếp kích động lên. Mở màn chính là một cái không thua cấp giám khảo đại Mỹ nhân A, hơn nữa xây dựng như thế chi tốt bầu không khí, càng là làm nàng Mỹ lệ nâng cao một bước. Phong hữu dư ở bên cạnh nhìn, một lòng liền như vậy trầm đi xuống. Loại này rơi xuống khăn che mặt phương thức thật sự hảo cao cấp, hắn tuy rằng không hiểu, nhưng hắn biết chính mình làm không được. Không hổ là đợt thứ hai thi đấu, này tố chất lập tức liền cao lên. Người cầm đạn đến còn hành, chính là tạp nghiệm quá nhiều, có điểm không xứng với người trên bàn đàn cổ. Điều tộc giám khảo không chút khách khí lời bình nói, tập người đánh đàn cần thiết muốn thể sắc và tinh thần như một. Chúng ta điều tộc trời sinh liền sẽ ca hát khiêu vũ, đối chúng ta tới nói, nhạc khúc chính là chúng ta sinh hoạt một bộ phận, chính là đạo của chúng ta. Ngươi biểu diễn, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một cái đạt tiêu chuẩn phân. Xin lỗi, đối với chúng ta hoa tộc tới nói, này rơi xuống cánh hoa một chút đều không đẹp, ngược lại làm ta cảm thấy thập phần thống khổ. Hoa tộc mỹ nhân cũng quyết đoán cho cái không đạt tiêu chuẩn, hi vọng các ngươi không cần dùng hoa rơi tới xây dựng ý cảnh, thật sự thực tục khí. Ta nhưng thật ra cảm thấy còn có thể, chiêu này khá tốt dùng. Hồ tộc giám khảo che mặt mà cười, ta bên này sẽ cho ngươi đạt tiêu chuẩn. Ba cái giám khảo Chỉ có hai cái cho đạt tiêu chuẩn. Nay cái thứ nhất đi lên Mỹ nhân tạm thời cũng chỉ có thể đãi định rồi, cũng không thể thẳng vào tiếp theo luân. Phong Hiếu Dư thấy thế, trong lòng càng bất an. Hán. Hán có phải hay không không nên tới tham gia cái này thi đấu. Nhưng có cái thứ nhất lên sân khấu, kế tiếp người tốc độ cũng liền rất nhanh. Phong Hiếu Dư bởi vì thông qua thời gian sớm, bởi vậy còn xếp hạng đội ngũ hàng đầu. Mắt thấy phía trước một cái lại một cái tuyển thủ đều đã đi lên biểu diễn triển lãm chính mình. Mà Phong hữu dư tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng cũng không có khả năng biến ra một cái sở trường đặc biệt tới. Dưới đại dịch dư huyền đã kích động nói không ra lời. Tiểu nhất, cố lên. Tiểu nhất, tin tưởng chính ngươi, ngươi chính là nhất đồng. 6.519 hảo, ngươi tựa hồ là toàn phiếu thông qua. Hồ tộc giám khảo nhìn nhìn Phong hữu dư đơn giản giới thiệu, mỉm cười mỉm cười. Ngươi sở trường đặc biệt là cái gì, phải cho chúng ta biểu diễn cái gì đâu. Ta sở trường đặc biệt là luyện kiếm. Phong hữu dư do dự trong chốc lát, nhân sinh chưa từng có như vậy suy yếu vô lực quá, còn có, lớn lên hảo đi. Chương 64 đệ 64 chương. Nghe thấy Phong hữu dư nói, mấy cái giám khảo đều nhịn không được bật cười. Đứng ở chỗ này người, liền không có lớn lên không tốt. Hồ tộc giám khảo nhịn không được nhìn nhiều Phong hữu dư vài lần, nàng nhưng thật ra cảm thấy cái này tuyển thủ thú vị. Tham gia cái này thi đấu người, đều hận không thể chiêu cáo thiên hạ chính mình là có nội hàm. Sôi nổi triển lãm chính mình là có sở trường đặc biệt. Nhưng cái này người dự thi, lại chỉ đề ra một cái luyện kiếm. Luyện kiếm xem như cái gì sở trường đặc biệt. Phàm là tu sĩ, ai còn sẽ không mấy chiêu kiếm thuật. Có thể thấy được đối phương là thật sự không có gì những thứ khác có thể triển lãm, bằng không cũng không đến mức nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ngược lại nghe tới có chút xuẩn xuẩn, nhưng ngoại ý muốn còn mang theo vài phần đáng yêu. Đại khái là bởi vì cái này tuyển thủ đang nói lời này thời điểm trung khí không đủ. Mang theo chính hắn đều không có nhận thấy được vô lực đi. Vậy ngươi là muốn ở chỗ này cho chúng ta triển lãm ngươi kiếm pháp? Điều tộc giám khảo nhịn không được tiếp tục dò hỏi. Cái này nơi sân quá nhỏ, ta thi triển không khai. Nếu là thật sự thi triển khai, chỉ sợ sẽ thương đến vô tội của chúng. Phong Hiếu Dư cực kỳ nghiêm túc nói. Chỉ là hắn nói càng là nghiêm túc, phía dưới người nghe liền càng là muốn cười. Ha ha ha, cái này người dự thi thực sự có ý tứ. Đây là người duy trì tuyển thủ sao? có ý tứ, ta cũng duy trì một chút hảo. Dịch dư huyền bên cạnh thực tu tiểu cô nương cười ha ha lên. Hắn là nghiêm túc. Dịch dư huyền trả lời cực kỳ nghiêm túc, nếu hắn thật sự động thủ, sẽ thương đến vô tội người. Người đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, bất quá ta hiểu. Dịch dư huyền nghe vậy, cũng không hề tiếp tục giải thích. Bởi vì này nghe tới đích xác có điểm không thể tưởng tượng. Chỉ là nàng thế phong hữu dư đáng tiếc mà thôi, rõ ràng hắn nói đều là nói thật, nhưng không ai tin. Cái này người dự thi thực sự có ý tứ. Cảm giác hắn có điểm buồn buồn, ấy náy ngoại có điểm đáng yêu. Đây là gia tộc nào không hiểu chuyện tiểu công tử đầu hốc nóng lên liền tới tham gia thi đấu đi. Không đúng, cái này người dự thi giống như ở dự tuyển tái là toàn phiếu thông qua, hơn nữa vẫn là có ninh phong chân nhân cùng xá đắc thiền sư nơi kia một tổ toàn phiếu thông qua. Đảo cũng có người xem không có bảo sao hay vậy, thực mau liền tra được phong hữu dư tin tức. Vì công bằng khởi kiến... Ở đợt thứ 2 các tuyển thủ một ít tin tức đều là có thể tra được đến. Mà ở hải tuyển bên trong, mọi người đều biết, thông qua suất thấp nhất chính là Ninh Phong Chân Nhân cùng xá đắc thiền sư kia một tổ. Nhưng cũng không có cách nào, rốt cuộc này một tổ đại lao tương đối nhiều, bọn họ khẳng định đều là không yêu sắc đẹp, cho nên tiêu chuẩn nghiêm khắc điểm cũng là đương nhiên. Ninh Phong Chân Nhân kia một tổ chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chân Nhân, này một cái ngài cho hắn đã bỏ phiếu. Ninh Phong hiện giờ đang ngồi ở đệ nhất bài. Bên cạnh liền có 2-3 cái bạn tốt nghiêng đầu tới dò hỏi hắn. Không đủ thiên tuế hóa thần kỳ tu sĩ, lẫn nhau chi gian liền tính không quen biết cũng nhiều có nghe qua thanh danh, nhưng càng nhiều vẫn là lẫn nhau nhận thức. Tới rồi hóa thần kỳ cái này cảnh giới, giống nhau tu hành đã rất khó tăng lên bọn họ cảnh giới, bọn họ yêu cầu chính là ngộ đạo, là đúc liền chính mình đạo tâm, bởi vậy cái này giai đoạn tu sĩ thường thường sẽ du lịch thiên hạ, dùng các loại phương pháp rèn luyện đạo của mình, mà cùng bất đồng đạo thống tu sĩ luận đạo cũng là hắn nhớ nhóm nhất yêu tha thiết một loại. Linh Phong tuy rằng mới tiến vào Hóa Thần kỳ không lâu, nhưng hắn nếu là có thể tìm được một cái thích hợp song tu đối tượng, chỉ sợ tiến giai tốc độ sẽ không đừng những người khác chậm. Đúng vậy. Linh Phong ngắn gọn trả lời nói, là hắn kiếm vũ phá lệ đẹp sao? Hắn hẳn là một cái kiếm đạo cao thủ, hắn kiếm rất lợi hại, nhưng kiếm vũ chỉ có thể nói giống nhau. Huyết Ma thủ ở bên cạnh xen một một câu nói, ta chờ tới bây giờ, chính là vì chờ hắn a. Thuận tiện nhìn nhìn lại hoan hỷ tông kia một đôi thánh nữ rốt cuộc trông như thế nào. Nói tới đây, huyết ma thủ tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại tùy ý cười lên tiếng, đáng tiếc ta là giám khảo, không thể đi hạ chú, bằng không ta cũng muốn áp chơi chơi đâu. Là áp hoan hỉ tông thánh nữ. Không, ta áp cái này dư quy. Huyết ma thủ trả lời thời điểm cũng không có tránh đi người, mà trong sân các tu sĩ ai mà không thai thính mắt tinh. Bởi vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chằm trên đài phong hữu dư. Ba cái giám khảo tự nhiên cũng nghe đổ máu ma thủ bình luận, trong lòng lâm thẩm suy đoán cái này Teo dư quy có phải hay không ma tu xuất thân. Bằng không này truyền thuyết hai mặt mũi cũng không cho huyết ma thủ như thế nào sẽ đối hắn như thế thổi phồng. Nhưng nếu là ma tu xuất thân, trên người hắn ma khí cũng không tránh khỏi thu liệm thật tốt quá chút. Nếu ngươi vô pháp triển lãm ngươi kiếm pháp, vậy ngươi hiện tại có thể cho ta triển lãm cái gì? Ngươi mà sao? Điều tộc giám khảo nhịn không được mang theo một chút trâm trọng, nàng vẫn là thích có nội hàm điểm mỹ nhân. Trừ phi là hoa mẫu đơn vương thần đến bằng không mơ tưởng tiêu nàng thỏa hiệp cũng chỉ thừa cái này phong hữu dư thanh âm càng thêm thấp chính hắn đều cảm thấy ngượng ngùng người khác tại đây mặt trên vừa múa vừa hát cái gì cũng biết đến phiên hắn thời điểm lại cái gì cũng dùng không ra bất quá hắn vẫn là kiên định chính mình lựa chọn nếu là hắn cũng cùng người khác giống nhau học cái gì cầm kỳ thư họa ca vũ nhạc cụ hắn ở kiếm đạo phía trên như thế nào sẽ có hiện tại thành tiệu vì có thể lại một lần trèo lên thượng kiếm đạo đỉnh Hắn cần thiết muốn thoát khỏi hiện tại trạng thái, một lần nữa lấy nhân thân trở lại cái này thế gian mới có thể. Nói cách khác, hắn hiện tại việc cấp bách chính là kiếm tiền. Bắt được khôi thủ, hắn là có thể cùng dịch dư huyền cùng nhau phân linh thạch, khoảng cách chính mình chân chính trọng sinh cũng có thể càng tiến thêm một bước. Cho nên, hắn vì so không thể. Phong hữu dư vốn dĩ chính là một cái tính cách kiên nghị người, tuy rằng ở tuyển Mỹ này một cái đường đua thượng, hắn vẫn là một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Nhưng Thiên Chân cùng đơn thuần đồng dạng cũng có nó mị lực, liền dường như các loại trong thoại bản, ngốc bạch ngọt tồn tại cũng là ùn ùn không dứt. Mọi người trời sinh đối loại người này không có gì sức chống cự. Minh Bạch chính mình trước mặt quan trọng nhiệm vụ lúc sau, Phong Hữu Dương ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Giống như là hắn trước kia vì luyện kiếm có thể đem chính mình lăn lộn chết khiếp giống nhau, hiện tại vì kiếm lấy linh thạch, buông tự tôn cũng là hẳn là. Muốn kiếm tiền, liền không thể quá muốn mặt. Nghĩ đến đây, Phong hữu dư đem trên mặt mặt nạ trực tiếp lấy xuống dưới, chính diện đối với ba cái dám khảo nói, ngượng ngùng, có thể cho ta qua sao? Ta có cần thiết phải làm sự tình, muốn bắt đến lúc này đây thi đấu khôi thủ mới được? Hắn trên mặt cũng không có thi son phấn, nhưng hắn vốn là da như tuyết trắng, mi tựa núi xa, ngũ quan cùng mặt hình đều phối hợp gại đúng chống ngứa, cơ hồ là ông trời dùng dài lâu thời gian mới có thể điều khắc ra tới một khuôn mặt. Liên tính nhớ là yêu tộc hóa hình, cũng khó có thể hóa hình ra như vậy lệnh người hâm mộ dung nhan Ngươi phủ dung hoa yêu dẫn đầu phản ánh lại đây, quá quá quá, ta cho ngươi quá. Trời xanh, không nghĩ tới nhân tộc bên trong, thế nhưng cũng có dung nhan so sánh chúng ta trong tộc hoa mẫu đơn vương người. May mắn nàng ngày thường cùng hoa mẫu đơn vương quan hệ mật thiết, thường thường liền nhìn đến kia một chương hoặc nhân tiếng lòng mặt. Hoa mẫu đơn vương, ở ba nghìn thế giới đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hoa tộc thường thường không biện nam nữ, mà là ở hóa hình lúc sau xem bọn họ tự thân thích cái gì. Bất quá nói như vậy, Hoa yêu nhóm vẫn là càng nguyện ý hóa thân vì nữ tử, bởi vì nữ tử dung mạo càng đến các nàng ý nhưng cũng đồng dạng không muốn hóa hình phân ra nam nữ người, này đó là hoa mẫu đơn vương. Hoa mẫu đơn vương si mê tu luyện, cơ hồ rất ít rời đi hoa tộc, nhưng lại thanh danh lan xa. Nó cự tuyệt bước lên Mỹ nhân bảng, càng nguyện ý ở đại biểu tu sĩ thực lực phong vân bảng thượng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Truyền thuyết không ít Mỹ nhân bảng thượng Mỹ nhân đều từng mộ danh mà đi thấy nó, nhưng trở về lúc sau đều là tâm tình buồn bực. Chỉ nói chính mình xa không bằng rồi. Ngay cả hoan hỷ tông đệ tử gặp qua hoa mẫu đơn vương lúc sau, cũng nói trừ phi là bọn họ tông nội ma thiên nữ trên đời, bằng không người khác vô pháp cùng chi so sánh. Cũng mất công như thế, phụ dung hoa yêu ngược lại là trước tiên liền từ phong hữu dư mỹ mạo tỉnh táo lại người. Ta cũng cho ngươi qua. Điều tộc giám khảo ở trong khoảng thời gian ngắn quả thực có chút hổ thẹn. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là chỉ coi trọng nội hàm. Nguyên lai like chỉ là bởi vì nàng không có nhìn thấy cái kêu kêu nàng phá lệ người mà thôi. Hồ tộc giám khảo trong ánh mắt hiện lên hâm mộ, cũng không biết chúng ta kiểu vĩ hồ thiếu tộc trưởng thành công hóa hình lúc sau, có không có như vậy dung mạo. Tu chân giới nhiều mỹ nhân, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, thường thường càng khó xuất hiện những cái đó gọi người tâm phục khẩu phục tuyệt sắc mỹ nhân. Mỹ nhân bảng thượng cũng không xếp hạng, đều không phải là bởi vì không nghĩ bài, chỉ là đơn thuần bởi vì chân chính đỉnh cấp mỹ nhân. Bọn họ càng gọi người để ý ngược lại không phải mỹ mạo. Thí dụ như hoa vương mẫu đơn, nhất tộc chi chủ, nghe nói tu vi đã tới rồi hóa cảnh, chỉ là bởi vì trước mắt hoa trong tộc tân một thế hệ còn chưa bồi dưỡng lên, cho nên nó mới chậm chạp không có phi thăng thôi. Lại thí dụ như bọn họ hồ tộc kiểu vĩ hồ thiếu tộc trưởng kiểu vĩ hồ cũng không thể dựa vào huyết mạch truyền thừa, mà là ở một đám hồ tộc bên trong ngẫu nhiên Giáng sinh. Nhưng một khi Giáng sinh, kia đó là bọn họ hồ tộc có thể dương mi thổ khí thời điểm. Mà cửu vĩ hồ mỹ mạo cùng cường đại, cũng ở 3000 trong thế giới diễn sinh ra vô số chuyện xưa. Nhân tộc nếu là có này, chờ mỹ mạo lại không bị bất luận kẻ nào sở trói buộc giả, thường thường tự thân cũng đồng dạng cường đại, bằng không bọn họ như thế nào có thể hành tẩu với thế nhân trước mặt. Nhân tộc cũng xuất hiện quá tuyệt sắc mỹ nhân, liền dường như hoan hỷ tông giao tình, lại dường như tự tại quan trước quan chủ Liễu Quan Âm, các nàng không có chỗ nào mà không phải là nhất thời hào kiệt, thiên địa yêu tha thiết, phi thăng thành tiên. Trước mắt này một cái nếu là không thể tu hành đến bảo hộ chính mình cường đại này quá mức đáng chú ý dung mạo chỉ sợ là họa phi phúc đa tạ phong hữu dư tự nhiên không biết này ngắn ngủn thời gian trong vòng này ba cái dám khảo trong lòng đều trải qua thế nào sóng to gió lớn hắn chỉ là xoay người một lần nữa mang lên mặt nạ mang theo tỏ vẻ thông qua bảng số sau đó bay nhanh rời đi nơi này chờ đến phong hữu dư thân ảnh biến mất không thấy trong sân các tu sĩ mới si ngốc phục hồi tinh thần lại a a a a a Trời ạ trời ạ trời ạ. Loại này mỹ mạo cư nhiên cũng là chúng ta nhân tộc có thể xuất hiện. Ngươi không có nghe người ta phụ dung tiên tử nói sao? Đây là có thể so sánh hoa mẫu đơn vương mỹ mạo. Tuy rằng chúng ta không thấy được hoa mẫu đơn vương, nhưng có thể nhìn thấy hắn đại khái cũng có thể tưởng tượng ra hoa mẫu đơn vương dung mạo. Trước kia ta nghe người ta nói, nhớ hoan hỉ tông phong cảnh thời điểm, diêu tình một người liền đem vô số thanh niên tài tuấn mê đến đầu vóc choáng váng, ta còn tưởng rằng là nàng tu luyện cái gì mỹ thu Đại đạo như thế yêu tha thiết, thật là, thật là hắn kêu dư quy đúng không? Trước kia hoàn toàn liền không có nghe nói qua a hắn là cái nào môn phái, hắn có phải hay không nói hắn thích luyện kiếm? Ta cùng trường nguyên kiếm tông quan hệ đặc biệt hảo, ta có thể dẫn hắn đi bái sư, hoặc là nói ta đây liền trở về thuyết phục chúng ta trưởng môn đem hắn thủ hạ, chúng ta tông môn năm sau chiêu sinh, khẳng định đám đông mánh lừa ta. Sắc, ta lúc trước gắp chú người cũng không phải là hắn a, hiện tại còn có thể sửa sao? Trung quanh ca ngợi tiếng động núi liền không dứt. Dịch dư huyền nghe thấy trung quanh truy phủng, phản phất đói khát đã lâu người hảo hảo ăn một đốn cơm no còn mang thêm một hồi suối nước nóng mát xa giống nhau thoải mái. Sảng. Toàn thân đều sảng. Khen tiểu nhất cùng khen nàng không có bất luận cái gì khác nhau. Hơn nữa, những người này cũng cũng chỉ có thể khen một khen, nhìn một cái, căn bản là không thể làm cái gì. Không giống chính mình, chẳng những có thể thời thời khắc khắc nhìn, còn có thể làm tiểu nhất cho chính mình biểu diễn kiếm vũ còn có thể không có việc gì sờ một phen. Chờ đến tiểu nhất có được thân thể của mình, đến lúc đó. Hắc hắc hắc. Dịch dư huyền mặc kệ chính mình thoáng tâm viên ý mã trong chốc lát. Đương nhiên, hành động không hành động là một chuyện, nhưng ngấm lại lại không phạm pháp. Nói nữa, tiểu nhất trưởng thành cái dạng này, đối hắn không điểm ý tưởng đều là đối ông trời tay nghề không tôn trọng. Đây là ngươi nói muốn duy trì. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nhận thức hắn A? Bên cạnh cô nương lập tức liền đôi tay nắm lấy dịch dư huyền tay, ta kêu Long Thái Thái, ngươi không có nghe nói tên của ta không có quan hệ, sư phụ ta gọi là Long thang thang ngươi nhất định nghe nói qua. Ấn ơn, dịch dư huyền nghe thấy được một cái quen thai tên. Nếu ngươi nhận thức cái này kêu dư quy, còn chịu giới thiệu cho ta nhận thức nói, ta chờ ta sư phụ về sau tổ chức yến hội thời điểm, ta liền cho ngươi vị trí tốt nhất, thì ngươi tới nhấm nháp bữa tiệc lớn. Long thái thái tựa hồ đã đối như thế nào lợi dụng sư phụ danh khí tới cấp chính mình như phúc lợi chuyện này làm cưới xe nhẹ đi đường quen. Tiểu thực hào cũng không phải là thổi. Nàng dung này nhất chiêu thời điểm có thể nói là luôn luôn thuận lợi. Nhưng thực đáng tiếc, dịch dư huyền không để mình bị đẩy vòng vòng. Hừ, chờ nàng hoàn thành hộ vệ nhiệm vụ là lúc, Long thang thang đến cho chính mình làm một đốn tiên ma toàn tịch, có tốt nhất, mặt khác đều là thứ yếu. Như vậy mỹ nhân ta sao có thể nhận thức? Dịch dư huyền đương nhiên không có khả năng trực tiếp tự tuyệt, ngược lại thở dài nói, chỉ là ta ngẫu nhiên gặp qua hắn một mặt, biết hắn muốn tới tham gia cái này thi đấu, ta mới cố ý vì hắn mà đến. Hắn vì cái gì muốn tới tham gia loại này xuất đầu lộ diện thi đấu? Ai, lúc này toàn trường đều là ta tình địch. Long thái thái buồn rầu không thôi. Cô nương ngươi mang nhập có điểm mau A. Bởi vì hắn nghèo đi, bắt được khôi thủ có 20 vạn thượng phẩm linh thạch tiền thưởng. Dịch dư huyền thuận miệng nói bằng không còn có thể là bởi vì cái gì. Kẻ hèn 20 vạn tính cái gì a? Nếu là hắn nguyện ý cùng ta hảo, ta mỗi 10 năm liền cho hắn 20 vạn thượng phẩm linh thạch làm tiền tiêu vặt. Long thái thái khẩu khí thập phần to lớn, ai, mỹ nhân không hiểu giá thị trường A, liền hắn như vậy tuyệt sắc, chỉ cần hướng người trước vừa đứng, nhiều đến là người muốn dượng hắn A. Kẻ hèn 20 vạn. Dịch dư huyền nghe thấy mấy chữ, đột nhiên liền toan. Tiểu cô nương giới tính không cần tạp như vậy chết, nàng cũng là có thể. Nàng cũng không cần nhiều, có thể đánh nhớ cái chết, 10 vạn thượng phẩm linh thạch liền có thể. Ai, có phong hữu dư kinh diễm mở màn, dư lại các tuyển thủ liền không khỏi càng hư. Sớm biết rằng có lớn như vậy sát khí ở chỗ này, các nàng liền không tham gia năm nay lần này, tiếp theo giới lại đến không phải càng tốt. Tính tính, cũng không cái gọi là đào không đào thải, dù sao liền tính tiến vào đến tiếp theo luân, vẫn là phải bị đào thải. Này đợt thứ 2 tuyển Mỹ đại tái phong thái, đã hoàn hoàn toàn toàn bị phong hữu dư cấp đoạt đi rồi. Dịch dư huyền là chọn cái không sai biệt lắm thời gian lại trốn đi, bởi vậy liền sẽ không có người đem nàng cùng phong hữu dư liên hệ ở bên nhau. Phong hữu dư cũng cho chính mình thay đổi một thân trang phục, thay đổi cái mặt nạ, ở dịch dư huyền ra tới nháy mắt liền chui vào quy nhất kiếm bên trong, thành công hoàn thành biến mất. Dịch dư huyền một đường mang theo phong hữu dư trở lại phòng, đem bất luận cái gì có thể chứng minh phong hữu dư đồ vật toàn bộ đều giấu ở một cái khác địa phương, lúc này mới yên lòng. Tiểu nhất. Trên người của ngươi không có bị người hạ cái gì truy tung chú đi. Có, bất quá đều bị ta dập nát rớt. Phong Hiễu Dư Dầu Di nói, ta cảm thấy, đã từng ta cho chính mình thay hình đổi dạng quyết định là đúng. Ui ui, như thế nào đột nhiên liền có loại suy nghĩ này a? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai lại cho chính mình đổi một khuôn mặt A Dịch Dư huyền đột nhiên bừng tỉnh, đừng à, chờ bắt được Linh Thạch chúng ta lại đổi cái giả dạng, không ai có thể đủ nhận ra ngươi. Chờ ngươi có được thân thể của mình. Ngươi chính là kiếm thần phong hữu dư, ai cũng không dám nhìn thẳng ngươi. Không cần lo lắng, ta đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm được. Ta chỉ là cảm thấy phong hữu dư dừng một chút, hắn chỉ là có điểm chột dạng, tổng cảm thấy này không phải dựa vào thực lực của chính mình mà thu hoạch đến khen ngợi, liền dường như không chung lầu các giống nhau, làm hắn không có gì cảm giác an toàn. Bất quá loại này ý tưởng chính mình biết thì tốt rồi, nhưng thật ra không cần phải cùng dịch dư về nói, khả năng gương mặt này sẽ cho ngươi mang đến một chút phiền thoái. Nguyên lai ngươi liền lo lắng cái này a, không có quan hệ, ta khiêng được. Dịch dư huyền vũ vỗ, vỗ chính mình ngực, nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, ngươi đoán ta ở chỗ này gặp được ai. Long thang thang đồ đệ, một cái tự xưng kêu Long thái thái người. Tuy rằng tạm thời không biết thật giả, nhưng có thể như vậy quang minh chính đại lấy đệ tử tự xưng, liền tính không phải thật sự cũng có vài phần bản lĩnh, ta tính toán mấy ngày nay cùng nàng hôn thuộc một chút, trước hỏi thăm hỏi thăm tin tức. Này Long thang thang rốt cuộc đắc tội người nào? mới có thể dùng nhiều tiền đi trường nguyên kiếm tông thỉnh chân truyền đệ tử bảo hộ nàng năm a Nếu nói Long Thang Thang thật sự rất nguy hiểm nói, nàng làm đệ tử không nên quá như vậy tiêu sái. Phong hữu Dư đưa ra chính mình giải thích, lúc này, đồ đệ không nên hảo hảo tìm mọi cách bảo hộ nàng sư phụ sao. Dịch Dư huyền sờ sờ cái mũi, dở khóc dở cười nhìn Phong hữu Dư nói, tiểu nhất ta, ta cảm thấy, không phải mỗi một đôi thầy trọt đều giống ngươi cùng ngươi các đồ đệ quan hệ như vậy hảo. Đồ đệ muốn đối sư phụ hảo Đầu tiên đến sư phụ đối đồ đệ cũng thực hảo mới được, tiếp theo còn phải cái này đồ đệ là tri ân báo đáp mới được. Trên thế giới này lon gạo ân, gánh gạo thù nhiều đến là, ngươi cũng không thể tưởng quá đương nhiên. Phong hữu Dư trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Giống như, cũng có chút đạo lý. Vậy ngươi hết thể cẩn thận, đúng rồi, ta bồi suất có biến hóa sao? Phong hữu Dư đành phải hỏi một cái khác chính mình quan tâm vấn đề. Hắn đều như vậy hy sinh, thiên luôn là muốn mỏ tới tay. Hắc hắc. Ở ngươi lộ mặt lúc sau ngươi bồi xuất lập tức đem hạ thấp, mọi người đều cảm thấy ngươi muốn thắng, cho nên sôi nổi áp chú ở trên người của ngươi. Sòng bạc bên này không thể không vẫn luôn nhớ hạ thấp bồi xuất, ngươi hiện tại cùng hoan hỉ tông kia một đôi thánh nữ bồi xuất không sai biệt lắm, lại nói tiếp ngươi so các nàng bồi xuất còn muốn thấp một chút, cho nên đại chúng xem trọng ngươi muốn càng nhiều một chút. Bất quá cũng may chúng ta hạ chú sớm, cho nên không có gì quan hệ. Dịch dư huyền lộ ra một cái giả hoạt tươi cười, ổn định á tiểu nhất. Chúng ta có thể hay không một đợt làm giàu, liền dựa ngươi. Phong Hiếu Dư nghiêm túc gật gật đầu, ta nhất định đem hết toàn lực, tranh thủ một hơi đem tiền kiếm được. Bán mặt cũng không thể vẫn luôn bán, vẫn luôn bán nói liền bán không thượng giới. Hoan Hỷ Tông Bởi vì Phong Hiếu Dư đột nhiên xuất hiện, dẫn tới sau lại Hoan Hỷ Tông này một đôi thánh nữ xuất hiện thời điểm. Tuy rằng vẫn là thắng được vô số người gieo họ, nhưng so với phía trước Phong Hiếu Dư mãn đường màu, thanh thế vẫn là kém một ít. Châu Ngọc ở đằng trước Liền tính xuất hiện một đôi không sai biệt lắm, đại gia cũng đã thấy nhiều không trách. Giao nhân tộc vị nào công chúa nhưng thật ra không cần quá lo lắng, nàng ở nhìn thấy phong hữu dư lúc sau liền trực tiếp lui tái, nói là nếu không thể đoạt giải nhất, tiếp tục tham gia cũng không có gì ý tứ. Bởi vậy, trước mắt khôi thủ lựa chọn, vẫn là ở thánh nữ cùng phong hữu dư chi gian lựa chọn. Nhưng thánh nữ là hai người, mà phong hữu dư lại chỉ là một người. Khôi thủ, cũng chỉ có thể là một người. Nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ cần ở tỉ muội bên trong tuyển, hiện giờ lại là nếu muốn như thế nào giữ được trong đó một cái. Tông chủ, đều do thuộc hạ vô năng, lúc ấy không có thể dự phòng đến loại tình huống này xuất hiện. Chỉ là hiện giờ bên ngoài hướng gió đều biến thành như vậy, cùng chúng ta phía trước kế hoạch một trời một vực. Ngài nói, nếu không chúng ta hiện tại đi mời chào cái này dư quy, làm hắn gia nhập đến chúng ta hoan hỷ tông, kể từ đó, chúng ta cũng không tính mệnh. Đúng vậy tông chủ, hắn nếu lựa chọn tới tham gia cái này thi đấu chỉ sợ đại khái suất là thiếu tiền hắn nếu là đại môn phái đệ tử không có khả năng một chút thanh danh đều không có để lộ ra tới nếu là hắn chỉ là tiểu môn tiểu phái suất thân hoặc là tán tu tiêm ngược lại sẽ trở thành chúng ta hoan hỷ tông cơ hội tốt còn thỉnh ngài làm quyết định a tông chủ hoan hỷ tông các trưởng lão sôi nổi đưa tin bọn họ tông chủ hy vọng đang ở bế quan tông chủ có thể cho bọn hắn một cái hồi phục hiện giờ hoan hỷ tông nội tu vi tối cao chính là tông chủ đã là đại thừa kỳ tu vi chỉ là nàng muốn phi thăng vẫn là kém hơn không ít. bởi vậy nàng chậm chạp không có độ kiếp, bởi vì nàng lo lắng cho mình một khi độ kiếp mười có tám chín sẽ thân tử đạo tiêu, chi bằng trước ổn một phen. dù sao đại thừa kỳ thọ nguyên rất dài, nàng có rất dài thời gian có thể hảo hảo tìm được một cái càng thích hợp nàng phi thăng lộ. tông chủ, ngài, ngài làm sao vậy? các trưởng lão đợi hồi lâu đều không có chờ đến hồi phục, ngược lại thấy thủy kính tông chủ chính nhất biến biến nhìn phong hữu dư phía trước lộ diện tinh thạch ký ức. Tông chủ đây là, làm sao vậy? Mọi người nghi hoặc khó hiểu. Tuy rằng cái này Phong Hữu dư thật là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng bọn hắn thân là Hoan hỷ Tông môn nhân, cũng chỉ là thất thần một cái trước mắt, thực mau liền khôi phục, chưa từng có quá nhiều dao động. Ta chỉ là cảm thấy, hắn rất giống một người. Hoan hỷ Tông tông chủ thanh âm từ trong gương truyền đến, "Đại trưởng lão, ngươi đi tảng kinh các bên kia đem kia một viên màu đen tinh thạch lấy ra tới." Màu đen tinh thạch, ngài nói chẳng lẽ là Ma Thiên nữ diêu tình kia một viên? Màu đen tinh thạch thập phần hiếm thấy, có thể ký lục hình ảnh thời gian cũng dài nhất. Nghe nói này viên màu đen tinh thạch ký lục Diêu Tình năm đó tu luyện phi thăng một đoạn hình ảnh, chân quý vô cùng. Làm sao lại hoan hỉ tông vô số ý đồ phi thăng đệ tử phụng như khuê biểu? Chỉ tiếc, mặc kệ các nàng nhìn bao nhiêu lần, vẫn là không rõ nhớ bạch chính mình cùng Diêu Tình đến tuột cùng kém ở nơi đó. Nhưng này viên màu đen tinh thạch giá trị vẫn là không thể đo lường, giống nhau không phải chờ đến mau phi thăng tu sĩ muốn mượn đọc Là không có khả năng dễ dàng lấy ra tới. Ta nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn có vài phần giống diêu tình tổ tiên. chương 65 đệ 65 chương. Dịch dư huyền, lên, có địch nhân. Dịch dư huyền bị phong hữu dư hét lớn một tiếng sợ tới mức thiếu chút nữa rớt xuống giường đi. Nàng xoa xoa mắt buồn ngủ, trên mặt mang theo bị quấy rầy mộng đẹp phẫn nộ. Làm gì đâu làm gì đâu. Nàng nắm mơ mơ thấy chính mình trở thành tu chân giới đệ nhất phú bà. Một đống xinh đẹp tu sĩ nguyện ý không danh không phận đi theo nàng chính mình bên người còn có tiểu nhất hộ giá hộ thống, mỗi ngày quá xa hoa trụy lạc sống mơ mơ màng màng, màng suy sút vui sướng sinh hoạt còn có thực thần thượng vội vàng cho nàng nấu cơm kết quả cơm còn không có ăn đến trong miệng liền trực tiếp bị đánh thức dịch dư huyền nhìn xem ngoài cửa sổ thiên đều còn không có lượng a tiểu nhất chúng ta ở chỗ này trốn hảo hảo lại là ai tới quấy rầy chúng ta thành ngục a ta bảo đảm ta chỉ biết đem hắn chém thành từng khối từng khối dịch dư huyền lộ ra một cái âm trầm đến cực điểm tươi cười Tám phần sẽ dọa khóc 10 tuổi dưới 2 đồng Là hoan hỉ tông người Phong hữu dư khẳng định nói Tuy rằng chúng ta phía trước làm rất nhiều phong bị Nhưng nơi này dù sao cũng là bọn họ địa giới Cái gì gió thổi có lây đều không thể gạt được bọn họ Sắc, không đến mức đi Kẻ hèn 20 vạn thượng phẩm linh thạch đối bọn họ tới nói Liền đáng ra giết người diệt khẩu dịch dư huyền sửng suốt sau một lúc lâu Nàng thực không hiểu Nếu 20 vạn liền đáng giá hoan hỉ tông giết người nói Như vậy xong bạc những cái đó Không được đưa bọn họ sát cái mười tới bên A. Ta cũng không biết, chào cá nhân hỏi một chút sẽ biết. Phong hữu dư ẩn thân quý nhất kiếm trực tiếp bay tới dịch dư huyền trong tay, bắt đầu rồi. Yên tâm. Dịch dư huyền hít sâu một hơi, khí định thần nhàn, chúng ta hai cái ăn ý, còn dùng đến nói. Hoan hỉ tông bên này phái tới chính là một cái hóa thần kỳ năm cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Không phải bọn họ không nghĩ phải dùng càng nhiều hóa thần, chỉ là dịch dư huyền bọn họ cư trú địa phương lớn nhỏ cũng là cái trong chấn tâm. Nếu là hóa thần kỳ tới nhiều, hơi thở liền khó có thể che giấu. Mà bởi vì tuyển Mỹ đại tái duyên cớ, đi vào nơi này thiên tài tu sĩ chỉ nhiều không ít. Nếu là trên đường tiết lộ dấu vết, hậu quả cũng không phải hoan hỉ tông nguyện ý thấy. Dịch dư huyền bất quá chính là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mà cái kia dư quy tuổi hồ tạm thời cũng không ở nơi này. Nếu là bắt cái này dịch dư huyền, tự nhiên có uy hiếp hắn được điểm. Đối phó một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, loại này đội hình, đã là vượt xa người thường quy. Nhưng mà chờ đến chân chính động khởi tay tới, mới phát hiện này trong đó khác biệt. Hoan hỷ tông môn nhân, nhiều là hấp thu người khác công pháp mà tu hành. Này nói cách khác, bọn họ tu vi phẩm cấp tuy rằng lợi hại, nhưng thực tế đánh nhau lên, căng đã chết cũng chính là cái bình quân trình độ. Bọn họ công pháp, nhiều là mị hoặc nhân tâm dùng, không thích hợp ám sát. Mà dịch dư huyền cùng phong hữu dư công pháp, lại chỉ có thể dùng để chiến đấu. Càng thêm làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, dịch dư huyền cũng không phải một người ở chỗ này bọn họ những người này như thế nào cũng tìm không thấy dư quy liền ẩn thân ở dịch dư huyền kiếm trung đi đầu này một vị hóa thần kỳ tu sĩ phía trước liền suy đoán quá cái này dịch dư huyền kiếm thuật khả năng sẽ thực hảo rốt cuộc thân phận của nàng rõ ràng sáng tỏ trường nguyên kiếm tông chân truyền đệ tử tự nhiên không thể coi khinh. chính là trường nguyên kiếm tông tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu có thể đánh không có đánh quá người trong lòng là không rõ ràng lắm huống chi dịch dư huyền không phải giống nhau có thể đánh trước hết bị đánh rớt là một cái suất khiếu kỳ tu sĩ. Hắn tự xưng là có phòng ngự pháp bảo hộ thần, lại không nghĩ đối phương kiếm cơ hồ là quỷ thần khó lường, vĩnh viễn cũng mới không thể tưởng được nhớ sẽ từ cái nào góc độ chui ra tới. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, pháp bảo thượng đã bị đối phương kiếm bổ ra mười mấy đạo cái khe. Hắn pháp bảo chính là dung hợp vạn năm huyền quy giác, giống nhau linh kiếm muốn ở mặt trên lưu cái dấu vết đều không thể, đối phương là như thế nào bổ ra cái khe? Thẳng đến đối phương kiếm đã thọc vào hắn đan điền, đem hắn trọng thương. Hắn trong lòng mới sinh ra một cái nghi hoặc tới. Cái này nữ tu, thật sự chỉ là một cái nguyên anh kỳ sao. Tiếp theo, là cái thứ hai, cái thứ ba. Một cái lại một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ đều lạng yên không một tiếng động ngã xuống. Này hết thể đều ở cái này hóa thần kỳ thần thức trong phạm vi, cũng đủ hắn xem giành mạch. Nhưng mà đáng sợ điểm ở chỗ, chính mình rõ ràng đã động thủ ngăn trở dịch dư huyền, liên tiếp đánh ra vài đạo pháp thuật, nhưng những cái đó pháp thuật thẳng tắp nện ở dịch dư huyền trên người. Dịch dư huyền động tác đều không mang theo đỉnh, tiếp tục đi công kích tu sĩ khác. Này chỉ có thể ý nghĩa một sự kiện. Đối phương trên người, có một kiện làm hắn cái này hóa thần kỳ tu sĩ công kích đều không có hiệu quả đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Chính là kiếm tu không phải từ trước đến nay được xương tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Hơn nữa nghèo muốn chết căn bản mua không nổi sang quý phòng ngự pháp bảo sao. Hóa thần kỳ tu sĩ cảm thấy không đúng lắm, hắn tuy rằng không đến mức sẽ thua, rốt cuộc nguyên anh kỳ cùng hắn ước chừng kém hai cái cấp bậc. Nhưng lại như vậy đi xuống, khẳng định sẽ đưa tới người khác. Bởi vậy, hắn tay háo một quyển, đem mặt khắc trọng thương suất khiếu kỳ tu sĩ đều mang đi, đi trước lưu lại, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hôm nay thử tới rồi thực lực của đối phương cũng hảo một lần nữa như hoa. Chỉ là hắn từng bở, lại chưa từng nghĩ đến dịch dư huyền cùng phong hữu dư chờ chính là hắn sinh ra bỏ chiến chi tâm đưa lưng về phía bọn họ thoát đi nháy mắt. Phong hữu dư tử kiếm chung phiêu ra, cầm dịch dư huyền tay đối với kia hóa thần kỳ tu sĩ dùng ra kinh người nhất kiếm này trong nháy mắt phiêu tán mà ra kiếm ý cơ hồ làm phụ cận sở hưu hóa thần kỳ tu sĩ đều không khỏi lông tơ thẳng dựng linh phong lúc này đang cùng xá đắc thiền sư ở giao lưu luận đạo hai người đồng thời đỉnh chú xuống dưới không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể cảm nhận được như vậy sát phạt quyết đoán kiếm ý xá đắc thiền sư nhẹ giọng nói câu a di đà phật chậm rãi nói bần nhi nhiều năm trước cũng muốn đi trước trưởng Nguyên kiếm tông giao lưu luận đạo chỉ là Trường Nguyên Kiếm Tông khắp nơi tràn ngập kiếm ý, sát khí mười phần, cùng ta Phật đạo nghĩa kém khá xa, cho nên vẫn luôn không được thành hàng. Ta nhưng thật ra đi qua. Nay một thế hệ Trường Nguyên Kiếm Tông đại sư huynh là Phong Hà Tử, hắn thiếu niên thiên tài, hiện giờ đã là xuất khiếu kỳ, bất quá khó khăn lắm 50 dư tuổi, hắn ở trong vòng trăm năm tiến giai hóa thần đã là nước chảy thành sông sự tình, liền hắn phía trước mấy thế hệ sư huynh, đều cho rằng hắn mới có thể gánh vác đến khởi Trường Nguyên Kiếm Tông tương lai. Đáng tiếc Hắn so với ta tuổi tác tiểu như vậy rất nhiều, ta nhưng thật ra không có biện pháp cùng hắn lánh giáo một vài. Ninh Phong chậm rãi cho chính mình đổ một ly trà, bất quá có thể dùng ra loại này kiếm pháp, chỉ sợ ở trường nguyền kiếm tông cũng không nhiều lắm. Chân nhân không tính toán đi tìm tòi đến tuật cùng. Xá đắc thiền sư tò mò gió hỏi. Thiền sư vì sao không đi? Ninh Phong đem vấn đề này trực tiếp đã trở về. Hai người đều lặng im không nói. Có thể dùng ra loại này kiếm pháp người, nhất định không phải cái thiện tra. Bọn họ êm đẹp nếu là bởi vì lòng hiếu kỳ mà qua đi nhìn trộm, vạn nhất cũng bị trở thành là địch nhân nhất kiếm cấp bổ, chẳng phải là hoan uổng đến cực điểm. Thông minh tu sĩ đều biết, muốn sống được lâu, như vậy liền phải nhàn sự mà quản. Nhớ Phong Hữu Dư thần thức cường đại, hắn đều không có đi dò hỏi cái này Hoan Hỉ tông hóa thần kỳ tu sĩ cái gì, mà là trực tiếp thu bạo đem dùng thần thức nhìn trộm sư hồn, nửa điểm cũng không lưu tình. Nhân gia đều sát tới cửa tới, còn cố kỵ cái gì hương khói tình không thành. Quả nhiên Phong Hiễu Dư tra được cái này tu sĩ ký ức, cùng hắn phía trước suy đoán giống nhau như lúc. Bởi vì gương mặt này mang đến phiền thoái, vẫn là tới. Diêu tình năm đó làm sự tình quá mức quanh động, mà Hoan Hỷ Tông lại là quá nhiều năm không có ra quá phi thăng người, vì thế liền dẫn tới có quan hệ diêu tình hình ảnh đến nay còn ở Hoan Hỷ Tông bị bảo tồn hoàn hảo. Cố tình, Phong Hiễu Dư sinh lại có năm sáu phân như là diêu tình. Vì thế, những người này liền tìm thượng môn. Bất quá bọn họ thật không có hoài nghi Diêu tình cùng phong hữu dư quan hệ, Diêu tình phi thăng đến nay đã 6.000 dư thừa năm không sai biệt lắm 7.000 năm, lúc trước người đã sớm không biết luân hồi bao nhiêu lần. Cho dù có huyết thống quan hệ, tới rồi hiện tại, sợ là cũng loãng gần như với vô, chi bằng nói người có tương tự, còn càng có khả năng chút. Phong hữu dư cùng Diêu tình rốt cuộc có hay không quan hệ, hoan hỉ tông kỳ thật căn bản không thèm để ý bọn họ muốn, chỉ là phong hữu dư trưởng gương mặt này mà thôi. Bọn họ tìm không thấy Phong Hữu Dư ở nơi nào, vì thế cũng chỉ có thể theo dõi Dịch Dư Huyền. Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư thường ở bên nhau hành động mua quá đồ vật, hơn nữa nàng còn hoa như vậy nhiều linh thạch mua Phong Hữu Dư thắng, chỉ cần bắt được nàng, tự nhiên là có thể tìm được Phong Hữu Dư. Có ý tứ chính là, tập kích bọn họ tìm được Phong Hữu Dư, muốn đem Phong Hữu Dư tẩy não biến thành Hoan Hỉ Tông đệ tử ý kiến hay đều không phải là đến từ chính Hoan Hỉ Tông tông chủ, mà là đến từ Hoan Hỉ Tông nào đó đầu gốc hư rồi trưởng lão. Cái này trưởng lao chính mình phi thăng vô vọng, tâm ma cuốn thân, cho rằng là lúc trước diêu tình ở phi thăng lúc sau chặt đứt bọn họ hoan hỷ tông khí vận, cho nên mới làm hại hắn vô pháp phi thăng. Có thể có được loại này ý tưởng người, tự nhiên là xuẩn đến không biên. Nhưng cố tình, cái này trưởng lão còn tính có chút thế lực, ở hoan hỷ tông nội nhảy nhót lung tung, cũng thực sự là ghê tầm người. Đây là ngươi phía trước nói phiền thoái. Tiểu nhất ta, ngươi này miệng là khai quá con sao. Dịch dư huyền biết chính mình là gặp vạ lây. Nhịn không được thở dài nói, vì bồi thường ta, ngươi ngày mai như thế nào cũng đến cho ta phóng một ngày giả, ta muốn ngủ một ngày, nửa ngày, hai ngày, thiếu một canh giờ luyện kiếm, nửa ngày liền nửa ngày đi. Dịch dư huyền không nghĩ tranh cãi nữa xảo đi xuống, nửa ngày cũng là giả sao. Nàng nhưng thật ra không ngại bị liên lụy gì, nàng đã coi là gan kêu phong hữu dư đi bán mặt kiếm tiền, cũng đã làm tốt loại này chuẩn bị. Tiểu nhất, mấy người này ngươi tính toán xử lý như thế nào, muốn giết chết sao? Dịch dư huyền há mồm hỏi. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Giết chết là tương đối bảo hiểm cách làm.